1623, nổ rơi. thật là thống khổ hắn cảm giác chính là hô hấp một cái đều là chuyện xa xỉ vô cùng cự lực để xương của hắn đầu cũng bắt đầu phát sinh răng rắc răng rắc ấ m thanh thế nhưng hắn sẽ khuất phục sao đương nhiên sẽ không nhưng là hắn nghĩ muốn bước ra cái kia một bước thật sự tốt khó tốt khó to lớn áp lực để hắn mạch máu toàn bộ đều p h ồ n g lên dường như tùy thời có thể nổ rơi tựa như đáng sợ phi thường ta sẽ không thua cũng sẽ không thua kiên trì ta có thể trong miệng hắn không ngừng khích lệ chính mình tùy theo trên người hắn bốc lên màu vàng hạ quang liền thấy hắn bỗng nhiên lớn tiếng gào thét có triển vọng vô vi tạo hóa vì là vật thiên địa bầu trời nhất nghiệm vĩnh hằng giống hắn quát to một tiếng thân thể nhất thời bắt đầu bắt đầu biến hóa thanh phong nhất nghiệm lên nhất thời biến ảo ra ba đầu sáu tay r i á n dấp dĩ nhiên là mở ra bá thể q u y ế t cao nhất h à g nghĩa phương pháp này lẫn nhau vừa ra thiên địa làm biến sắc một loại lập tức trong thân thể hắn tuân ra một luồng vô cùng cự lực a hắn giơ chân lên một bước đạp lên cái cuối cùng bậc đá anh. thời khắc này toàn bộ thánh sơn đều run dậy thật giống như bị một cự vật bỗng nhiên đập đến một loại mà cái kia tính toán bia đá cũng bỗng nhiên một tiếng vỡ ra được trước tế đàn phương mấy người đều không khỏi há h ố p mồm trong lúc nhất thời trong lòng các có suy nghĩ độc cô cầu bại cùng vạn kiếm sinh sắc mặt càng là biến đổi dồn dập nhìn hướng người tới thanh phong đi tới bậc đá trên người hào quang lấp loe không nớt hắn lập tức liền cảm giác trên người thả lỏng tất cả áp lực nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thanh phong ngạc nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên một lần nữa đột phá lực lượng đã vượt qua sáu mươi tỷ thành tựu sáu trăm linh một đức thời khắc này hắn tính là chân chính bước vào đến rồi đại la kim tiên bậc ử a dựa vào lực lượng thân thể đã đạt đến đại la kim tiên cấp bậc mà tại thái ớt kim tiên hàng ngũ chắc h ẳ n dự đã hoàn toàn không cùng xứng đôi nhân vật đi trong lòng hắn cao hứng t ỉ n h tự nhiên là không thể nói do a lúc này hắn thu hồi pháp tướng thân trong miệng khẽ nói nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới cứ như vậy đ ộ t phá thực sự là đại xuất ngoài dự liêu của mình a đ ộ c cô cầu bại cùng vạn kiếm sinh nhìn người tới là thanh phong thời điểm biểu tình trên mặt càng là ý vị sâu xa chỉ nghe đ ộ c cô bại thiên nói ra làm sao sẽ xuất hiện như thế cái quái vật thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hắn lực lượng đến cùng có nhiều lớn dĩ nhiên liền lực lượng bia đá đều bị hắn đánh nứt vạn kiếm sinh cũng trong miệng khẽ nói nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới người này thật là khiến người ta ngoại ý muốn a không nghĩ này mới ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian hắn tựu i có thực lực như thế cũng thật là thiên tri tiêu tử chân chính địch thiên tử a nếu như lại muộn một chút e sợ kế hoạch của chính mình tựu i phải dẹp cũng còn tốt tới cùng a thanh phong đương nhiên không có nghe được lời nói của hai người hắn nhìn về phía tế đàn nơi đón lấy tựu i nhanh chân đi đến vào giờ phút này này bên trên tế đàn tổng cộng tới chín người còn có một người chậm chạp tương lai tựu i nghe đọc cô cầu b ạ i nói h ừ thực sự là rất rưỡi dĩ nhiên lâu như vậy còn không có tới bất quá không có quan hệ chỉ cần vượt qua bảy người tựu có thể cũng mở ra thánh sơn nếu như mọi người không ngại chúng ta hiện tại tự mở ra nơi đây cũng tốt mau mau tìm về nhân ma đám người nghe này lời nói tự nhiên không có c o không đồng ý dồn dập tán thành lên mọi người có thể nhìn thấy tại tế đàn bốn phía có cùng ma hoàn đối ứng ránh chỉ cần đem mọi người trên tay ma hoàn để vào trong đó là được rồi việc này đơn giản phi thường mọi người lập tức lấy ra ma hoàn đến đặt ở trong đó chỉ thấy tất cả ma hoàn đều để tốt phía sau trên tế đàn liền thấy phát sinh ẩm ẩm tiếng sau đó vô số mài hết t ạ n ra đón lấy liền thấy một đạo to lớn của sáng phóng lên trời giống một tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên đảo mắt một cái màu đen cự long thiệu từ trên tế đàn ngưng tụ mà ra này thân rồng trên tỏa ra vô cùng lực lượng nó nhìn đám người chốc lát lập tức bay lên mà lên đón lấy quay về tế đàn nơi tự đụng phải hạ xuống v nó n lập tức sẽ đụng vào tế đàn thời điểm nhưng làm bỗng nhiên mở ra miệng rộng quay về tế đàn phun phun ra vô cùng mà diễm lựa lớn rừng rực bên trong trên tế đàn dĩ nhiên hư hóa ra một đạo xoay tròn quang môn độc cô cầu bại nhìn đến đây lập tức không chút do dự liền hướng cái kia quang môn bên trong bay vào xoắt một cái bóng người của hắn tự biến mất đám người biết này quang môn bên trong chính là nhẫn ma tồn tại. hiện tại bọn họ cũng không thể đang do dự đi xuống ai đi vào t r ư ớ c có thể tìm tới nhẫn ma hy vọng t i ự u lớn hơn một chút ta đám người dồn dập nối đuôi nhau mà vào thanh phong cũng không thế nào trần trừ chừ, cũng bay vào đi vào vạn kiếm sinh là cái cuối cùng đi vào người hắn nhìn bóng lưng của mọi người nhưng là khỏe miệng vẽ một cái trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiêu dung lại nghe trong miệng hắn nói ra hừ các ngươi những người này bất quá đều là của ta đã kê chân mà thôi chờ hắn nói xong cũng một cái nhảy vào đến rồi quang môn bên trong tùy theo cái kia quang môn cựu thống nhất c o như là người cuối cùng tới đây e sợ cũng không cách nào tiến vào bên trong quan g môn bên trong khiến người không nghĩ tới là nơi này là một cái sơn động thật lớn giống như không gian không gian rất lớn đủ có mấy vạn trượng chu vi tại không gian nơi cuối cùng là một cái to lớn vương tọa có thể thấy được vương tọa bên trên lại vẫn có một cỗ cố khô cốt ngồi ngay ngắn bên trên ở phía trước của hắn có một màu vàng tế đàn tế đàn bất quá ba thức cao có kim quan g tỏa ra bên trên một viên đen kịp như mực giới chỉ trôi nổi tại kim quan g bên trên không cần đoán mọi người cũng biết cái kia nhất định chính là n h ấ n ma mà tại cái kia vương tỏa hướng phía trước kéo dài mà đến nhưng đứng cạnh hai hàng thần ma bọn họ khuôn mặt dữ tợn vóc người cao lớn có cầm trong tay vũ khí có mọc ra cánh vai có mọc ra góc cạnh có cả người đều là lân giáp đ á m người dáng dấp bất nhất mà cùng hình tượng khác nhau chỉ là thời khắc này bọn họ giống như là điều khắc giống như vậy đứng cạnh nơi nào không n ú c đ í c h chín người sắc mặt khác nhau không biết đây là tình huống gì có người mở miệng nói mọi người không cần loạn việc này nhất định có nguy cơ ta kiến nghị mọi người cùng nhau đi qua đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi trong lòng mỗi người có tính toán riêng nhưng là người này kiến nghị hình như cũng không tệ dù sao mọi người cũng không thể ở tại đây rằng có nữa vẫn chờ xem độc cô cầu bại nói ừ có gì có thể sợ hãi chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm các ngươi không muốn nhẫn ma ta đi trước mọi người không nghĩ đến người này như vậy tự phụ bất quá hiện tại cũng không thể tùy theo mọi người do dự bọn họ dồn dập đi về phía trước đi qua một bước hai bước mọi người đi rồi trên dưới một trăm nhiều bước phía sau cũng không có phát hiện làm sao thế nào đang lúc mọi người nghi ngờ trong lòng thời điểm chỉ nghe răng rắc răng rắc âm thanh không ngừng vang lên những thần ma kia đ i ê u tượng trên người có hòn đá không ngừng bóc ra mà xuống không chờ một lúc thời gian tất cả thần ma đ i ê u tượng dĩ nhiên đều mở hai mắt ra trong mắt của bọn họ toàn bộ đều là đỏ như máu vẻ sống lại có người kinh ngạc thốt lên nói kỳ thực này hết thể đều tại ý của mọi người đoán ở ngoài lại nằm trong dự liệu dù sao những thứ đồ này vô cùng kỳ dị trong lòng mọi người tuy rằng kỳ nhìn chúng nó đều là vật chết nhưng cuối cùng chúng nó còn là sống lại à. Trước tác. Giống. Vô số thần hợp Giống. số m a phát phía phong dập phong sinh gào thét tiếng, bọn họ nhìn thanh khí thanh chút thần ma một thân tiếng, trở trong tay, tới. một tù vi vô lượng, từng người, người vi bọn dồn vung Này lượng, gào về vũ về vô ra quay ma đủ có một trăm linh tám cá nhân á bọn họ từng cái đều vô cùng lợi hại tốt tại tiến vào này chút người mỗi cái đều là có đại khí vận thiên tri tiêu tử một thân tu vi tự nhiên đều vô cùng lợi hại bất quá trong chốc lát t i ê u đánh kịch liệt phi thường nếu không phải là này không gian kiên cố cực kỳ đã sớm không biết bị đánh nổ bao nhiêu cái qua lại cái kia vô số thần ma cơ vũ khí bắt đầu vây công bọn họ tuy rằng đám người tu vi vô cùng lợi hại thế nhưng đối mặt nhiều như vậy ma đầu cũng không chống đỡ được、cả. à. a rốt cục bắt đầu có người kêu thảm đón lấy tự bị vô số thần ma phân tay rơi mọi người thấy nơi này mới biết vì sao khi đó bắt thần đại thần q u a n nói cho bọn họ biết chỉ có một người có thể sống trở lại nguyên lai đáp án chính là như vậy à giờ k h ắ c này t i ể u nghe độc cô cầu bại nói nếu như cái này thời điểm mọi người tại mưu toan bảo tồn thực lực như vậy đi xuống chắc chắn phải chết ta nghĩ mọi người trước tiên toàn lực ứng phó giết chết này chút á c ma phía sau chúng ta đang quyết định nhẫn ma thuộc về nói hắn một kiếm chém ra trong miệng quất nói độc cô một kiếm chém gây c ử u tiên vờ anh to lớn kiếm ảnh quét ngang mà qua nhất thời tựu đem hai cái ma đầu chém giết mọi người thấy độc cô cầu bại đã bắt đầu liều mạng trong lòng đều minh bạch vào lúc này nếu như ai còn muốn giấu vụng hậu quả khả năng chính là không chờ lấy được n h ó n ma đã bị này chút á c ma giết chết nhất nghiệm như vậy đám người cũng dồn dập vận chuyển công pháp mạnh nhất đến dù sao mọi người đều là thiên tri tiêu tử chân mệnh người không người nào là vận khí nịch g h thiên hạng người càng l à chiếm được không ít thần công đại pháp như ý pháp bảo một phen tranh đấu hạ xuống rất nhanh hai bên trận danh o tịu lực lượng tương đương lên theo chiến đấu kịch liệt tăng mạnh song phương đám người các có thương vong chỉ bất quá này loạn đấu trong đó ai cũng không có phát hiện vạn kiếm sinh lúc nào thoát khỏi chiến trường đi tới cái kia vương t ọ a phía trước trong mắt hắn có thần sắc kích động nhìn trên vương t ọ a mặt cái kia cố ma khu tùy theo trong miệng hắn thuật nói ra chờ đợi vô số năm bây giờ chân ngã trở về chúng ta cuối cùng muốn trở thành một thể chờ chúng ta đoạt những người này khí vận phía sau lại mang theo n h â n ma thử hỏi thế gian này còn có ai có thể ngăn cản chúng ta nhịp bước tiến tới vào lúc ấy chúng ta cũng muốn vượt qua tất cả thành tựu t r ư thiên bên trên nếu như thanh phong nghe nói như thế tất nhiên sẽ hoảng sợ không thôi cũng không biết này vạn kiếm sinh đến cùng là người phương nào dĩ nhiên có như vậy g i tâm đồng thời biết chư thiên bên trên bí mật vào lúc này hắn dò ra tay đến trong tay t i ể u xuất hiện một cái hộp ngọc hắn cẩn thận mở ra bên trong có một viên đ e n kịp như mực hạt sen trong miệng hắn niệm lên mặt chú màu đen hạt sen không khỏi hào quang mãnh liệt tỏa ra một cố năng lượng kinh khủng đón lấy cái kia hạt sen t i ể u quay về trên vương tọa ma thi trôi nổi mà đi cuối cùng rơi tại chỗ mi tâm của hắn lúc này vô số màu đen dịch thể từ hạt sen bên trong tản mát mà ra đem ma thi thật chặt gói lại sau một khắc ma thi dĩ nhiên phát sinh một tiếng thấp trầm tiếng nói ồ là ngươi trở về vạn kiếm sinh âm thanh kích động nói đúng nên là ngươi và ta dung hợp thời điểm ma thi lại lần nữa phát ra âm thanh nói thiên địa bầu trời duy ngã độ c tôn vương đồ bá nghiệp chỉ có ta tâm vê anh vô cùng ma khí trên người hắn phóng lên trời ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn ma h n h pháp tướng trong lúc đánh nhau mọi người thấy tình cảnh này đều là một mặt động trong mắt đều x ẹ t qua vẻ kinh dị từ nơi sâu xa bọn họ cảm giác được mọi chuyện hình như không có dựa theo bọn họ nghĩ tới như vậy tiến hành a thành phong nhìn về phía vương tọa nơi nào vừa nhìn về phía vạn kiếm sinh trong lòng không khỏi lộp b ộ một tiếng nghĩ đến hắn đến cùng muốn làm gì luôn cảm giác hắn sau đó phải làm sự tình sẽ rất khủng bố dáng vẻ vạn kiếm sinh thời khắc này nhưng trong lòng thì cao hứng cực kỳ trên mặt của hắn lộ ra một luồng điên cuồng tiêu dung hắn tháo xuống trên mặt mặt nạ giang hai tay ra nói vô số năm chờ đợi ngươi và ta cuối cùng cũng phải hợp lại là một d u n g hợp đi hắn thân thể trợt bắt đầu tiêu tan hóa thành vô số lấp lóe giống như vậy bị cái kêu ma thi mở miệng hút vào sau một khắc ma thi hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ n mở ở giữa giường như đỏ như máu bảo thạch một loại hắn nhắm mắt lại tại trận mở con mắt lại biến thành đen vui vẻ dĩ nhiên không mang theo một điểm mắt trắng đáng sợ phi thường giống ma thi ngựa đầu quắt to một tiếng giữa không trung ma ảnh bắt đầu trở về bị hắn hấp thu lên trong nháy mắt ma t h i cái kia thân thể khẳng kheo bắt đầu biến được r ồ i r à o lên cái kia gầy đét móng vuốt cũng biến được trắng tinh giống như ngọc tốt thoải mái a bao nhiêu và năm ta rốt cục lại khôi phục đỉnh cao thời gian lúc này ma khu nhưng phát sinh vạn kiếm sinh âm thanh đồng thời căn cứ hắn thanh phong không khỏi phỏng đoán này vạn kiếm sinh có lẽ chính là này ma đầu bản thân cần phải cùng phân thân chủ thân tình huống tương tự nếu như như vậy lời này vạn kiếm sinh thật sự là thái quá khủng bố tiếp theo vạn kiếm sinh trên người bắt đầu tỏa ra vô cùng mỹ áp q a y về toàn bộ không gian áp b ư c mà xuống một luồng to lớn cực điểm bị áp nháy mắt tràn lan khắp toàn trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời khắc này vạn kiếm sinh tu vi dĩ nhiên đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn nơi đây thật sự là vô cùng kinh khủng ai nhìn thấy tu vi của chính mình cao như thế vạn kiếm sinh hé miệng phát sinh ha ha cười to tiếng lập tức t i ự u nghe hắn nói ra tốt rất tốt lúc này hắn lại nhìn xuống phía dưới người cùng ma âm thanh uy nghiêm nói hiện tại các ngươi thần phục với ta còn có một con đường sống nếu không thì đều muốn chết thời khắc này tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu những ma đầu kia cũng đều lùi đến một bên có người lớn tiếng trách cứ nói ngươi muốn làm gì ngươi có thể biết coi như là n g ư ơ i chiếm được ma giới bằng ngươi lần này rằng rớt đi ra ngoài phía sau tất nhiên sẽ bị đại thần quan đám người giết chết vạn kiếm sinh lạnh rên một tiếng nói vô c h i tiểu nhi giết ta sao thực sự là cười nhạo chờ ta hấp thụ các ngươi đại khí vận tự có thể hoàn thành vô thượng thân khi đó mang theo nhân ma ta tự có thể thành tựu tiên vương cảnh giới thử hỏi này thiên hạ còn có ai có thể giết ta nghe nói như thế mọi người đều sợ có thể còn có người không phục nói ngươi cho rằng ngươi thành tựu đại la là có thể ngày càng ngạo nghệ sao vậy ngươi cũng qua xem nhẹ chúng ta khí vận tri tử vạn kiếm sinh cười lạnh một tiếng nói có đúng không cái t h u t a đến rất có hứng thú n g h ị muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại ở nơi nào lúc này đ ộ c cô cầu bại lạng yên đi đến thanh phong bên người nói với hắn thanh phong đạo hữu tu vi của người này bá đạo cực kỳ sợ không phải chúng ta có thể chống đối chúng ta chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể có một tuyến sinh cơ không bằng mọi người thả xuống thành kiến chúng sức hợp tác đi Trước thiên thanh gật thành thế ta tác, thủ tiên nhưng chỉ cũng của đại đầu đề, đợi đối đại nói, phải kim ma la phong không hợp không hắn vấn vốn uy, là à, là sợ đ ộ c cô cầu bại nhưng nói không sao tuy rằng chúng ta đánh không nổi hắn thế nhưng có thể nghĩ biện pháp từ nơi này chạy trốn à. thanh phong chạy trốn nghĩ tới dễ dàng trừ phi ngươi có thể lấy phá vỡ không gian bảo vật nếu không căn bản là không thể đ ộ c cô cầu bại trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung nói tốt tại ta đã sớm chuẩn bị chỉ là vật ấy sử dụng phải cần một khoảng thời gian không biết các ngươi có thể không vì là ta tranh thủ đầy đủ thời gian nghe nói như thế thanh phong không khỏi tâm động hắn nói lời ấy quả nhiên đ ộ c cô cầu bại nói tự nhiên chỉ bất quá vật ấy chỉ có thể mang đi ba người ta nhìn ngươi tu vi không tầm thường mới tính cả ngươi một cái đây thanh phong vốn muốn đáp ứng bất quá lập tức nghĩ đến mục đích của chuyến này muốn là không thể đem này nhẫn ma lấy về linh tâm linh bảo đám người cũng đều là chắc chắn phải chết r a nghĩ tới những thứ này h ắ n chỉ có thể than thở một tiếng nói ta không có khả năng rời đi bởi vì ta nhất định muốn lấy được nhẫn ma độc cô cầu bại có chút há hốc một nói ngươi điên rồi sao là nhẫn ma trọng yếu vẫn là của ngươi nhỏ mạng trọng yếu tên kia đã thành t i ể u c h â n ma ngươi lại bằng cái gì có thể lấy được nhẫn ma đây thanh phong như nói cái này cũng không cần ngươi quan tâm ta khuyên ngươi vẫn làm a u nhanh tìm kiếm người khác đi thôi độc cô bại thiên lạnh dên một tiếng phải đi thông đồng người khác vạn kiếm sinh giờ khắp này quay về phía dưới ma đầu vung tay lên nói các ngươi đã n à y chút người không biết cân nhắc tựu đều đi chết đi cho ta ta ma nhóm đi cho ta giết chết bọn họ hắn vừa dứt lời cái kia chút ma giống như bị hít thuốc lắc giống như vậy quay về đám người lại sùng phong tới nhìn thấy tình cảnh này vạn kiếm sinh trong mắt có không nói ra được cảm giác thành công trong miệng hắn khẽ nói nói t ố t cảm giác tuyệt vời một lần trước súng kích tiên vương thất bại ta không thể không phân ra một bộ phân thân thể bây giờ ta đã về đến chỉ cần hấp thụ những người này khí vận ta tựu không tin bước không qua cái này quan chuyện khó đến tại nhìn giữa trường thanh phong đám người cùng những ma vật kia nhóm tranh đấu vô cùng kịch liệt có hai người gắt gao bảo vệ độc cô cầu bại cái tia độc cô cầu bại không ngừng vận chuyển thần thông liền thấy trong bàn tay hắn trôi nổi lên một tấm đĩa ngọc cái tia đĩa ngọc không ngừng phát sinh cực kỳ trói mắt ánh sáng trong không gian không ngừng phát sinh nhầm ẩm, ẩm tiếng xem ra này độc cô cầu bại vật ấy xác thực không đơn giản không gian trận bắt đầu xé rết lên một cái màu đen cửa động chính đang phong thả hình thành vương tọa bên trên vạn kiếm sinh nhìn thấy tình cảnh này trong miệng gừ lạnh nói muốn chạy c ù n dại v n g tường hắn vừa dứt lời t i ể u quay về độc cô cầu bại một chỉ điểm ra một đạo màu đen hào quang bay nhanh mà đi đánh về phía hắn đến nhìn thấy như thế cái k i a độc cô cầu bại khỏe miệng nhưng là vẽ một cái nói tới thật đúng lúc hắn xoay tay t i ể u đem cái k i a ngọc điệp nhắm ngay cái k i a hào quang hào quang soạt một cái dĩ nhiên đã bị cái k i a đĩa ngọc hút vào lập tức trên đầu hắn còn chưa thành hình hố đen đông nhiên khuất đại đã biến thành một cái đen tủi lùi cửa động đến độc cô cầu bại ha ha lao ma ngươi bị lừa rồi ta sẽ chờ ngươi này cố lực như vậy huyền môn đã mở ra ra tựu i không chơi với người đồ i bỡn hắn thân thể hơi động liền muốn từ cánh cửa kia ly khai lại nghe vạn kiếm sinh lạnh dê một tiếng nói xem ra người đối với đại la kim tiên lực lượng còn chưa đủ hiểu rõ à. liền thấy hắn dò ra tay đến trong miệng quát nói phong ấn cái kia đen thùi lùi cửa động dĩ nhiên trực tiếp bị một lồn u g kỳ quái lực lượng cách biệt độc cô cầu bại một hồi tựu i va tại bên trên tiện đ ã bị bắn ngược trở về nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt của hắn không khỏi biến nhựa nhạc trong mắt càng là khó mà tin nổi tất cả mọi người lúc này cũng đều minh bạch đại la kim tiên lực lượng chỗ kinh khủng lại nhìn thấy vạn kiếm sinh bàn tay nắm chặt hát động kia đã bị một luồng đ ô n g dưng cự lực trực tiếp bóp nát ra hoàn toàn biến mất rơi mất độc cô cầu bại phí hết tâm huyết đồ vật cứ như vậy bị người nhẹ nhom tiêu diệt mọi người thấy tình cảnh này đáy lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đều có một loại không tốt cảm giác vạn kiếm sinh lúc này nói ra các ngươi quá tự cho là cho rằng thần thông bảo khí thật có thể vào lúc này cứu các ngươi mệnh à đương nhiên không thể trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là p h ụ vân mà thôi giờ khác này hắn bước chân dĩ nhiên tự mình hạ tràng chỉ thấy hắn thân thể l o ạ lên sẽ đến một người trước cái kia người không chờ phản kích liền thấy hắn triển khai đại pháp đem người này chế ngự dĩ nhiên để cái kia người không cách nào phản kháng tiếp đó vạn kiếm sinh dò ra một cái tay đến bao trùm ở phía trên đầu sau đó một cái sinh hồn lại bị hắn cứng rắn lấy ra mà ra trong bàn tay hắn lừng lánh lên hừng hực ma diễm dĩ nhiên đem này sinh hồn tại chỗ luyện hóa cuối cùng hóa thành một khối lớn t r ừ n g ngón tay cái hạt trâu màu trắng trong mắt hắn h à o quang lừng lánh nói đây chính là khí vận à. mọi người thấy tình cảnh này không, không trong lòng ngạc nhiên không nghĩ tới thế gian này còn có thể có người đem khí vận của người khác luyện hóa mà ra quả thực chính là khó mà tin nổi hả chẳng lẽ đại la kim tiên thật có thể nịch g h tiên mà đi vạn kiếm sinh một khẩu nuốt xuống cái kia hạt trâu màu trắng không khỏi nói ra ân mùi vị rất tốt ta cũng nịch g h thiên cải bệnh tự xem các ngươi những người này v ậ n khí đến cùng như thế nào nói trong mắt hắn lừng lánh ra sắc bén vẻ nhìn về phía đám người mọi người bị hắn ánh mắt quét đến trong lòng đều là không khỏi kinh sợ hắn khỏe miệng lộ ra âm trầm tiếu dung quay về những người kia tự nhào tới đám người bị những ma vật kia vây công bản liền l u n cuống tay chân bây giờ vạn kiếm sinh này vô cùng lợi hại đại ma đầu vừa ra sân lập tức liền dồn dập ngã xuống r này chút thiên chi tiêu tử giống như đại khí vận nhân vật bị nhân sinh sinh luyện ra khí vận lực lượng mắt trần có thể thấy này n g ư ờ i tiến vào càng ngày càng ít theo một cái lại một cái người ngã xuống rơi giữa trường chỉ còn lại có thanh phong cùng độc cô bại thiên thời khắc này vạn kiếm sinh đã quay về độc cô bại thiên nào tới này độc cô bại thiên chính là kiếm đạo cao thủ một thân kiếm thuật vô địch thiên hạ tự nói là kiếm thần nơi nào nghĩ đến hắn tiêu dao nửa đời cuối cùng nhưng phải bỏ mạng nơi đây thật là tạo hóa treo ngươi thế nhưng trong lòng hắn không cam lòng a độc cô một kiếm chiến loạn thiên n i ệ đây là đọc cô cầu bại sau cùng điên cuồng cũng là hắn suốt đời tới nay tu luyện mạnh nhất kiếm quyết thảm nghĩa có thể thấy được bên trong đất trời không khỏi tối s ầ m lại toàn bộ không gian bên trong thời gian dường như đều vào đúng lúc này dừng lại chiêu kiếm này thật có c h ạ m tiên oai chính là vạn kiếm sinh giờ khắc này cũng bị kiếm ý này sợ hết hồn thế nhưng hắn cuối cùng nói ra nếu như ngươi hiện tại chính là đại la kim tiên thể chỉ sợ sẽ là ta cũng muốn thua đáng tiếc là ngươi bất quá là thái ất kim tiên mà thôi vậy thì chịu chết đi đại ma tiên h uy diệt thế thần trưởng vạn kiếm sinh trong miệng quát nói liền thấy trên bầu trời ngưng tụ một to lớn bàn tay quay về cái kia kiếm y đánh tới Trước trưởng thiên một to mắt tự toàn thanh tràn toàn bộ trong không gian, lại là phịch một tiếng vỡ vụ ra rồi ra. ra. dường như cưỡng lớn, mới cùng lúc Cái lực chính cũng lực, chống phịch giúp Vâng đúng ngáy những ngoài, phong ngập không gian, kiếm loại. kiếm kia đi miễn lại đi lại sụp đỡ. đánh địa đều đổ đem đầu đủ vỡ vào vào vận Vô vụ anh, nhau, này muốn bắn bình lên, ma ma bay khí y y xoáy là là là do số bộ bộ không ngừng chạy x u ô i mà ra vạn kiếm sinh trước ngực lại bị chém ra một đạo to lớn miệng vết thương hắn nhìn cái k i a miệng vết thương trong miệng tán dương nói không sai không sai ngươi chiêu kiếm này thật vẫn có tư cách cùng ta một đấu đáng tiếc là ngươi trung quy vẫn là quá yếu hắn lấy tay quay về cái k i a miệng vết thương một vệt tất cả thương thế t i ể u hoàn toàn biến mất không thấy lúc này trong miệng hắn nói ra ta đã thành t i ể u thân bất tử ngươi căn bản là không cách nào giết ta lúc này hắn bước chân hướng về đ ộ c cô cầu bại trước người đi nhanh tới đ ộ c cô cầu bại trong mắt s ẹ t qua một vẻ bối rối vẻ lập tức t i ể u nghe hắn cười ha ha nói ngươi nghĩ muốn lấy ra ta sinh hồn ta nhìn ngươi cũng không cần nằm mơ muốn không phải của ta bản thể không ở nơi này nhất định phải đem ngươi tru d i ệ t không thể hắn lời vừa nói ra vạn kiếm sinh không khỏi hơi s ư ơ n g sở thanh phong cũng là như thế hai người làm sao cũng không nghĩ tới cái tên này lợi hại như vậy cũng chỉ là người khác một cỗ phân thân mà thôi đ ộ c cô cầu bại giờ khắc này lạnh rên một tiếng nói mối thù này ta nhớ ký rồi đợi ngươi đi ra ngoài thời gian ta bản thể nhất định sẽ báo thù cho ta nói tới chỗ này người này hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể dĩ nhiên vỡ ra được hắn dĩ nhiên tự sát có thể thấy được một đạo h à o quan g t ừ trong thân thể hắn bay ra nháy mắt t u biến mất ở trong hư không không thấy thân ảnh nay mọi chuyện phát sinh thái quá đột nhiên vạn kiếm sinh nghĩ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi cuối cùng hắn chỉ có thể t h ầ m hận một tiếng lấy này coi như thôi vào lúc này vạn kiếm sinh nhìn về phía thanh phong đến thanh phong biết cái gì tới sẽ tới chỉ là không nghĩ tới vạn kiếm sinh sẽ đối với hắn sau cùng ra tay m ạ thôi hắn nhìn vạn kiếm sinh nhưng là không hề sợ hay nói đây chính là ngươi cho đáp án của ta đáp án cuối cùng ạ vạn kiếm sinh gật gật đầu nói đúng ta làm hết thảy cũng là vì này một ngày mà thôi đồng thời không ngại nói cho ngươi những người kia chỉ là vai phụ mà thôi ta mục tiêu thực sự kỳ thực chính là ngươi thiên đình thừa nhận luân hồi c h i tử vì lẽ đó ta phải lấy bí pháp đoạt ngươi khí v ậ n vào lúc ấy tại mang theo n h ẫ n m à ta nhất định có thể đủ đột phá tự thân bình cảnh tiến nhập tiên vương hàng ngũ thanh phong lại nói xem thường nói ngươi dùng như vậy thủ đoạn hẹn hạ coi như là tiến nhập tiên vương cảnh chỉ sợ cũng là nhất bất nhập lưu cái kia một loại từ đây phía sau chỉ sợ ngươi căn bản không cách nào tiến thêm vạn kiếm sinh cái này cũng không cần ngươi quan tâm ngươi vạn h kiếm l sinh nhưng lơ đễnh nói ra ha ha ha ngươi biết cái gì thiên địa huyền cơ hào rượu không ngớt há lại là ngươi có thể đủ biết được nếu không phải là vào thần cơ môn t u l i ê n ta đều không biết thế gian này còn có đoạt nhân khí vận câu chuyện nói đến chỉ là ngươi kiến thức quá ít mà thôi thanh phong thử coi như là như vậy lại có thể thế nào ngươi cho rằng dựa vào ngươi đại la thân thể t i ể u thật sự có thể giết ta vạn k i ế m sinh tiểu sư đệ không nghĩ tới ngươi thực sự là đủ q u ầ n vọng chẳng lẽ thật sự coi chính mình chính là luân hồi c h i tử t i ự u thật sự vô địch thiên hạ à ngươi coi như là lợi hại đến đâu cũng chỉ là thái ất kim tiên mà thôi đúng rồi ta biết ngươi chính là luyện thể tu giả muốn so với người tu bình thường lợi hại rất nhiều có thể coi là, là như vậy ngươi cho rằng thật có thể đối kháng ta cái này đại la kim tiên đỉnh phong nhân vật t xem ra ngươi đối với đại la kim tiên nhận thức c còn ò còn ngươi nói như thế vạn kiếm sinh bỗng nhiên cười ha ha nói tiểu sư lệ thực sự là không biết là ai cho dũng khí của ngươi a thanh phong nói tuy rằng ngươi chính là đại la tột cùng nhân vật đáng tiếc là ngươi ngàn tính và tính nhất định không nghĩ tới ta không là chiến đấu một mình vạn kiếm sinh hai mắt hiếp lại nói có đúng không còn có ai ta ngược lại muốn nhìn nhìn chẳng lẽ ngươi còn sẽ t ê u to thuật triệu hoán vô thượng thần ma à coi như là như vậy còn có thể triệu hoán đến so với ta còn lợi hại hơn người sao thanh phong hờ hưng nói có lẽ ta còn thực sự sẽ đi hắn làm bộ hô lên nói đi ra đi chúc lòng giống một tiếng tiếng rồng ngâm nháy mắt vang vọng đất trời một cái màu đen cự long từ phía sau hắn phi thân mà ra đủ có trăm t r ợ g dài vạn kiếm sinh nhìn thấy này đầu cự long ánh mắt hiếp lại nói không nghĩ tới ngươi năm đó vận dụng vẽ rồng trải qua lại có thể dựng dục ra lợi hại như vậy đồ vật xem ra ta còn là coi khi ngươi coi như là như vậy ngươi cho rằng t i ể u có thể đánh thắng ta sao thanh phong dò ra tay chải đến đánh một cái búng ngón tay l i ê n thấy kim quang l ó ạ i lên một cái hồ đồ thân quần áo màu vàng nóng thiếu niên xuất hiện ở trước người hai người người này một thân tu vi đại la sơ kỳ không là hồ lô huynh đệ lão đại kim linh còn là người phương nào thời khắc này vạn kiếm sinh trong mắt không thể không xuất hiện vẻ ngưng trọng dù sao tên tiểu tử này nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n đây vạn kiếm sinh không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ngươi lại vẫn có lợi hại như vậy giúp đỡ chẳng qua là ta không minh bạch tên tiểu tử này là ai tuổi còn trẻ càng có tu vi như thế lực lượng Thanh Phong nói, này lúc à này là này làm ngoài. con của khắc cha, chính Cha, cha, cũng Phong sao, sao Linh Thanh bên người nói, cha, chính là người này muốn bắt nạt người sao? Ừ, nhìn、Kim、Linh hắn. muốn trai ta. tới bắt thử, thu thập hắn. Cha, cha, ta cũng muốn đi ra ta Kim giờ đi Kim đi l này thanh phong trong đầu thần niệm vang lên một thanh âm chuyển đến nói thanh phong làm sao cũng không nghĩ tới lão nhị mục linh vào lúc này cũng muốn xuất thế trong lòng hắn nhất thời vui vẻ không n ớ t nguyên bản hắn còn có chút lo lắng và n g ư ợ n ba người bọn họ có thể không đánh qua vạn kiếm sinh nếu như lại thêm lão nhị lời bọn họ nắm bắt cựu lại tăng thêm mấy phần a hắn lập tức tay háo lớn run lên một cái màu xanh lục viên cầu đông dương xuất hiện tại trước mặt chúng nhân cái kia viên cầu bên trên lừng lánh này s ề n s ệ t vô cùng một linh khí giờ khác này cái kia viên cầu bên trong có âm thanh truyền đến nói cha các ngươi cẩn thận ta muốn đi ra vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó cái kia màu xanh lục viên cầu tựu đống nhiên nứt ra hai nửa tùy theo một cái hồ đồ thân lục y thiếu niên từ bên trong đi ra hắn vung tay lên cái kia hai nửa màu xanh lục viên cầu liền biến thành ý phục mặc đến rồi trên người hắn đến mà hắn trên người tản mát ra uy thế nhưng là dọa người không ớt dĩ nhiên đủ có đại la kim tiên trung kỳ gián dấp thanh phong giờ khắc này không khỏi buồn b ự c vì là hà lao nhị so với lao đại lợi hại hơn rất nhiều chẳng lẽ lao đại lên tiếng quá một sao sự nghi ngờ này hắn lập tức liền để ép xuống dù sao giờ khắc này sinh tử nguy cấp nơi nào có thời gian cân nhắc rất nhiều a mục m linh xuất thế trên bầu trời dĩ nhiên đùng một thanh â m vang lên triệt mà lên sau đó trên bầu trời vô số màu vàng cánh hoa từ trong hư không rơi xuống tiếp theo một đạo màu xanh lục cột sáng quay về cái kia mục linh chiếu rọi mà xuống trên đầu hắn dĩ nhiên xuất hiện một viên đen nhánh hẳng mục linh t g mở mắt ra trong mắt có màu xanh lục hào quang lóe lên liên quan hắn nhìn thanh phong lấy người cao hưng nói ra cha đại ca nhá còn có trúc long ta nhưng là sớm liền muốn nhìn nhìn ngươi hình dáng gì đây trúc long nói ha ha hào hào hào không nghĩ ngươi cũng xuất thế lao đại có thể lại thêm một người tốt giúp đỡ a kim linh quá tốt rồi mục linh ngươi nhanh như vậy xuất thế cái ò n n thật chút là có chút ra g o liệu gì ai nhị đệ thực sự là không nghĩ tới ngưng ngộ tính thật sự là quá tốt ta đến nay vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu thông suốt ta chờ ta tìm hiểu thông suốt thời gian có lẽ tu vi là có thể đổi kịp ngươi thanh phong nghe đến mấy câu này trong lòng nhất thời tự minh bạch cái gì hẳn là năm đó cái tia ngũ hành bản ghi lại ngũ hành lực lượng bản nguyên như có thể tìm hiểu thông suốt tu vi tự tiến thêm một bước cá bây giờ nhìn lại kim linh còn chưa hoàn toàn hiểu được lao nhị càng thêm thông minh một ít vì lẽ đó tìm hiểu phía sau tu vi mới có thể càng thêm lợi hại á thanh phong t ố t lao nhị cha ở tại đây chúc m ừ n g người phía dưới cha con chúng ta mấy người liền tới đấu một chợ cái này ma đầu đến lão nhị biến sắc mặt trong mắt lộ hết ra sự sắc bén nói h ừ ma đầu ngươi hiện tại bó tay chịu trói còn đến kịp chúng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ có thể bỏ qua ngươi một con ngựa nếu như ngươi tại u mê không tỉnh xem chúng ta làm sao giết ngươi rơi vạn kiếm sinh nhìn thấy mấy người này như vậy nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả nói có ý tứ thật sự có ý tứ thanh phong a thanh phong ngươi thật sự là quá để ta cảm thấy ngoài ý mớn nhìn dáng dấp này một lần ta phải giết ngươi không thể bằng không ngươi này chút thứ tốt ta nên làm gì kế thừa đây thanh phong vạn kiếm sinh ngươi như vậy làm nhiều việc ác, giết người vô số đã lấy dính vô số đại nhân quả chính là lao thiên đô sẽ không giúp ngươi vạn kiếm sinh nhân quả ha ha ha t ố t vậy thì để ngươi nhìn nhìn ta là thế nào giết chết ngươi đi chờ hắn nói xong quay về thanh phong tịu i một trường giỏ tới thanh phong một thân lực lượng vô cùng tự nhiên không sợ cũng là một quyền hành kích mà trên hai người quần trường chặn nhau thanh phong nháy mắt bị đánh đuổi vài chục trượng có hơn cái kia vạn kiếm sinh nhưng là tại chỗ không n ú p ních coi như là như vậy vạn kiếm sinh cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc nói làm sao có khả năng ngươi lực lượng dĩ nhiên đã lớn mạnh đến mức này thanh phong thử chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều ta khuyên ngươi cũng không nên tự phụ thật sự coi chính mình mà khu bất tử bất diệt ta chờ hắn nói xong vung tay lên nói t r ú c l o n g kim linh m ộ c linh chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên được rồi t r ú c long hét lớn một tiếng nói xem ta kim linh hét lớn một tiếng thân hóa một đạo kim quang bay về cái kia vạn kiếm sinh tự chém tới chờ ta một linh thân hóa một đạo lục quang quay về vạn kiếm sinh cũng vào tới vạn kiếm sinh đến đúng lúc đều cho ta hủy diệt đi hắn hét lớn một tiếng lấy tay hướng về phía sau một chảo cái kia vương tọa nơi dĩ nhiên phát sinh tranh một tiếng một thanh r ộ n g lương đại kiếm từ vương tọa bên trong bay ra chỉ thấy bên trên ma khí lan đãng cực kỳ âm hẳn lực lượng tàn ra chỉ thấy hắn ma kiếm vung vẩy quay v ề mấy người chém xuống nói ta nhận được vô tận nỗi khổ hôm nay đem huấn đại thành n g u tính vô số năm vì lẽ đó các ngươi nhất định muốn chết thanh phong ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao vậy ngươi tựu sai hoàn toàn đại la kim tiên đỉnh cao lực lượng không là n g ư ờ i loại tu vi này có thể biết được vê anh chỉ thấy hắn một kiếm chém ra thiên địa xe rách toàn bộ không gian cũng bắt đầu nước toát lên nếu không phải là nơi này có vô số thủ hộ lực lượng sớm đã bị chiêu kiếm này chém tiêu d i ệ t thanh phong nhưng dứt khoát không sợ nói vậy thì chiến đấu đi để thành bại đến nhìn kết quả hắn thân thể nhất c h u y ể n nháy mắt hóa thân ba đầu s á u tay trên người uy áp nháy mắt tựu i tăng cường vô số thanh phong mấy người thực lực siêu quẩn giờ khác này bốn người bọn họ quay trùng quanh vạn kiếm sinh tựu đánh nhau trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời long đất lợ giống như vậy như vậy siêu cường chiến đấu chính là thanh phong cũng là lần thứ nhất tiếp xúc song phương trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tại nhìn cái kia vạn kiếm sinh cũng thật là lợi hại lấy một đ ị c h bốn lại vẫn có thể không rơi xuống hạ phong thanh phong lúc này đột nhiên hỏi nói vạn kiếm sinh ta nghĩ biết ngươi từ trước đến cùng là thân phận gì vạn kiếm sinh h ừ nếu ngươi chết đến nơi ta cũng không ngại nói cho ngươi ta chính là ma hoàng tọa hạ m ộ ư ơ i hai lớn tiên ma đứng đầu vậy nhiều năm trước ta không cách nào đột phá tự thân lực lượng thành cựu tiên vương thể liền trộm vào nơi đây tìm kiếm nhẫn ma nhưng không nghĩ này nhẫn ma nếu như không là khí vận tri tử c ă thanh phong nghe à a n t nói như thế nghi ngờ trong lòng này mới sáng tỏ thông suốt hắn lại hỏi nói nhẫn ma, ma lực lượng chính ư bọn là ta cũng không biết dù sao cũng chỉ có ma hoàng mang tới qua vợt ấy đó là hắn còn sót lại ở đây chuẩn bị cho những con những cái tia nhóm đồ vật lấy này đến quyết định ai là hoàng trừ đến kế thừa ma hoàng vị trí bây giờ ngươi nên biết n ế u biết đến đây ngươi có thể an tâm chết đi hắn hét lớn một tiếng công kích càng thêm mánh liệt lên thanh phong ba đầu sáu tay chi công hung mạnh cực kỳ trúc long càng là hung mạnh phi thường nhưng coi như là như vậy bốn người vẫn là không cách nào tóm lấy này vạn kiếm sinh dù sao tu vi của người này thông thiên đại la kim tiên tột cùng lực lượng làm thật không phải chỉ là nói xung ô nếu không phải là thanh phong mấy người chính là nhân trung c h i kiệt không thể lấy thưởng quy tu vi đến phán đoán mấy người thực lực nếu không thì sớm đã bị này vạn kiếm sinh toàn bộ chu diện dù sao đại la kim tiên thực lực mỗi kém một cái đoạn ngắn vị đều muốn cách biệt rất nhiều c á trận đại chiến này chuyện quan sinh tử đám người tranh đấu không nớt dĩ nhiên một hơi đánh ba ngày ba đêm cũng là ngừng lại trưng một n r ự c rỡ thời khắc này tất cả mọi người đã phi thường người p h i tự xem ai có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng vạn kiếm sinh đã sớm tóc thai bù sủ hai mắt đỏ đậm sắc mặt điên cuồng cực kỳ thanh phong đám người cũng đồng dạng vô cùng chật vật t r ú c long long lân đều bị đánh mất không ít kim linh mục linh cũng là cả người đẫm máu không nớt mắt nhìn mọi người chậm chạp không cách nào g a n đua thắng bại l i ê n thấy vạn kiếm sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng nhưng ở phía xa kia vẫn quan chiến thần ma nhóm bỗng nhiên chuyển động thanh phong nhìn đến đây biết nếu như những tên kia tiến nhập bên trong chiến trường đám người chẳng phải là lâm uy hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nhẫn ma nơi t i ự u nghe hắn q u a y về t r ú c long cùng kim linh mục linh thần thức truyền đông nói các ngươi ngăn cản hắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn dựa vào ta luân hồi c h i tử thân phận có thể không đeo vật ấy nếu như có thể mang theo vật kia có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ chúc long đám người nghe nói như thế lập tức liền phối hợp lại hung manh không nớt cũng chính tại thời khắc này những thần ma kia nhóm quay về mọi người đánh tới thanh phong nhưng là vung tay lên nhất thời vô số huyết ảnh phân thân phân hóa mà ra vô số huyết ảnh quay về những ma đầu kia nhóm nào tới tuy rằng những năm gần đây này chút huyết ảnh phân thân tu vi cũng theo thanh phong cùng tiến bộ tu vi đều đã đạt đến thiên tiên cảnh giới làm sao bọn họ đối mặt nhưng là thái ất kim tiên cấp những kẻ địch khác ga bất quá ỷ và bọn họ số lượng to lớn vẫn là có thể ngăn cản một phen thanh phong thân thể l o a lên đã tới nhẫn ma bên cạnh hắn nhìn cái kia lơ lửng nhẫn ma vẫn chưa cảm giác trên người nó có đặc thù gì năng lượng hắn thăm dò tay cầm lên nhẫn ma đến chỉ cảm thấy này nhẫn ma cùng phổ thông giới chỉ hoàn toàn không khác gì nhau chỉ là trên mặt nhẫn mặt điêu khắc vô số tối nghĩa khó hiểu khoa đầu văn m à thôi vạn kiếm sinh nhìn thấy thanh phong trộm cầm nhẫn ma nhưng là xem thường nói ngươi thật sự cho rằng nhẫn ma là ai cũng có thể đeo mở ra sao thực sự là cùng dại vọc tưởng nghe nói như thế hắn nhưng không để ý đến vạn kiếm sinh hắn cầm lấy nhẫn ma liền hướng trên tay bọc lấy nhưng là lúc này nhẫn ma phía trên tựu xuất hiện một luồng phi thường cường đại lực bãi xích mặc cho hắn sáu mươi tỷ cân lực lượng cũng là không cách nào lay động nho nhỏ này nhẫn ma nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn minh bạch vạn kiếm sinh tất nhiên biết này nhẫn ma bí mật thật không phải là ai cũng có thể tùy tiện bọc lấy trên nghĩ đến cần phải còn có cái gì đặc thù bí p h á p đi trong lòng hắn than thở một tiếng tự nghi coi như thôi nhưng vào thời khắc này hắn thể nội ẩn giấu ma huyết phân thân âm thanh truyền đến nói nguyên lai là vợ ậ ấy thanh phong nói làm sao ngươi biết được nó ma huyết trong thanh âm có vẻ hưng phấn nói đương nhiên đây là ta ma giới trí bảo vô song nhẫn ma chỉ bất quá nghĩ muốn mở nó ra nhất định muốn có ma tộc thần thánh nhất huyết mạch lực lượng còn có thêm vào mật chú mới có thể thanh phong ngươi có thể có biện pháp gì ma huyết biện pháp sao rất đơn giản chỉ cần ta tiến vào bên trong ngươi tiểu có thể đeo dù sao ta nhưng là nhất là vô thượng huyết mạch ta thanh phong nghe nói như thế trong lòng cao hứng không ướt lập tức nói ra vậy ngươi còn chờ cái gì đây ma huyết đạo hừ nói nhẹ một khi ta tiến vào bên trong có lẽ tiểu muốn trở thành nó thủ hộ giới linh nói như vậy ta chẳng phải là tiểu đã không có tự do thanh phong giờ khắp này làm sao không minh mạch này ma huyết là cùng hắn đến nói điều kiện đến sự tình khẩn cấp mỗi chậm chế một hồi m à chúc long mấy người đều gặp nguy hiểm liền hắn không chút do dự nói ra không sao chờ ngày sau ta thành tiểu vô thượng có thể giải trừ ngươi giới linh thân đồng thời còn sẽ thả ngươi đi ngươi xem coi thế nào ma huyết này mới hài lòng nói ra t u t thành dao lập tức thanh phong giỏ ra ngón tay đem ma huyết bước ra bên ngoài cơ thể cái kêu ma huyết đỏ tươi rực rỡ giường như kim cương máu một loại nó tí tách một tiếng tựu rơi xuống tại nhẫn ma bên trên lập tức nhẫn ma tựu đem huyết dịch này hấp thu mà lên ngược lại nhẫn ma trên người tỏa ra trói mắt hào quang vạn kiếm sinh nhìn về phía thanh phong trong mắt s ẹ t qua vẻ khó mà tin nổi trong miệng hô to nói này cái này không thể nào ngươi đang làm gì hắn lập tức từ bỏ công kích người này xoay người liền hướng thanh phong nơi bay nhanh mà đi nhưng là t r ú c long mấy người đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được dồn dập vận chuyển ra vô thượng chi công hào quang l g ừ n g lánh bên trong thanh phong này một lần rất thoải mái tựu i đeo lên nhẫn ma hắn lập tức liền cảm giác một luồng cường đại lực lượng tràn ngập tại trong thân thể của hắn ma huyết â m thanh lại lần nữa truyền đến nói trong ma giới mặt lực lượng có thể tạm thời cho ngươi mượn bốn mươi tỷ cân ngươi mau nhanh thu thập tên kia này chút lực lượng chỉ là tạm thời đồng thời cũng chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ mà thôi thanh phong nhất thời minh mạch hắn lực lượng cũng chính tại thời khắc này không ngừng bao bay lên cuối cùng dĩ nhiên đạt tới một trăm hắn cảm giác mình có thể hủy thiên diệt điệu giống hắn thực tại không nhịn được cái kia loại cảm giác thoải mái gào thét một tiếng đón lấy liền thấy hắn hai chân đ o a ngước quay về cái kia vạn kiếm sinh nhảy lên một cái giờ k h ắ c này dựa vào hắn lực lượng cũng đã đủ để cùng đại la đ ỉ n h phong nhân vật quyết đấu liên hắn một quyền khai thiên một quyền liệt điệu đống nhiên oanh kích tại vạn kiếm sinh trên người vạn kiếm sinh cảm giác được thanh phong cái kia vô cùng lực lượng trong mắt cũng xẹt qua vẻ hoảng sợ bất quá hắn lập tức nói ra lớn mật dĩ nhiên dám trộm ta nhẫn ma ta muốn giết người sau một khắc hắn lập tức vận chuyển vô thượng kiế quyết quay về mấy người đánh mạnh mà tới. thanh phong một phát bắt được hôn đ ộ nói cho ta biến được rồi chủ nhân cho ta tốt đẹp thu thập hắn thanh phong lập tức kéo một cái hôn đồ biến thành một cái đại côn rắn dấp nó cái kia giặt d ẻ o thân thể nháy mắt liền biến được cứng rắn cực kỳ thanh phong này côn mà lên trong miệng quát nói vô cực hóa có cực nhìn ta liệt thiên ba côn chém hư không cái kia đại côn nháy mắt phun nôn trăm trượng màu vàng côn mang vô số phụ văn lượn lờ bên trên giường như cái kia một căn kim thiết tử trong hư không đánh tới một loại vạn kiếm sinh giờ khác này cũng điên của nói nhìn ta khai thiên một kiếm có thể chém cả côn vô thượng kiếm ý phun trào mà đến tại hắn bảo kiếm bên trên bốn lượn mà lên vô số phủ văn kiếm ý t r ộ n t r ú n g hình thành v ọ n một cái thiên kiếm mang thư không giờ khắp này đều đang run r u dày liền thấy hắn một kiếm chém ra thiên điệu nước toát nhìn ta kim chi bản nguyên p h á p tắc chém nhìn ta một chi bản nguyên p h á p tắc diệt t r ú c lòng ánh sáng soi sáng thiên hạ hủy diệt văn vật cho ta nước toát vây anh vô số lực lượng đụng vào nhau nháy mắt cựu phát sinh vô cùng lực lượng hủy diệt những huyết ảnh phân thân kia những thân kia thần mà nơi nào còn có thể chịu được như vậy lực lượng nháy mắt toàn bộ đều bị phá hủy vì là cho bụi tốt tại huyết ảnh phân thân bị hao tổn nhưng sẽ không dịp v o n g dồn dập trở lại thanh phong thể nội chỉ bất quá này một lần có lẽ này chút tinh huyết muốn ẩn ngưỡng một quãng thời gian mới có thể có thể sử dụng đi chờ năng lượng kinh khủng sau đó kim linh mục linh toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài miệng nôn máu tươi không thôi t r ú c long người cũng bị thương nặng rơi xuống chỗ trống chỉ có thanh phong cùng vạn kiếm sinh cách nhau mười t r ư ợ n g mà lập vạn kiếm sinh trong miệng máu tươi vẫn là không nhịn được chạy sôi mà xuống hắn nhìn thanh phong trong ánh mắt đều là vẻ oán độc thanh phong đích đương nhiên sẽ không để ý tới này chút hắn nhìn vạn kiếm sinh nói ngươi làm nhiều với gác hôm nay nhất định muốn chém giết của ngươi thời khắc này thanh phong cả người vẫn chưa có thương hại dù sao hắn tập luyện bá thể quyết cùng hôn nguyên tinh đấu công vào đúng lúc này nhẫn ma ra chỉ bên dưới thân thể thật là đạt tới cứng rắn không thể phá vỡ mức độ vì lẽ đó mới vừa chiêu kiếm đó vẫn chưa tổn thương hắn vạn kiếm sinh hẽ miệng cười ha ha nói ngươi thật sự cho rằng dựa vào nhẫn ma lực lượng tự có thể giết ta sao thực sự là cười nhạo ta nhưng là bất tử bất diện tồn tại ẩm hắn một đôi chân bỗng nhiên vỡ ra được hóa thành một đám mưa máu tản ra mà đi. hắn kinh ngạc nói tại sao lại như vậy ầm ầm hai cánh tay của hắn cũng tại thời khắc này vỡ vụt ra trong mắt hắn đã vô cùng hoảng sợ nói không cái này không thể nào kim linh cùng m ộ c linh nói h ừ thật sự cho rằng đại l à kim tiên t i ự u vô địch thiên hạ hạ vạn kiếm sinh nói các ngươi các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì ta là bất tử bất diệt tồn tại trúc long nói h ừ ngươi còn chưa luyện thành vô kiên bất tội thân thể làm sao bất tử bất diệt đây cùng dại vọng tưởng h ả thanh phong nói vạn kiếm sinh đi chết đi hắn cũng không dài dòng nữa vung vẩy trong tay đại côn bay vệ vạn kiếm sinh phủ đầu đ ọ xuống vạn kiếm sinh tuy rằng dùng hết khí lực chống đối đáng tiếc là một trăm tỷ cân lực lượng a chính là đại tinh cũng phải bị đánh nát tan vạn n v kiếm sinh bị một côn này đánh nát đầu cuối cùng chỉ có nửa cái thân thể rơi xuống đất cứ như vậy chết rồi kỳ thực này để thanh phong đều có chút ngoài ý muốn ở ngoài không có nghĩ tới tên này lợi hại như vậy cứ như vậy chết rồi nhìn vạn kiếm sinh thi thể hắn trầm mặc chốc lát nhưng là nói ra cắt đùi trở về với cắt đùi ngươi làm nhiều v i ệ cắt cũng coi như là tội có ứng được đi hắn quay người lại thể nhìn về phía kim linh mục linh cùng chúc long nói các ngươi không sao chứ kim linh không sao chỉ là một ít tiểu thương m à thôi tính dưỡng một q u a n g thời gian là tốt rồi một linh hừng đúng không cần lo lắng chúng ta cha chờ chúng ta bảy cái toàn bộ đi ra h ừ nhìn ngươi lại dám bắt nạt ngươi t r ú c long cười ha ha nói t ố t thanh phong ngươi có thể có này mấy tên tiểu tử ngày sau ở nơi nào đều muốn xuống pha vào thời khắc này n h â n ma bắt đầu hào quang tiêu tán đi ma huyết nói cho thanh phong nói năng lượng đã tiêu hao hết có lẽ rất lâu ngươi cũng không thể dùng lại thanh phong trong lòng hơi có chút thất lạc bất quá này cũng rất bình thường dù sao loại này thân vật nếu có thể làm cho người ta vẫn tăng cường năng lượng khổng lộ đạt được vật ấy hạ không phải là vô địch thiên hạ thế gian này chỉ có pháp có thể vô địch thiên hạ bảo vật thì lại không có khả năng vĩnh hằng hắn lực lượng giờ k h ắ c này cũng khôi phục được dáng dấp ban đầu lúc này hắn nói cho mọi người nói tốt rồi nơi đây sự tình đã xong các ngươi đều trở lại tính dưỡng đi thanh phong lúc này đem ra vào lọ đá mật chú nói cho kim linh cùng m ộ c linh để bọn họ có thể tự do ra vào trong lọ đá làm xong này hết thảy t r ú c long về tới phía sau hắn ngủ say mà đi kim linh m ộ c linh lại làm lại hóa thành viên cầu treo phía trên dàn dây hồ lô tính dưỡng lên chỉ là còn lại mấy tên tiểu tử lập tức liễu ra liễu Phong tức trò Thanh cùng chuyện. giữ hai người ra nhìn không có một đơn giản ư h như g vậy cái tiêu cựu hoàng tử không phải là ăn chay a ma huyết đạo không sao ngươi còn không biết ta bản lĩnh đây đến thời điểm ta nhất định để hắn không nhìn ra cái gì cũng không tìm được ta phía sau ta sẽ đi tìm các ngươi ta làm việc ngươi yên tâm tự tốt thanh phong giờ khắp này cũng chỉ có thể lựa chọn tin dù sao hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đi ra vừa lúc đó hắn h a i xuống nhẫn ma quay về cái kia phía trên đánh ra mấy đạo pháp quyết nhẫn ma phía trên h à o quang lẩn lánh lập tức nó tản ra h à o quang liền biến thành một cánh cửa ánh sáng thanh phong biết đây chính là thông hướng về phía ngoài môn hộ liền hắn không chút do dự cất bước tiến vào bên trong thân ảnh biến mất không gặp cùng lúc đó vạn kiếm sinh thi thể bỗng nhiên hóa thành vô số ma khí quay cuộc lên giữa không trung vô số xương máu cũng một lần nữa ngưng tụ tại ma khí bên trong bất quá trong chốc lát ma khí thu lại mà đi cuối cùng hóa thành một cái ma đầu cái kêu ma đầu trong miệng phát sinh cực kỳ âm trầm âm thanh nói thanh phong ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi dĩ nhiên chém ta phát thân nhưng là ngươi nhất định làm không nghĩ tới ta vạn kiếm sinh là bất tử bất diệt cho rằng phá hủy cơ thể ta là có thể giết chết ta thực sự là thật là tức cười chờ xem chờ đợi ta báo thủ l ử a g i ậ n thiêu lốt đi ta cắn nuốt vô số khí v ậ n ta mới thật sự là khí vận tri tử thanh phong giờ khắc này thân thể l o a lên đã lại tới đến ma bên, bên trên hắn nơi nào biết vạn kiếm sinh vì là không bị thanh phong chân chính giết chết cố ý giả chết, lấy tránh né hắn tuyệt sát. ma tuyên bên trên hơn mười người c h ờ ở chỗ này mọi người thấy thanh phong đi ra thật là có người vui vẻ có người yêu thần cơ tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nói không sai không sai ta t i ể u biết ngươi chính là thiên mệnh người tất nhiên sẽ đoạt về vợ ấy thanh phong thân thể l ó a lên t i ể u đã tới thần cơ tử trước người thần cơ tử vươn tay ra đòi hỏi nhẫn ma thanh phong lấy ra nhẫn ma cho thần cơ tử liếc mắt nhìn nhưng chưa đem v ậ t ấy giao cho hắn hắn nhìn thần cơ tử nói ta cần các ngươi để vào phía sau mới có thể cho các ngươi vợ ấy thần cơ tử cười nhạt một tiếng nói tốt nơi đây sự tình đã xong chúng ta hiện tại liền trở về đi còn lại mọi người thấy thanh phong lấy được n h ẫ n ma trong mắt đều là nóng r ự c v ẻ đáng tiếc vật ấy không phải là có thể cướp đoạt đồ vật mọi người cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hai người rời đi làm thanh phong lại một lần xuất hiện tại ma vương cung thời điểm cửu hoàng tử cùng địa ma đại thần q u a n đều phi thường cao hứng cửu hoàng tử không kịp chờ đợi để thanh phong giao ra n h ẫ n ma thanh phong nhưng nhất định phải bọn họ trước tiên thả người không thể cựu hoàng tử mặc dù tức giận nhưng tại thần cơ tử khuyên can bên dưới vẫn là thỏa hiệp hạ xuống đa bảo đám người bị thả ra thanh phong nói cho bọn họ biết đi mau bất đắc dĩ bên dưới nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể báo cho thất bại thế nhưng đa bảo còn có một yêu cầu. chính là hỏi dò thần cơ tử một chuyện thần cơ tử cho thanh phong một bộ mặt tự hỏi dò các ngươi còn có chuyện gì đa bảo nói nếu ngươi đã quy phụ ma giới ta cũng không cưỡng bức ngươi giao ra đại đạo la b à n nhưng là ngươi có thể không báo cho đại đạo la b à n phục chế phẩm ở nơi nào như vậy cũng tốt để ta trở lại có một bản thần giao nghe nói như thế thần cơ tử hai mắt hiếp lại nói ngươi người này cũng thật là một tay giỏi tính toán đại đạo la b à n xác thực còn có một cái phục chế phẩm nếu ta không biết kiếp này có thể không trở lại tiên giới nói cho các ngươi cũng là không sao thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta nhất định muốn đem bí mật này nói cho thần cơ môn để đệ tử của bọn họ đi lấy ra Trước với ấy. n gia đưa. bảo thần không đáp cái vật i đại tiểu tại thần cơ núi sinh ê n này bản thần trong đạo đ là tử cơ h không ể l ấy ra trong, liền tới, cái kia đại đạo là bản dĩ nhiên tiểu tại muốn bọn họ nhưng cơ cất Đa đạo có thể rời đi. bất quá các ngươi nhớ kỹ là mượn cái kia đệ tử con n h à đám người gật đầu trong lòng tự nhiên minh bạch đa bảo nói chúng ta đi trước đi dưới núi chờ bọn hắn đón lấy hắn tựu i dẫn đầu rời đi thanh phong nhìn về phía diệp toàn t r â n nói sư tỷ ngươi cũng trước tiên rời đi tôi h không cần c h ờ ta ta sẽ không có chuyện diệp toàn t r â n trong mắt có vẻ lo âu bất quá lập tức tựu i biến mất không còn tâm hơi nàng cũng không có tại nói thêm cái gì liền theo đa bảo đám người rời đi kỳ thực thời khắc này trong lòng mọi người vẫn là có rất đa nghi hoặc không biết bọn họ tại sao lại tuyển chọn vạn kiếm sinh trên người hắn đến cùng có gì bí mật không muốn người biết đây đương nhiên những chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nghi nghi thôi dù sao nhân gia cựu tử nhất sinh cứu mọi người đám người đang nghi ngờ nhân g i a nói như vậy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa bị người trơ trẽn vì lẽ đó coi như là trong lòng nghi vấn tầm tầm mọi người cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng tốt thanh phong một lần n ữ a trở lại ma vương cung tại thần cơ tử địa ma c h i chủ cùng cựu hoàng tử chứng kiến bên dưới hắn thận trọng lấy ra nhẫn ma đưa cho thần cơ tử thần cơ tử cầm lấy nhẫn ma nhìn một chút thật cũng không có nhìn ra cái gì huyền cơ đón lấy tự đưa cho cựu hoàng tử cựu hoàng tử đưa qua Động trong lòng không hắn quay về nhẫn đọc lúc ê n thần phức tạp h c lại b ra một dọt này h huyết, nhỏ v o trong ma giới. Có thể t giới. ma Có h ấ được nhẫn ma l ậ phát tức t cái liền kia i n đem huyết hút vào. Lúc này, nhẫn h này, Lúc vào. ma p sinh trói mắt h à o quang từng vòng ma khi xoay quanh bên trên cựu hoàng tử lòng mang vẻ cao hứng đem nhẫn ma đeo trên tay lập tức liền có một luồng vô cùng mạnh mẽ năng lượng tràn ngập tại trên người hắn hắn hơi suy nghĩ, n h ấ t thời t ă n g c ư ờ n g vô cùng lực lượng hắn lập tức liền có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác cùng trước đây thanh phong mang theo nhẫn ma thời điểm giống như lúc hắn ha ha ha cười ha hà nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy nắm giữ vợ ấy Ta lời, nói, nói, vật, thành a tiểu t có ể vô đ phong nhìn đến đây đầu trán không khỏi bốc lên một lớp mồi hối lạnh kỳ thực chỉ có hắn biết chân chính bí mật đó chính là nhẫn ma năng lượng tiêu hao gần đủ rồi nghĩ đến này một lần ma huyết không muốn tiếp tục lãng phí những năng lượng kia mới có thể mạnh làm chuyện như vậy đi cựu hoàng tử trong lòng kinh n g luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm nhưng lại không nói ra được chỉ là này nhẫn ma không cách nào làm giả hắn cũng chỉ có thể chờ thêm một trận trở lại đế đô hỏi dò ma hoàng mới có thể biết được đáp án đi nghĩ tới những thứ này hắn cũng sẽ không xoắn suýt cái gì thanh phong giờ khắp này lập tức nói ra nếu ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không nơi này l ợ i lâu tính x i n h cựu hoàng tử thanh toán cho ta còn thừa lại thù lao cựu hoàng tử giờ khắp này nhưng có chút không quá tình nguyện ném cho thanh phong một cái túi cà khôn hắn nhận lấy thân nhiệm tìm tòi bên trong mã thả một chồng chồng tiến tinh đủ có một trăm nghìn nhiều nhìn thấy những thứ độ này thanh phong trong lòng đều muốn vui nợ hoa rồi hắn lập tức nói ra nếu của chúng ta nhân quả chấm dứt ta liền như vậy cáo tử cựu hoàng tử sắc mặt âm lanh nói thử ngươi đi đi từ đây chúng ta không ai nợ ai thanh phong cũng sẽ không nhiều lời nói trực tiếp đi ra ma vương cùng hướng về xa xa bay nhanh mà đi cựu hoàng tử lúc này nhìn về phía thần cơ tử nói lão sư chẳng lẽ t i ể u thật sự như vậy bỏ mặc hắn cách đi không được thần cơ tử nói cựu hoàng tử bây giờ ngươi đã hoàn thành lời thề giải trừ hết nhân quả lực lượng thế nhưng một trăm nghìn tiền tinh cũng không phải là số lượng nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể coi việc này là làm một chuyện khác đến làm ạ cựu hoàng tử cười ha ha nói Ta tiểu biết lao sư trong lao lòng sư điện ị n tính toán, vậy chúng, chúng h có ta vậy sẽ đ ngay hắn giờ bây đem v ma tri n chủ cười ha ha nói ngươi người này cũng thật là có ý tứ bất quá sao chúng ta cũng thật là đặc ý đến đưa ngươi trực tiếp đi tây thiên thanh phong b i ế n sắc m ặ t nói các ngươi có ý gì lại muốn làm gì đổi ý ạ hắn nhìn về phía thần cơ tử trong mắt có vẻ không hiểu thần cơ tử nói hoàn thành giao dịch phía sau chúng ta đã thực hiện hứa hẹn có thể là các ngươi lén xông vào m a giới đối với chúng ta tạo thành không tên uy hiếp vì lẽ đó chúng ta phải trừ hết ngươi nhưng là một chuyện khác thanh phong đầu lông mày nhảy một cái không khỏi bị hắn cho có chút tức giận thanh â m hắn có chút tức giận nói ra nói mà không giữ lời chính là nói mà không giữ lời các ngươi lại vẫn có thể làm ra những lý do này đến thực sự là xấu hổ cũng không xấu hổ chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi ạ t i ể u hoàng tử nói thử, ít nói nhảm hôm nay ta tự không tin ngươi có thể tránh được ta ba người vây đánh thanh phong thử, các ngươi những người này khi người n quá đáng trúc long mục linh kim linh các ngươi đi ra đi những người này nghĩ muốn bắt nạt người chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi không để cho bọn họ nhìn nhìn thực lực của chúng ta bọn họ thật vẫn cho rằng ta thanh phong dễ ức hiếp tiếng nói của hắn vừa ra kim linh cùng mục linh cựu soạt soạt từ trong lọ đá v ọ t ra trúc long cũng lại lần nữa từ ngủ say bên trong t h ứ c tỉnh ba cái đại la mạnh mẽ khí thế không khỏi áp chế toàn trường cựu hoàng tử đám người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi há hấp mồm bọn họ cũng không biết thanh phong đến cùng ở nơi nào làm ra này chút tên lợi hại quả thực t i ể u cùng thiên phương dạ đảm một loại thanh phong lúc này lạnh r n một tiếng nói như thế nào rốt cuộc muốn không muốn tranh tài một phen tùy theo hắn thân thể hơi động nhất thời hóa thân ba đầu sáu tay rắn g dấp cả người khí thế biến đổi cũng là tỏa ra vô cùng đại la huy áp nhìn thấy tình cảnh này cựu hoàng tử chờ ba người liếc mắt nhìn nhau không cần nhiều lời bọn họ cũng biết một khi đánh nhau bốn đánh ba chính là bọn họ ba người cũng không chiếm được chỗ tốt ra cuối cùng thần cơ tử lạnh ra một tiếng nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ngươi có thể được nhẫn m à xem ra cũng không phải chỉ là vận khí đích vấn đề tốt đã như vậy non xanh còn đó nước biết chảy dài hữu duyên chúng ta gặp lại thanh phong cười lạnh một tiếng nói cũng không cần gặp lại tốt không tiễn Trước chết. thần tử thể trong thể trắng trắng tiện nghi Thanh phong tiền tinh đợi chút người đi phía sau. Trúc Long mới thật dài thở ra một chết tử, trước ra người người mới có cách cơ cũng chỉ có cũng chắc, chỉ có chiến hù Không đánh nhau, họ không nghi Phong phía hơi đến nào, ngã, lòng bọn nắm Long nói, dọa chết lao tử, lần đám dài sao lao đợi đi đấu, vấp dù dọa sau. kim linh cùng m ộ c linh cũng c ư ờ i khổ một tiếng nói đúng đấy hai chúng ta cũng chưa khôi phục thật đánh nhau phần thắng không lớn tốt tại bọn họ lôi bước thanh phong nhưng không có lên tiếng hắn nhìn phương xa chốc lát nói ân chúng ta đi mau chậm thì sinh biến nếu như bị bọn họ phát hiện nơi nào không đúng tự không xong hắn lời mới vừa vừa nói xong liền vung tay lên kim linh cùng m ộ c linh bị bắt vào trong lọ đá t r ú c long cũng trở về phía sau hắn đón lấy hắn cha xét phong lôi xí nhìn phương xa bay nhanh mà đi bảy ngày phía sau thanh phong rốt cuộc cùng diệp toàn chân đám người hội hợp đồng thời mọi người không khỏi thốn thức một phen tốt tại mọi người đã chạy trở về lúc tới khe nứt nơi bọn họ đã sớm huyện hóa thành ma đầu gián dấp tự nhiên không có người sẽ tìm bọn họ để gây sự thanh phong để mọi người trước tiên ly khai hắn tự nhiên còn có chuyện muốn làm đó chính là thu hồi ma huyết thuận tiện đem nhẫn ma cũng trộm cầm về chỉ thấy trong miệng hắn đọc lên mặt chú xa xôi ma vương trong cung cựu hoàng tử đang chuẩn bị đi đế đô một chuyến hắn vừa mới đi ra vương cung cũng cảm giác ngón tay nóng lên nhẫn ma trên tay hắn trợt bắt đầu từ từ hư hóa cuối cùng từ từ tiêu t a n tắt hết nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi há hốc mồm lập tức lớn tiếng gọi nói xảy ra chuyện gì đáng chết chuyện gì thế này thần cơ tử cùng đ hai m a t hiếp c lại nói cái này không thể nào à nhẫn ma làm sao sẽ bị dợ trọ muốn biết chỉ có hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra này nhẫn ma người khác căn bản không cách nào đeo việc này lớn có kỳ lạ chẳng lẽ tiểu tử kia cho chúng ta là giả cựu hoàng tử nói không nhẫn ma hẳn là thật sự bất quá ta cũng vẫn cảm giác này nhẫn ma có chút kỳ quái còn không nói ra được là nơi nào này mới nghĩ muốn đi đế đô gặp mặt phụ hoàn g một chuyến đem việc này nói với hắn trên nói chuyện nhưng là bây giờ nhẫn ma thất lạc lại nên làm thế nào cho phải địa ma c h i chủ thầm hận một tiếng nói tên cái đáng chết n ọ hiện tại có lẽ đã rời đi ma giới trước đây thì không nên thả bọn họ a thần cơ tử nói mọi người không nên gấp g áp chờ ta trước tiên lấy đại đạo la bản bói toán một phen mới tốt mấy người không có chiêu cũng chỉ có thể như vậy l i ê n thấy thần cơ tử lấy ra mai rùa cùng ba viên chấm nhỏ bắt đầu bước tính ra rất nhanh hắn liền thấy kết quả để hắn bất ngờ chính là chấm nhỏ dĩ nhiên trồng chất ở cùng nhau cựu hoàng tử nhìn đến đây nóng nảy hỏi rõ lão sư đến cùng tình huống thế nào thần cơ tử không khỏi than thở một tiếng nói ra này quẻ dĩ nhiên biểu hiện nhẫn ma đã đổi chủ đồng thời bị thiên cơ che đậy căn bản không cách nào tìm được nghe được kết quả này địa ma c h i chủ cùng cựu hoàng tử đều là há hốc mồm rơi một chỗ khác thanh phong khoanh chân mà ngồi đợi một nén nhang phía sau liền thấy hư không khẽ r u lên một viên màu đen d i ớ i chỉ t i u phá vỡ hư không từ trong hư không kia trôi ra không là nhẫn ma còn là cái gì ma h u ế nói ha ha tên kia nhất định há hốc mồm rơi mất ta lúc đi còn đặc ý nhiễu loạn thiên cơ nghĩ đến bọn họ nhất định cũng không cách nào tính ra chúng ta ở nơi nào chỉ bất quá chủ nhân chúng ta hay là đi mau đi c h ậ m thì sinh biến thanh phong đã nắm nhẫn ma gật gật đầu nói tốt rất tốt chỉ là vật ấy bây giờ còn là không cần đ e o trên tốt để tránh khỏi dẫn ra lớn phiền p h i lớn ma huyết ngươi muốn như thế nào thanh phong nói ta muốn đem vật ấy trước tiên phỏng ấn ngươi bên này làm sao dự định ma huyết nghe nói như thế không khỏi nói ra còn có thể làm sao ta hiện tại đã trở thành giới linh trừ phi ngươi có thể nghĩ đến thả ta đi ra ngoài phương pháp xử lý bất quá ở tại đây cũng tốt Ta có thể có một ư ợ n dùng này nhẫn ma không gian tốt đẹp tu luyện ma m tốt tu đẹp phen đồng thời nhẫn ma năng lực còn dư lại không nhiều ngươi trước lấy cho ta tháng một năm một không hai mươi ngàn tiên tinh đến cũng tốt để nó khôi phục một phen đến thời điểm ngươi tại mang theo này giới có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nha Thanh tức tiên tinh thực tử tại trên mặt, tiệu huyết thường Phong không hắn cho nhìn cho ra, Ma nói nói ngươi rằng ràng món ăn à, lớn miệng, ngươi lần này xuống công lớn ngươi nói, Lập lập gì. lại đi. là là rõ sư à, mở xem sự ma huyết t i ể u nghĩ tại léo nha léo nhéo cũng là không được làm xong này hết thảy thanh phong cũng lẫn vào những đi lên kia leo trèo ma đầu bên trong trong lòng hắn không khỏi đang nghĩ mấy ngày này phía sau cũng không biết phía trên có hay không có phát sinh biến hóa gì đó một bàn tay lớn dỏ ra vách núi khe n ư ớ c đón lấy liền thấy một cái phổ thông vô cùng ma đầu bỏ lên trên cái tên này chính là thanh phong biến thành hắn nhìn thấy vô số ma đầu hướng về ma tộc đại doanh tụ tập mà đi chính mình cũng theo những tên kia bị ôm vào trong đó thời khắc này hắn cũng không biết diệp toàn chân đám người đều đi nơi nào cái nào nghĩ hắn vừa rồi đến rồi ma tộc đại doanh t i ể u nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng c h ố n g vang lên sau một khắc hắn liền thấy thiên dạ dẫn theo thiên đô trích tinh cùng cựu la h uy phong lấm lấm đi ra mấy người đứng tại giáo trường phía trước t i ể u nghe thiên dạ lớn tiếng nói ra ta ma t ộ c hưng suy đều tại các ngươi sức chiến đấu bên trên ta dũng cảm các dũng sĩ cùng ta xung phong chúng ta thể phải đánh bại đối diện những tên kia vô số ma đầu giờ khắc này đều hoan hô lên trong miệng phát sinh ô a âm thanh đón lấy t i ể u nhìn nhìn thiên dạ mang theo một đám ma tướng phóng lên trời thanh phong hai mắt h i ế lại chăm chú cùng sau lưng bọn họ đúng thanh phong đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ nhìn nhìn có thể không ở phía sau xuất kích đánh lén những người này tuy rằng chuyện như vậy không tốt đẹp lắm có thể là đối phó này chút m a đầu không cần quan minh lỗi lạc rất nhanh hắn liền thấy thiên dạ đám người gia nhập bên trong chiến trường cùng đối diện tiên giới người tranh đấu ở cùng nhau thiên đô cùng trích tinh dĩ nhiên lấy hai đánh một chính đối phó xiển giáo mười hai thái ớt kim tiên dương quảng thanh phong vườn quanh tả hữu nhìn thấy mấy người đánh chính kịch liệt thời điểm liền thân thể biến hóa vì là vạn kiếm sinh gián g dấp sau đó hắn q a y về hai người phía sau bỗng nhiên vẫn lên đại lực thần quyền o a n kích mà đi cái kêu thiên đô cùng trích tinh không nghĩ phía sau bên trong có người bỗ chờ bọn họ phát hiện thanh phong thời gian đã muộn hai người vội vã phòng bị bên dưới vẫn là chúng chiêu chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn hai người tự bị đánh bay ra ngoài này đại lực t h ầ n quyền hung mạnh cực kỳ giờ khác này thanh phong lại thân mang sáu mươi tỷ cân lực lượng một kích này to lớn cường độ có thể tưởng tượng được hai người giữa không trung máu tươi phun mạnh trong mắt đều là vẻ hoảng sợ chương một nghìn sáu trăm ba mươi hai c ổ vũ vê anh chờ thiên đô cùng trích tinh rơi trên mặt đất phía sau lập tức liền thẹ ra còn hướng về chạy trở về đi thanh phong trong miệng cót nói ma đầu chạy đi đâu liền nghĩ ra tay công kích Cái nào nghĩ vào lúc này trong đám người đám đầu đã cái mấy ma lại có bởi i loại, diệp người, đổi thiên đô cùng tinh không thả, trong lúc nhất thời chỉ đem hai người đánh bị thương nặng, chật vật không nốt. Tốt tại thiên giả tới, hai người phải ế chết. n thành nhân chính toàn chân bọn đánh cũng cùng không trong nhất đánh thương nặng, không nốt. mang đúng vàng không chắn theo trích thả, chật vật Tốt theo một ít họ chỉ chạy tới, vàng không hai người chắc là lúc lúc Lúc cơ mấy đem ma này, bị b đô đầu kẻ xa thanh phong đám người đánh lén khiến ma tộc trận chiến đấu này đại bại dồn dập hướng về, về bỏ chạy tiên giới người thừa thắng xông lên một đường chém giết vô số ma đầu dĩ nhiên bất ngờ lấy được lớn chiến thắng vô số tiên giới người hoan hô không nớt đa bảo đám người mang theo đoàn người t i u chạy tới trong đại doanh đi tới hùng vũ điện cự linh thần cùng ngọc đạo tử đều ở tại đây cùng đợi bọn họ nhìn thấy hai vị này đại thần trong lòng mọi người đều là vui vẻ không nớt biết đã lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ ngọc đạo tử lập tức liền hỏi thăm khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đa bảo đạo nhân để hoàng lòng chân nhân cho hai người giảng giải một phen cuối cùng hai người biết rồi mọi người kỳ ngộ dồn dập kinh t h á n không thôi chờ hai người nghe được thanh phong sự tình đều là gương mặt cảm thán cực kỳ lúc này cự linh thần nhìn về phía thanh phong hỏi tham người đi đế đô có t h a n h phong lập tức nói ra đệ tử không biết dù sao ta đi nơi nào phía sau đã bị trực tiếp dẫn tới ma h uyên trong đó phát sinh rất nhiều chuyện sau cùng ta chỉ là may mắn đoạt được nhẫn ma mà thôi sau đó thanh phong lại cho mọi người giảng thuật một phen hắn nơi ma h uyên trải qua n g h e mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ đặc biệt là cái kia một trăm linh tám thái ất kim tiên cấp bậc ma tướng đồng thời công kích chuyện của mọi người tốt tại cuối cùng thanh phong chỉ là nói dối có người mang theo trọ bảo đem tất cả mọi người nổ chết chỉ có hắn chính là bất diệt bá thể này mới may mắn chiếm được nhẫn ma tuy rằng hắn nói như vậy để người đối với lời của hắn có chút hoài nghi làm sao thanh phong cũng không quản được rất nhiều dù sao đây là hắn duy nhất có thể biên ra chân thật nhất lý do chẳng lẽ hắn thật vẫn muốn nói ra của mình toàn bộ bí mật nếu như nói như vậy e sợ hắn liền cung điện này đều không đi ra được mà giờ khác này mặc dù mọi người đối với lời nói của hắn có chút ngờ vực làm sao nhân ra cứ như vậy đã trở về ai cũng không thể bông dưng phỏng đoán chuyện khác việc này cũng là coi như tôi h bất luận hắn nói thật hay giả vẫn là nhiều có ẩn giấu đ á m người đương nhiên sẽ không đào dễ hỏi đáy đi truy cứu một phen cự linh thần lúc này mở miệng nói ra không tội không tội ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao như vậy như vậy công lao của ngươi ta nhất định lập tức hồi bẩm thiên đế đến thời điểm ngươi sẽ chờ sắp p h o n g t u tốt nghe nói như thế thanh phong lập tức liền bái tạ lên mọi người cũng đều vì là thanh phong cao hứng không ớ t lúc này đa bảo hòa thượng cũng nói ra đại đạo la bản phục chế phẩm nơi ở cự linh thần đạt được cái này tin tức phía sau cùng nhau dùng bí pháp phát về thiên đ ỉ n h ngọc đạo tử giờ khắp này cũng nói ra nay một lần mọi người công lao to lớn tuy rằng không có cầm về chân chính đại đạo la bản cũng đã trải qua khảo nghiệm sinh tử nay một lần mọi người đều có khen thưởng đến thời điểm môn bên trong thì sẽ phát xuống mọi người nghe nói như thế đương nhiên cao hứng dù sao chuyện lần này thực sự là quá nguy hiểm nếu không phải là có vạn kiếm sinh tại đám người chắc chắn phải chết đây ngọc đạo tử phất phất tay tự để mọi người đi về trước nghỉ ngơi một chút chờ tất cả mọi người ly khai phía sau c ự linh thần nhìn đa bảo hòa thượng nói ra đạo hữu ngươi nói một chút đi này vạn kiếm sinh người này đến cùng có cùng chỗ bất đồng cái kia thần cơ tử chỉ chờ hắn đến nơi hắn lại dựa vào cái gì khẳng định vạn kiếm sinh có thể lấy được nhẫn ma đây đa bảo suy nghĩ chốc lát nói này kỳ thực cũng là của ta nghi hoặc chỗ chỉ bất quá người này nhưng là nói riêng về tranh đấu cũng thật là vô cùng lợi hại bằng ta đối với quan sát của hắn có lẽ thái ớt kim tiên bên trong cự n bên trong đã không có đối thủ của hắn.、Lời、này vừa nói g cấp có của c thủ ra, đã đối để Lời vừa linh thần cùng Ngọc đ rất đều tán linh thành ầ n n giờ khắp nói ân ta luôn cảm giác người này có chút kỳ quái đến thời điểm để thái ớt chân nhân tới gặp ta một chuyến dù sao muốn đi vào thiên đình cần phải thân ra thanh bạch mới tốt thanh phong đương nhiên không biết đại điện bên trong chuyện đã xảy ra thời khắc này hắn đã thân tại mạch hồng trần nơi một tấm hoa lê trước bản mạch hồng trần một tay chống cằm một bên lắng nghe thanh phong chuyến này thần kỳ lữ t r ì n h nàng có chút ít cảm thán thanh phong này một lần thật sự thái quá nguy hiểm nếu không phải là có chúc l o n g kim linh cùng mộc linh hắn thật là thập tử vô sinh a thanh phong nhưng không thèm để ý chút nào nói ra tuy rằng như vậy nhưng là một lần này thu lợi cũng rất tốt không từ mà biệt chính là một trăm nghìn tiền tinh cũng là người khác khát vọng mà không thể so sánh mạch hồng trần như nói ngươi à cùng ngươi nói bao nhiêu đều là hộ phí chỉ là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình đi thanh phong nhưng nói ta không ở đây chút ngày tháng nơi này có hay không có phát sinh đại sự gì đây m ạ c h hồng trần lắc đầu nói cái này ngược lại cũng đúng không có mà đã trải qua này một lần tiên giới lại kiếp nghĩ đến ma tộc bên kia cũng có thể yên t ĩ n h một quang thời gian đây hai người bắt chuyện một lúc thanh phong t ự u trở lại chỗ ở của chính mình hắn đi trong lọ đá nhìn một chút kim linh cùng mục linh hai cái tiểu g i a hỏa đều đang nghỉ ngơi bên trong hắn lấy ra mười nghìn viên tiên tinh trôn tại dàn dây hồ lô hạ lấy cung cấp bọn họ tĩnh dưỡng sử dụng tự nhiên để hồ lô h u n h n g ộ mấy người cao hứng không nớt đi ra lọ đá hắn cũng bắt đầu rồi đả tọa tu luyện đã khôi phục mấy ngày qua tiêu hao tu vi lực lượng thời gian qua rất nhanh đảo mắt chính là thời gian một năm trong thời gian này ma giới lại phát động mấy trận chiến đấu đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại mà thanh phong chờ đ o à n người trải qua một năm qua này t í n h dưỡng mỗi tu vi cá nhân một lần nữa khôi phục được đỉnh cao thời khắc chỉ bất quá đám người đối với thanh phong càng thêm khuynh bội phục vạn sự đều sẽ yên lặng lấy ý kiến của hắn làm chủ nay một ngày đám người chính đang thương nghị làm sao phản công ma giới liền thấy cự linh thần cùng ngọc đạo tử còn có một cái râu tóc bạc trắng ông lão cùng đi vào trong điện mọi người lập tức đứng lên nhìn về phía thi lễ. cũng nghi ngờ nhìn hướng người tới cự linh thần nhưng là vung tay lên cao hứng nói ra mọi người không cần như vậy ngày sau chúng ta vẫn là đồng l i ê u đây ta cho mọi người giới thiệu một cái đây là thái bạch kim tinh đại nhân chức quan nhưng là còn cao hơn ta một đoạn đây thái bạch kim tinh nhưng một điểm cũng không có cái giá quay về mọi người cười nói này một lần chúc mừng mọi người chiến công của các ngươi đã chuyển về thiên đ ỉ n h hạo thiên đại đế đối với các ngươi công lao rất là cao hứng liên liên đối với các ngươi quá độ khen thưởng đặc ý mệnh ta tới tuyên truyền pháp trị lấy chi phí cổ vũ có mặt lộ vẻ vui vẻ có nhưng là một mặt không để ý chút nào thế nhưng vào lúc này vẫn là muốn cho người ta mặt mũi mọi người trong miệng đều là khách khí nói ra thật là cực khổ rồi đón lấy thái bạch kim tinh t i ể u bắt đầu t u y ê n đọc hạo tiên đế pháp chỉ nói đạo chơi sáng tỏ tiên biển mênh mông hôm nay ta sắc phong các người chủ của tiên cố mệnh công lao lớn nhất người vạn kiếm sinh hiến dâng tính mạng tứ phẩm chức quan vì là ngày vẫn còn tả tướng quân diệ p toàn t r â n vì là quan ngũ phẩm chức vì là ngày vẫn còn hữu tướng quân hoàng long chân nhân vì là đám người đều được sắc phong chỉ là bởi vì này một lần thanh phong công lao lớn nhất vì lẽ đó chức quan ban thường cũng là cao nhất thanh phong đương nhiên không sẽ để ý này cái gọi là chức quan hắn quan tâm nhất là cái gì đương nhiên là lợi dụng loại thân phận này đi cứu kim âu a vì lẽ đó hắn vẫn rất cao hứng nhìn thấy thanh phong như vậy biểu hiện cự linh thần đám người trong mắt cũng bông xuống cho tới nay vẻ phòng bị dù sao nếu như người này không thích vì là thiên đình bán mạng đám người thì không khỏi không hoài nghi hắn có mục đích khác không yên lòng nhất chính là cự linh thần bởi vì hắn vẫn cảm giác cái này vạn kiếm sinh có chút của á i đều là cho hắn một ít không nói ra được cảm giác quen thuộc nhưng là nhiều mặt xác nhận nhưng lại không cách nào tra ra lỗi lầm của hắn cũng chỉ có thể coi như tôi h chỉ có thể là nói chính hắn có lẽ đúng là lòng nghi ngờ quá nặng m à t h ô i làm thái bạch kim tinh tuyên đọc xong p h á p chỉ, t ự cho mọi người phân biệt phát ra riêng mình lệnh bài lệnh bài kia không phải kim không phải ngọc chính là một loại tên là huyền du m ộ t đầu làm ra thanh phong nhìn thấy lệnh bài kia một mặt khắc vẽ ra thiên đình hai chữ một mặt là tên của hắn bên trên còn có vô số phụ triện đ i ề u khắc bên trên hắn cẩn thận thu hồi vật ấy chỉ cảm giác kế hoạch của chính mình lại đi về phía trước một bước thái bạch kim tinh làm người h ò á đám người tránh không được muốn vì là hắn đón gió tẩy trần giống như vậy một trận chiêu đại ác thái bạch kim tinh còn nói cho mọi người hiện tại thiên đình cùng ma thiên tông vạn tiên h minh tinh môn chiến đấu đã đến khí thế hừng hực mức độ vì lẽ đó bọn họ bên này nhất định không thể có sơ xuất chỉ cần tiên h đế nhất thống tiên giới các vị tất nhiên còn có trọng t h ư ợ n g nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong trong lòng không khỏi so đo kỳ thực hắn mới không để ý đến cùng là thiên đình vẫn là những người kia thắng được cuộc chiến tranh này hắn chỉ làm u ố n cứu về kim mẫu chỉ đến thế mà thôi bất quá trong lòng hắn vẫn là có một tia lo lắng đó chính là lục như yên nàng thân tại ma giáo bên trong nếu như ma giáo bị tiêu diện nàng cũng tất nhiên không rồi cũng sẽ tốt thôi xem ra có thân ờ công báo đúng đấy dựa vào thanh phong lực lượng nhất định không có vấn đề cầm xương được rồi không đề cập tới hắn người chúng ta chậm rãi tìm hiện tại lo lắng của ta là chúng ta tiếp theo nên làm gì những năm gần đây thông tin điện thắng ngày càng ngày càng không tốt qua Về buôn bán có luân hồi điện áp chế. Ngoại bộ luân điện Ngoại còn áp có chế. có hồi tiểu h ê n đình mắt nhìn chăm chăm. Hiện tại bọn họ còn không đ chằm chằm. họ mắt tại ý đến chúng ta. Đợi đến đình đao chúng thiên tông cùng vạn tiên minh hủy diệt thời gian. Thiên đình có lẽ liền có hủy thời ta. diệt ma m lẽ ố n n hạc ắ m ngay chúng ta. h Tiểu như nói cầm tỉ tỉ không nên x u ấ t ruột không có gì gây vỡ ấm t thiên định không là thiên đình hàng đầu thanh trừ đối tượng. Dù sao còn tất cả mọi người đối với tiểu hạc phân tích cảm giác có đạo lý giờ khác này tiểu phượng cũng mở miệng nói nghe luân hồi điện chủ tạo hóa cà khôn bây giờ đã là đại la kim tiên tu vi nghe nói hắn tu vi thần tốc kỳ nộ g không ngừng đang chuẩn bị xung kích tiên vương cảnh luân hồi điện vô số vật tư đều tại ùn ùn không ngừng cung cấp hắn đây người này thật cường đại thật là đáng sợ mỗi đạo nhân cũng đúng lúc nói c h e n và o nói không phải là nghe người này có lớn cơ duyên hiện tại thủ hạ cao thủ như rừng những thiên địa tông kia thiên kiếm tông đại tiên đều bị hắn chiêu nạp đi qua cũng không biết hắn muốn làm gì chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sẽ phải gánh chịu thiên thân công báo nói ai hoặc khen người ta dã tâm quá lớn mà thôi chỉ là chúng ta thông thiên điện không có nhân vật quá mạnh mẽ căn bản là phát triển không nổi cũng chỉ có thể nước chảy bẻo trôi a tốt tại chúng ta còn có một chút sản nghiệp bằng không người phía dưới sợ là không phục đây nghe được sự lo lắng của hắn đám người rất tán thành h ạ c tiên tử nhìn về phía phương xa nói ai lao đại ngươi đổi mau trở lại đi chúng ta hiện tại quá cần ngươi ma tiên h tông vô số thiên binh thiên tướng giáng lâm nơi đây chính đang tấn công ma tông môn hộ lục như yên là cao quý thánh nữ nhưng vẫn chưa có tham chiến giờ khác này nàng đứng tại trong sân không khỏi cảm thán ma giáo đại kiếp mánh liệt như thế cũng không biết có thể không thuận lợi vượt qua dù sao đối thủ của bọn họ là vô cùng mạnh mẽ thiên đình á tốt tại ma giáo gốc g á c cũng không phải một loại giáo môn có thể so sánh với càng là có vô số ẩn dấu đại ma đầu dồn dập xuất thế mà đến lấy ứng kiếp số tinh linh tuyết nhỏ nhìn lục như yên rơi vào t r ầ m tư không khỏi nói ra chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì là người đàn ông kia à lục như yên nói không ta tại nghĩ này một lần ma môn có thể không thuận lợi vượt qua kiếp nạn này ma môn nếu như n g ã xuống chắc hẳn này tiên giới sau cùng một cái phòng tuyến cũng hòng mất thiên đình thế tất yếu thống lĩnh toàn bộ tiên giới khi đó chúng ta cũng không biết nên muốn đi đường nào a mà ta lo lắng nhất chính là một khi ta rời đi nơi này có lẽ t i ể u lại cũng không chờ được đến thanh phong ai thế gian này sự tỉnh vì là sao như thế đau khổ thanh phong á thanh phong ngươi đến cùng lại ở nơi nào đây ma tộc bên trong chiến trường thanh phong mang theo đoàn người chính đang toàn lực ứng phó đánh g i ế t một cái lại một cái ma đầu dựa vào chiến lược của hắn bây giờ thật là ngày càng ngạo nghệ không lướt tự từ, từ một lần trước trọng thương thiên đô cùng trích tinh hai người này vẫn chưa hề đi ra chỉ là để thanh phong nghi ngờ là cũng không có quá cao sức chiến đấu người tiến nhập bên trong chiến trường Thì như bắt thần đại thần quan địa ma c h i chủ đại thần quan này chút lợi hại nhân vật vẫn không có xuất hiện tối đa chỉ có thiên dạ ở tại đây chống đỡ tràng diện mà thôi thật sự là không biết ma giới đến cùng là tính toán gì lại muốn làm gì cứ như vậy thời gian như toi h đưa một cuộc chiến tranh kéo dài mười năm lâu dài còn đang không ngừng tiến hành nhưng là thanh phong nhưng trong lòng nghĩ về sớm một chút dù sao cuộc chiến tranh này cũng không biết khi nào sẽ là tận đầu nhìn ma giới tư thế còn tại ùn đùn không ngừng phái ra ma đầu đến như vậy như vậy một trận kéo dài trăm năm ngàn năm đều có khả năng dù sao trước đây nhân gian giới ma trương ộ c chiến t một nghìn sáu trăm ba mươi bốn thiểu lôi n g tự thanh phong muốn đi ngọc đạo tử tuy rằng cũng không hy vọng hắn ly khai bất quá hắn cũng minh bạch chiến tranh này không ngừng nghỉ không biết khi nào mới là tận đầu cùng tiêu hao như thế cao cấp sức chiến đấu thời gian còn không bằng để cho bọn họ đi trước ly khai chờ có việc thời gian triệu hồi liền có thể cùng lúc đó diệp bằng chân linh tâm linh bảo cũng muốn ly khai chỉ bất quá ngọc đạo t ử chỉ là đồng ý thanh phong cùng diệp toàn chân xin nghỉ còn lại đám người tạm thời vẫn chưa thể ly khai n à y để còn lại đám người rất là p h i ề n mượn linh tâm càng là để thanh phong xin mọi người ăn cơm xong mới có thể ly khai bằng không quá không công bằng kỳ thực nhiều năm tới nay mọi người cũng vai chiến đấu đều đã vô cùng quen thuộc mới có thể như vậy như vậy thanh phong cũng không phải người nhỏ bọn dù sao năm đó hắn tại ma giới lấy được một trăm nghìn tiên tinh vẫn chưa thông báo cho phía trên đến sau tại ma giới bên trong cùng diệp toàn chân đồng thời mua ma giới hiếm cũng có vợt lại kiếm một môn hời có thể nói hắn hiện tại thân gia thật sự rất phong phú a ăn bữa cơm mà thôi hắn để người chuẩn bị một bữa tiệc lớn trong bữa tiệc đều là sơn hào hải vị mỹ vị gan rồng phượng đảm đều có một loại chuyên môn cung cấp ăn tiểu long cùng tiểu phục hoàng đều là có giá trị không nhỏ đồ vật cũng để đám người biết rồi cái gì gọi là thổ hào cảm giác một bữa cơm dĩ nhiên ăn hết năm trăm tiên tinh coi như tất cả mọi người là thái ớt kim tiên cũng bị con số này sợ hết hồn nói thật năm trăm tiên tinh coi như đối với thái ớt kim tiên cũng là một cái con số không nhỏ đây đại đa số người trên người có thể có một hai n g à n tiên tinh là tốt lắm rồi có tiền nữa chút cũng bất quá bốn năm n g h n mà thôi chỉ có đại la kim tiên cái kia cấp bậc mới có thể lấy ra hơn mười nghìn nhưng là ai cũng không cách nào đ o á n được thanh phong thân gia đã sớm làm ấ y trăm ngàn cấp bậc chính là tiên vương gặp đều muốn thấy thèm đi đám người ăn uống no đủ khó tránh khỏi thốn thức một phen cuối cùng thanh phong tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt rời đi đương nhiên trước lúc ly khai hắn lại đi tìm mạch hồng trần nói cho nàng biết ở tại đây nhất định phải cẩn thận nhiều hơn hắn còn cho mạch hồng trần lưu lại rất nhiều tiên tinh sử dụng hắn còn cố ý dặn bảo linh tâm linh bảo cùng thái ớt chân nhân đối với nàng chăm sóc một phen phân biệt đều là để người rất khó chịu chỉ là bọn hắn đều có chính mình số mệnh mạch hồng trần nhìn thanh phong cuối cùng vạn ngàn lời nói cũng chỉ là h cũng chỉ có thể như vậy như thể h t vậy vậy. anh phong c ù n gật Diệp Diệp Diệp đi. hỏi biết tiếp người nói, hơi ngơi thời gian. mệt Phong Phong Toàn Trân kết bầu bạn mà đi. Trên đường Thanh phong hỏi thăm, Tỷ, theo người muốn làm gì? Diệp Toàn Trân nói, không có gì, chẳng qua là ta hơi mệt chút, một Thanh mà làm là bạn đường không muốn không chẳng nghĩ muốn nghỉ ngơi một quang bầu qua Sư gì. gì, g có đầu nhìn nàng một cái thấy nàng trên mặt nhưng có vẻ mệt mỏi chỉ là hắn có chút không minh m ạ c h dựa vào diệp sư tỷ tu vi như thế tại sao lại như vậy như vậy đây chỉ là hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm nữa dù sao mọi người đều có chính mình riêng tư trải qua nhiều ngày b ô n ba hai người rốt cục tại một tháng sau đến x i n giáo thanh phong trở lại x i n giáo phía sau chuyện làm thứ nhất về trước một chuyến vấn tâm n g a i tu luyện bên trong thần nông lập tức liền cảm nhận được hắn đến nơi thật là mừng đến phát khóc dù sao hắn luyện chế đan dược những thứ đó đã bị tiêu hao sạch sẽ thanh phong lập tức liền cho hắn một túi nhỏ tiên tinh lại cho hắn một khối lệnh bài đây là hắn ủy thác sư huynh cho hắn làm từ đây phía sau thần nông cũng coi như là xiển giáo bên trong một thành viên có thể tự do ra vào xiển giáo chính mình đi mua đồ vượt nông đương nhiên cao hứng không nớt đối với thanh phong tự nhiên vô cùng cảm kích thanh phong cùng hắn nói một chút lời liền như vậy rời đi hắn đi dưới núi tìm kiếm bạch điệu vẫn chưa có một người cũng không biết viện này rơi bao lâu không có ở người bên trong tràn đầy cho bụi hắn hơi nghi hoặc một chút bạch đ i ể u đám người đi nơi nào rất nhanh hắn tiến nhập trong phòng tại một mặt vách tường ám cách bên trong tìm tới một khối ngọc giản đây là trước đây mọi người đã sớm thương nghị tốt nếu có việc tiểu lưu lời nói trong đó hắn đưa qua thẻ ngọc nghe xong lời nói của bên trong này mới chỉ biết mọi người hướng đi bạch đ i ể u sau cùng nói cho hắn chính mình chơi đủ rồi t i ể u sẽ về tới đây chờ hắn thanh phong cũng là không nói gì lòng nghĩ cái này nha đầu à chính là quá thích chơi chỉ là không muốn gặp nguy hiểm cựu tốt đón lấy hắn cũng cho bạch điệu để lại lời nói cho nàng biết trở về phía sau nhất định muốn trở ở chỗ này thanh phong đón lấy trở lại xiền giáo lại xử lý một ít v i ệ c vặt liền hướng thiên đình đổi tới mục tiêu của hắn rất đơn giản bây giờ hắn dựa vào thiên đình thân phận coi như là cứu không ra k i m mẫu cũng có thể nhìn tới nàng một mặt thanh phong vốn muốn mau mau đến thiên đình cái nào nghĩ nửa đường nhưng gặp hai cái người chính là pháp không cùng thiết đồ đà hai người này năm đó tại ma giới trở về phía sau đã bị đa bảo đổi về tới phần môn bây giờ cũng không biết hai người muốn đi làm gì ba người vốn là quen thuộc lẫn nhau quấy g i à y một phen thanh phong mới biết nguyên lai hai người kia thu vào phật môn tọa hạ tiểu lôi âm tự cầu viện tin tức đặc ý chạy tới nơi nào mà đi thanh phong thuận miệng vừa hỏi nói không biết nơi nào đã xảy ra chuyện gì thiết đầu đ ã nói nói đến việc này lộ ra quỷ dị nhỏ lôi âm nửa tháng trước đến một cô gái nhất định phải nhìn một n h ì n lôi âm tự không linh kính này tính chính là tiểu lôi âm tự chân phái trí bảo làm sao sẽ cho nàng đây nhưng là không biết vì sao tiểu lôi âm tự chủ trì vô vi sư thúc dĩ nhiên không quản người khác khuyên can liền mang theo cô gái kia lấy không linh kính đồng thời làm người ta bất ngờ nhất chính là Cô c gái kia ầ một lấy không linh kính quan sát chốc lát, lại này huyền này huyền không kính chốc thuốc thông cảnh, nhập cảnh thông thần vô quan dùng tiến bên trong, quan vi bí bí ra địa. sát sư sát để đã mở m lần này không khỏi đem toàn bộ tiểu lôi âm tự tất cả mọi người do sợ nhưng là vô vi chủ trì dường như mê m ộ i giống như vậy quay về cô gái kia hữu cầu tất ứng vì lẽ đó bọn họ phát sinh tín hiệu cầu viện muốn ta sư phụ đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì làm sao sư tôn thân có chuyện quan trọng biến trước tiên phái chúng ta đi nhìn một chút rồi hay nói thanh phong nghe nói như thế minh bạch sự tình đại khái chính là thuận miệng vừa hỏi nói ồ đây thật là tiền cổ chưa n g e chẳng lẽ cô gái kia lớn có lai lịch có thể tên cứ gọi là gì pháp không nói nữ tử này tên là bạch đ i ề u thật là kỳ quái tên cũng không biết nàng là cao nhân vương nào chúng ta đổ muốn hảo hảo nhìn nhìn nghe được bạch đ i ề u hai chữ thanh phong không khỏi đứng chết chân tại chỗ trong lòng nghĩ đến sẽ không như thế khéo này bạch đ i ề u chính là bạch đ i ề u đi muốn là thật như vậy cái kia nàng chẳng phải là nguy hiểm lập tức hắn nghĩ tới bạch đ i ề u nghịch ngợm tính tình có lẽ thật đúng là nàng đây nghĩ tới khả năng này thanh phong trong lòng cân nhắc một phen vẫn là quyết định theo đi nhìn lên một chút lấy giải tâm nghi liền hắn liền nói ra há việc này sự quan trọng đại ta nhìn không bằng ta cũng với các ngươi nhìn tới nhìn lên dù sao cũng ta đi thiên đình phục chức cũng không vội vã này chút ngày tháng thiết đầu đà nghe nói hắn muốn đi đương nhiên cao hứng không nớt dù sao thanh phong tu vi tất cả mọi người là biết được có thể hắn đi qua sau t i ê u tiết kiệm sư phụ lại đi một chuyến đồng thời hắn đối với chính mình cùng pháp không cũng không có nhiều lớn tin tưởng dù sao vô vi sư thúc tu vi thông thiên đô phải cho cô gái kia mấy phần mỏng mặt bọn họ lại có thể thế nào đây Trước Thiết trong thanh Ngọc có lòng nghĩ đến, nếu phong đến giúp Mễ đầu đà đỡ, là í chắc hẳn chúng ta này một chuyến tất nhiên làm chơi ăn thật cứ như vậy thanh phong mơ mơ hồ hồ tựu i nhiều hơn một cái sự tình xem ra đi thiên đình cần tại chờ một đoạn thời gian dù sao việc này chuyện quan bạch đ i ể u hắn không thể coi thường mà hắn phi thường hoài nghi cái này bạch đ i ể u chính là bạch đ i ể u a ba người kết bầu bạn một đường bay nhanh trên đường thiết đầu đà hỏi thăm thanh phong ma giới chiến trường bên kia những năm gần đây tình huống thanh phong tự nhiên từng cái báo cho thiết đầu đà cũng là một mặt thôn thức v ẻ dù sao hắn năm đó ly khai qua sớm hay là sai qua không ít chuyện đặc sắc thanh phong tự nhiên cũng hỏi thăm tiên giới những năm này phát sinh đại sự thiết đầu đà cũng nhất nhất báo cho bất quá chỉ là như vậy một chuyện thiên đình cùng các phe chiến đấu mà thôi đồng thời hắn còn nói cho thanh phong nói không dối gạt đạo h ư u nói ta phật môn phật tử cũng tại một năm trước trở về mà đến có lẽ không lâu phía sau chúng ta sẽ cử hành một lần đại điển đến vì là phật tử thủ giới thanh phong nghe đến đó không khỏi kinh ngạc nói thủ giới phật tử này phật tử lại là đến từ đâu thiết đầu đà nói phật tử chính là ngã phật bên trong một tên vì là tế điên sư chất mang về tên là nhất n i ệ m nghe được tên này thanh phong trong lòng không khỏi lại lần nữa kinh ngạc thế điên nhất n i ệ m thanh phong trong miệng khe nói, nói hắn thật sự không nghĩ tới đã cách nhiều năm hai người bọn họ rốt cuộc tới đây cái này tế điên không phải là hồ b ắ t tiên sao người này năm đó ẩn giấu thân phận nếu không phải vì ứng đối đại k i ế p nghĩ đến cũng sẽ không bại lộ tự thân năm đó hắn còn muốn dẫn mình đến tiên giới đây nhưng là vì để tránh cho phiền phức bị thanh phong cự tuyệt không nghĩ hắn này nhất đẳng nhưng là mấy trăm năm thời gian nhìn dáng dấp chính mình dành thời gian còn thật muốn đi nhìn nhìn hai người này mới tốt đặc biệt là nhất nghiệm vẫn lấy chính mình làm thần ca ca giống như vậy cũng không biết đã trải qua nhiều năm như vậy người này dáng dấp lại có biến hoa gì đây chỉ là không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc thanh phong nhưng không có nói cho chính mình cùng nhất nghiệm tế điên hai người quan hệ một đường trên thanh phong cùng thiết đầu đà đều tại phàn đàm thanh phong đối với phật pháp cảm nộ càng là để thiết đầu đà kinh ngạc không thôi chính là pháp không cũng đối với thanh phong khâm phục không thôi muốn biết người này tính khí thô bạo thông thường tình huống bên dưới là ai đều khâm phục nếu không phải là có thiết đầu đà c h â n áp còn không biết muốn xông ra cái gì đại h o ạ nhưng là cái tên này nhưng là đối với thanh phong rất là tin phục một là hắn biết thanh phong võ lực của cỡ nào cường đại hai là thanh phong đối với một ít phật pháp thiện ý chính là hắn nghe xong đều cảm giác rất là không bình thường cái này cũng là hẳn đối với cường giả tôn kính trải qua bảy tám ngày lặn lội đường xa đám người một đường chưa nghỉ ngơi n à y mới ở đây một ngày mặt trời lặn thời gian chạy tới tiểu lôi âm tự mấy người mới vừa tới chùa trên cửa liền thấy một cái đệ tử cao hơn quay về mấy người nhanh chóng mà tới cái kia người gặp mặt thiết đầu đà t i ể u lớn tiếng nói ra sư m i n h ngươi có thể coi là đến sư thúc ở nơi nào à làm sao vẫn chưa đến thiết đầu đà mặt lộ vẻ vẻ l u n g t u n g nói cái kia ta sư phụ còn có một chút sự tình chưa xử lý xong có lẽ còn cần mấy ngày thời gian cái kia hòa thượng vừa nghe nhất thời t i ể u có chút căm tức nói làm sao sẽ như vậy trời ạ còn có chuyện gì so với thông huyền bí cảnh còn trọng yếu hơn ạ thiết đầu đà nhắm mắt nói ra pháp duyên ngươi không nên sốt ruột coi như là tiến nhập thông huyền bí cảnh cũng sẽ không đối với nơi nào tạo thành hậu quả gì ngươi cần gì phải như vậy lo lắng đây pháp duyên nhưng nói sư m i n h ngươi có chỗ không biết cô gái kia thái quá quái gì, ta cảm giác chủ trì sư bá thật giống như bị mê mẩn tâm trí chỉ sợ nàng làm loạn phá hoại a vì lẽ đó ta mới phát sinh cầu viện tin tức thiết đầu đà ta nói sư đệ ngươi này thì không đúng sư thúc pháp lực cao sâu vô cùng như thế nào lại bị người mê hoặc p h á p duyên thắng nói sư huynh các người đi theo ta liền biết rồi giờ khác này lôi âm tự bên trong trải qua tiếng không ngừng đám người không để ý đến trong đại s ả n h đưa trải qua đám người sau đó mọi người đi tới một gian trước đại điện có thể thấy được cung điện kia tấm biển bên trên viết cứng cắp có lực bốn chữ to đại hùng bảo điện p h á p duyên mang theo mọi người tiến vào bên trong có thể thấy được một cái đắc đạo cao tăng chính ngồi xếp bằng tại trong điện không ngừng tụng kinh nhân vật thiết đầu đà ngay lập tức tiến lên nói ra vô vi sư thúc đầu sát đến và còn chưa có mở mắt ra nhìn hắn chỉ là mở miệng nói ra ân các người đi xuống để pháp duyên bắt chuyện các người đi tiếp đó người này tự không nói nữa thiết đầu đà nghe nói như thế không khỏi xưng ơ sở lại lần nữa nói ra sư thúc ta là đầu s á ta t ta hiện tại rất bận các người mau nhanh ly khai đi hòa thượng trong giọng nói đã có một ít thiếu kiên nhẫn trong lòng mọi người kinh hãi cũng không biết đây là tình huống gì thiết đầu đà rốt cục biết pháp duyên lo lắng người sư thúc này s á c thực có vấn đề a đón lấy lại nghe hắn nói ra pháp duyên nhanh đi chuẩn bị một phen đêm nay thất tinh quán nguyện chính là mở ra thông huyền bí cảnh thời cơ tốt nhất ta muốn hôm nay chợ bạch điệu đạo hữu đi xuống nhìn qua t h ư n g n a pháp duyên chỉ có thể đáp ứng nói đội nhi biết rồi nhìn thấy tình huống như thế pháp duyên nhìn về phía thiết đầu đà ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thiết đầu đà cùng pháp không liếc mắt nhìn nhau cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đó chính là vô vi sư t h u ố c xác thực không đúng chỉ bất quá tình huống như thế cũng không phải hai người bọn họ có thể xử lý tốt có lẽ chỉ có sư phụ đến mới có thể đi chỉ là muốn chờ sư phụ tới đây cũng không biết hầu niên mã nguyệt nào nữa thiết đầu đà chỉ có thể nhìn về phía thanh phong hy vọng hắn có thể đủ lấy ra một ít chú ý đến vào thời khắc này trong hậu đường một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nói vô vi đạo hữu không biết chúng ta khi nào mới có thể đi vào đến cái kia thông huyền bí cảnh bên trong a lập tức đám người liền thấy một cái cô gái mặc áo trắng cầm trong tay một căn ngọc bễ chính vừa ăn một bên từ sau đường đi ra chỉ thấy người này có chim s a cá lặn vẻ đẹp sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành chính là ăn ngọc bễ cũng khiến người ta cảm thấy nàng khả ai đến cực điểm thanh phong nhìn người nọ càng là không khỏi s ứ n g sở lập tức trong lòng không khỏi bất đắc dĩ nghĩ nói lại vẫn thực sự là cái này n h a đầu nàng đến cùng muốn làm gì lại là dùng cái gì mê miễn phương pháp dĩ nhiên vô vi hòa thượng loại này lại là kim tiên tu vi cao tăng cũng muốn nàng nói a bạch điệu nhìn về phía đám người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh phong trên người trong mắt nàng một vệ kinh hỷ trợt lóe lên thật sự là không nghĩ ra vì sao hắn lại ở chỗ này vô vi h ỏ a thượng giờ khắc này rốt cục mở miệng nói ra a di đà phật thiện hai thiện hai hôm nay giờ tí thất tinh quán nguyệt chính là tốt nhất thời điểm khi đó ta t i ể u có thể vì ngươi mở ra thông huyền bí cảnh bạch điệu như nói ồ vị k i a tiểu đ ạ o hữu ta nhìn chúng đi rất có mắt duyên không bằng để hắn cùng ta cùng đi xuống vừa vạn tiếng nói của nàng vừa ra thiết đầu đà cùng pháp không còn có pháp duyên đều nhìn về thanh phong thanh phong đổi vội và nói ta không đi p h á p duyên tuần hỏi thiết đ ầ u đà vị đạo hữu này là người già sao vậy thiết đ ầ u đà người này chính là gần đây vinh hoang chính thịnh vạn kiếm sinh đạo hữu p h á p duyên trong mắt tinh quang lẽ lên nói nguyên lai là người như vậy đại danh đã sớm có nghe nói thanh phong không dám nhận p h á p duyên vạn đạo hữu như vậy như vậy ngươi không bằng bồi cô gái kia đi xuống một chuyến cũng tốt d á m thị một phen nàng mới tốt thanh phong có chút hơi khó nói ra cái này không được đâu dù sao nơi nào có thể là các ngươi phật môn mật địa ta một người ngoài đi vào chỉ sợ sẽ không chờ hắn nói xong thiết đồ đà t i ệ u nói ra không sao nếu như có đạo hữu giút đỡ nghĩ đ đúng đấy, đúng đấy, nhìn nhìn ế bây giờ đã làm được hắn đương nhiên sẽ không từ chối nữa đi xuống dù sao hắn còn nghĩ biết bạch điệu muốn làm gì đây liền hắn liền giả bộ có chút hơi khó dáng vẻ gật đầu nói đã như vậy ta chỉ có thể từ chối thì bất kính tốt đẹp khó được đạo hữu t h â m minh đại nghĩa c h ờ ta sư phụ đi tới thời gian ta nhất định cần sư phụ vì là đạo hữu khen thưởng một phen thiết đầu đà nói thanh phong lập tức chối từ nói không cần như vậy xiển giáo phật môn vốn là một nhà mọi người lẫn nhau giúp đỡ cũng là phải mấy nếu vô vi tiền bối như vậy dáng dấp như vậy ta cũng vừa hay cùng cô gái kia giao lưu một phen nhìn nhìn có thể không đạt được hữu dụng tin tức p h á p d u y ê n hay lắm nhưng ngươi cũng không nên đánh rắn độ cỏ tốt nhất có thể kéo kéo dài hắn một quang thời gian tốt chở ta sư thúc tới đây thiết đầu đà nhưng là cười khổ nói vẫn là mau chóng để nàng ly khai đi tu vi của người này thâm hậu chúng ta căn bản không cách nào có thể phá tu vi của nàng đồng thời vô vi sư thúc như vậy chờ nàng thuyết minh người này có lẽ lớn có lai lịch cũng không nhớ rõ là tối trọng yếu chính là ta cũng không biết sư phụ khi nào trở về nếu như không có đại sự lời vẫn là để nàng nhanh chóng ly khai tốt pháp không a di đà phật ta nhìn chính là như thế chứ pháp duyên nghe nói như thế trong lòng không khỏi sáng trong lòng gọi thẳng đại kiếp a Thá thành phong lúc này quay về bạch điệu nói ra như vậy đa tạ cô nương cất nhắc bạch điệu nhưng là cười ha ha không tiếp tục nói nữa nhưng trong lòng thì nói ra cái người xấu xa này đúng là càng ngày càng biết diễn trò nữa nha thiết đầu đà đá đám người không nghi ngờ có hắn chỉ là cho rằng cô gái này không bình thường vì lẽ đó làm sự tình cũng đều là ngoài ý muốn ở ngoài nửa đêm thời gian trên bầu trời có thể thấy được bảy viên đại tinh chậm rãi sắp xếp trở thành một đường thẳng chính quay về cái tia trăng tròn bắn nhanh một đạo tinh quang khiến cho mặt trăng càng thêm sáng ngời mấy phần tiểu lôi âm tự phía sau núi nơi lại có sân gốc tên là lôi âm gốc cốc này mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều sẽ phát sinh một tiếng tiếng sấm thanh âm tiểu lôi âm tự cũng là từ đây được gọi tên mà tới hôm nay chính là trăng tròn thời gian t i ể u nghe thung lũng bên trong truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang dường như trời sập một loại nay tiếng sấm bên trong dĩ nhiên có k i n h thần thanh âm để cho người ta tinh thần cũng vì đó chấn động bạch điệu hơi thay đổi sắc m ặ t nói thật là lợi hại âm thanh thung lũng này cũng thật là không đơn giản đây thanh phong cũng cảm nhận được một luồng không nói ra được đồ vật loại này lực lượng rất cổ quái dường như thiên địa thanh âm một loại lại nhìn vô vi sư thúc quay về thung lũng kia nơi bóng tối lấy ra một mặt tiểu kính có thể thấy được tấm gương này bàn tay lớn nhỏ một mặt kim quang lấp lóe một mặt tinh xảo đặc sắc vô vi hòa thượng q a y về tấm gương kia một chỉ điểm ra. trên gương mặt nhất thời có một đạo c ổ sáng ngất trời bắn nhanh mà lên có thể thấy được cái kia trong c ổ sáng là r ầ m rạp chẳng t r ị phù văn ký tự tạo thành vô vi cầm lấy tấm gương quay về lôi âm cốc chiếu d ọ i mà đi nguyên bản đ i ê n tĩnh thung lũng bên trong dĩ nhiên bỗng dưng mở ra một đoá lại một đoá màu trắng hoa sen vạn ngàn trong biển hoa một cái xoay tròn quang môn bỗng nhiên bỗng dưng mà hiện vô vi đạo đi thôi ta đem lại ở chỗ này cho các ngươi thủ hộ bảy ngày bất luận các ngươi tìm hiểu bao nhiêu thứ đều muốn đi ra bạch điệu gật đầu nói được nói nàng nhìn về phía thanh phong nói vị tiểu đạo hữu này chúng ta liền như vậy vào đi thôi nói nàng dò ra tay đến một thanh kéo qua thanh phong tay liền mang theo hắn bay vào quang môn bên trong đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh thiết đầu đà mấy người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không biết vì sao luôn cảm giác là lạ p h á p không nhưng nói ta hoài nghi cô gái kia là cầm vạn đạo hữu làm con tin cho nên mới phải dáng dấp như vậy thiết đầu đà ân có đạo lý p h á p d u y ê n a di đà phật cần phải chính là như vậy chỉ là khổ này vạn đạo hữu đúng rồi hai vị sư h u n h các ngươi ở nơi nào tìm tới nảy vạn kiếm sinh đâu p h á p không nói đến cũng thật là đúng dịp sự tình là như vậy không làm ấy cái hòa thượng trong đó không ngừng nói chuyện vô vi nhưng là không nhúc ních h quanh chân mà ngồi tấm gương kia vẫn trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn bên trên không ngừng dọi sáng ra màu vàng hào quang quan g môn bên trong bạch điệu nhưng là một cái nào vào đến rồi thanh phong trong lòng nàng một mặt kích động nói ra thực sự là không nghĩ tới ở tại đây còn có thể nhìn thấy ngươi duyên thực sự là hay không thể nói thanh phong b u ố t tóc của nàng nhưng nói ngươi à vẫn là như vậy nghịch ngợm ta mới không lại mấy ngày ngươi tựu đi ra khắp nơi sóng bạch điệu ha ha ngươi còn không thấy ngại nói mọi người đi hết tựu lưu lại ta một người ta đương nhiên cô độc lại nói này tiên giới lại mỹ ngươi không có thời gian bồi b ồ nhân ra còn k h ô bạch o nhân gia chính mình đi ra nhìn nhìn. Hảo, hảo, hảo. Là điệu nhưng nói đương nhiên là ta nghe ngay này tiểu lôi âm tự có thông huyền bia đá tựu nghĩ đến nhìn lên một chút chỉ đơn giản như vậy đúng đấy còn cần những lý do khác cả thanh phong được rồi bạch điệu chính là bạch điệu đều là như vậy đặc lập độc hành hắn lập tức lại hỏi dò ngươi đến cùng đối với cái kia vô vi hòa thượng làm cái gì hắn vì sao phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi đây bạch điệu cười thần bì nói không có gì đều là cái kia lão hòa thượng có chút tham lam ta t i ể u lừa gạt hắn ăn mộng chi quả cái kia trái cây có thể mê mê hoặc lòng người bất quá tính toán thời gian còn có tám ngày tả hữu vật kia hiệu quả tựu i sẽ dùng quang đến thời điểm ta liền chạy trốn nếu không thì cái kia lớn hòa thượng nhất định phải cùng ta liều mạng không thể thanh phong nghe đến mấy cái này chân tâm không nói gì cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra ngươi a chính là quá đ i u bì bạch điệu quay về hắn le lưỡi một cái đầu nói ai biết cơ duyên bạch ê n ngươi dưới điệu nghe được thanh phong lời quan tâm không khỏi âm thanh ôn nhu nói ân bị người quan tâm cảm giác thực tốt tốt rồi chúng ta không nói vẫn là mau nhanh nhìn nhìn nơi này đi chúng ta chỉ có bảy ngày thời gian nhà thanh phong cùng bạch điệu này mới rơi xuống đất bọn họ hướng phía trước nhìn sang liền thấy phía trước cách đó không xa có một cao tới mười triệu lớn bia đá lớn Tấm bia hắn đi tới trước tấm bia đá có thể thấy được trên bia đá mặt dĩ nhiên khắc có một đoạn văn tự hắn nhìn ký đi tự i nhìn trên đó viết đại đạo vô hình thai ngén thiên địa đại đạo vô tình ngày nguyện luân chuyển hết thẻ chúng sinh vốn là phận hết thẻ phật pháp minh xét tâm tính phật pháp người đã không phải phật pháp ứng không chỗ nào hướng về mà sinh tâm ta lẫn nhau người lẫn nhau mỗi người một vẻ nhìn thấy cái kia một chuyến làm văn tự thanh phong không khỏi bị áng văn này chữa khiếp sợ trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ áng văn này chữa ý tứ chính là hết thể có vi pháp như ảo ảnh trong mơ hết thể hư vọng đều là huyễn tưởng ý tứ ả không không bình thường có thể nhìn thấy trong này pháp là vô hình hết thể pháp đều là lấy tâm làm chuẩn t h ì lại trong miệng hắn không ngừng khe nói, nói lúc này bạch điệu cũng nhìn lại nàng nhìn trên bia đá mặt những văn tự kia nhưng là hơi lắc đầu nói ai lại là này chút thao thao bất tuyệt ta còn tưởng rằng có gì đáng xem đây thái quá nhàm chán thanh phong nhưng nói ta ngược lại thật ra cảm giác rất tốt ta để ta đối với pháp có càng nhiều hơn kiến giải bạch điệu hơi lắc đầu nói đã như vậy ngươi liền ở ngay đây tìm hiểu đi ta đi trong đó nhìn nhìn có không có vật gì tốt thanh phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nói ngươi nhà nơi này chính là phật giáo mật địa ngươi phải cẩn thận nhiều hơn bạch điệu nhẹ nhàng n ở nụ cười nói được rồi thanh phong trong lòng nghĩ đến thực sự là cầm cái này nha đầu không có cách nào à, lúc này trong lòng hắn cũng ngờ vực này nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tu vì a dĩ nhiên liền đại la kim tiên cũng có thể lừa dối có lúc hắn cảm giác rất hiểu rõ nha đầu có lúc lại cảm giác mình không một chút nào hiểu rõ nàng a cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu không suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát a o chỉ cần này nha đầu đ ư n g sông ra họa lớn ngập trời liền được không để ý tới b ạ c h đ i ể u hắn tại trước tấm bia đá khoanh chân mà ngồi không ngừng tìm hiểu chữ viết trên tấm bia đá hắn càng xem càng cảm giác tấm bia đá này phía trên viết đồ vật càng thêm ảo rượu tinh thâm nhìn mê ly dường như rơi vào trong đó một loại lại nhìn bật điệu không ngừng lũi về phía sau đi đến rất nhanh nàng sẽ đến một cái bể nước bên. có thể thấy được này bể nước bất quá ba t r ư ợ n g chu vi ở giữa sinh một chi hà hoa cái tia hà hoa giờ khắp này tỏa sáng mà mở cùng sở hữu chín cánh mỗi một mảnh màu sắc dĩ nhiên không giống nhau quả thực là kỳ diệu phi thường bạch điệu nhìn cái tia hà hoa nói cựu thải ngày sen thật vẫn ở chỗ này đây truyền thuyết cái tia chín huyền thận long thích nhất ở đây cựu thải ngày sen qua lại địa phương r u n g loạn cũng không biết này trong bể nước có hay không có này rồng ta có thể là tìm ngươi đã lâu hy vọng này một lần có thể có số may bắt được ngươi a nói nàng từ bên hông lấy ra một căn bảy màu tinh liên cũng tại một mặt chói lên một cái trứng gà lớn nhỏ trái cây chính là mộng chi quả này quả mùi thơm n g á t không ngớt để người nghe trên m ộ t khẩu t i ể u có một loại nghĩ muốn đi cắn kích động một khi ngươi nuốt v à o đ ấy vậy thì chờ bị người thao túng đi cái này cũng là bạch điệu độc nhất bí mật quả chờ nàng làm xong này hết thảy t i ể u đem cái tia trái cây ném vào trong ao đón lấy nàng liền cực kỳ an tĩnh bắt đầu chờ đợi không một chút nào dám phát ra thanh âm dù s a o này chính huyện thận long nhưng là lá gan phi thường nhỏ hơi hơi có từng chút một động tĩnh đều sẽ không ra được đây thanh phong giờ khắp này một vừa nhìn những văn tự kia một bên tiến vào một trạng thái kỳ hảo trong lúc nhất thời thiên thư mật quyển ba quyển cũng tại hắn trong não hiện r thanh phong giờ khắp này phát hiện thế gian này pháp t r ă m g quanh vẫn quanh một đốm dĩ nhiên đều có cộng thông chi sử trong c h ư ớ c mắt hắn trên người kim quang tản mát mà ra tại hắn sau đầu hình thành một cái v ầ n g sáng đem hắn chiếu rọi d ư ờ n g như thiên đế một loại vô số nòng nọc giống như văn tự tản mát mà ra quay t r u n g quanh tại hắn bên người xoay tròn ra đ ỗ n g nhiên thanh phong chỉ cảm thấy trong l ọ đá hai loại đồ vật lại bị dẫn dắt không ngừng run run run hắn thần nghiệm hơi động trước người là thêm hai cái hộp một cái là giả bộ là nhấm ma một cái là giả bộ là thần dụ chi châu hắn không biết vì sao hai thứ đồ này sẽ có phản ứng hắn đầu tiên là lấy ra nhấm ma hỏi ma huyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện、gì? Chỉ nghe ma huyết âm thanh có chút hề hoài không biết, dường như ngươi cảm giác ảnh hưởng đến những ma, ta cảm giác được rất khó chịu, dường như thân giò nói biết, ngươi giác gì. cũng dường ma ma âm cảm ma, cảm móc ra ra, ta ta cuộc xảy đến rốt rất thể có giác được đã dường bị sau ạ c nhắc được chút lực. được c h như, không nhắc lên được một chút khí、lực. Nghe giống lời nói lên một ủ ma h y thấy ế t hắn chỉ cảm giác thấy hơi không hiểu cảm giác Sau ra sao. Sau đó hắn lại lấy ra mở ra thần dụ chi châu hộp liền thấy thần dụ chi châu trên người hào quang máy liệt cái k i a t h ô n g huyền trên bia đá mặt nhất thời có vô số kinh văn hóa thành phù văn màu vàng từ trong đó bay ra còn cuốn thần dụ chi châu không ngừng xoay trọn thanh phong không giải ý lại nhìn thấy cái kia trên tấm bia đá một đạo màu vàng của sáng quay về thần dụ chi châu chiếu dọi ra giờ k h ắ c này thần dụ chi châu h à o quang mãnh liệt càng ngày càng trói mắt lên lại nhìn cái kia nhẫn ma thật giống như bị này cố h à o quang hấp dẫn mà đến rơi tại thần dụ chi châu phía dưới lại nhìn thấy vô số kim quan quay về cái kia nhẫn ma quấn lên đi tựu i tại thần dụ chi châu h à o quang đạt đến đến mức tận cùng thời gian thần dụ chi châu bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng hóa thành trứng bồ câu lớn nhỏ đùi một cái bộ tiến vào trong ma giới hai cái kết hợp đồng thời nhất thời bốc lên hắc bạch đồng thể của sáng bắn nhanh mà lên soi sáng phía chân trời từng luồng từng luồng uy thế vô cùng không ngừng tàn ra thanh phong sớm đã bị tình cảnh này kinh ngạc đến gây người rơi không biết chuyện gì xảy ra xa xa bạch điệu nhìn tình cảnh này cũng là không rõ vì sao bất quá nàng lập tức vung tay lên một cái tự phía trên bể nước bố cái tiếp theo vòng bảo vệ nháy mắt ngăn cách hết thẻ âm thanh chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói ai tên kia lại làm món đồ gì dĩ nhiên làm ra thanh âm lớn như vậy ta nhỏ thận lòng các ngươi có thể không cần phải sợ à. lại nhìn trước tấm b ĩ a đá trong ma giới một luồng cực lực chuyển đến ma huyết lại bị này cố lực lượng trực tiếp giải trừ khí linh thân đón lấy tự bị ép đi ra ma huyết một mặt im lặng nói ra đây là trước ì n h h một nghìn cười sáu trăm ba mươi tám quá tổn thương tự ái thanh phong đương nhiên cũng là một mặt t choáng giờ khác này cái kia ma giới cùng thần dụ chi châu không ngừng tỏa ra hai màu đen trắng hào quang bất quá trong khoảnh khắc bia đá kia phía trên dĩ nhiên phát sinh một tiếng tiếng sấm thanh âm vê n h toàn bộ tiểu lôi âm tự đều theo chấn động một phen lôi âm t ố c trên mọi người đều là kinh sợ cái kia vô vi hòa thượng trong mắt tinh quang l ó e lên dường như thanh minh bất quá cũng chỉ là trong chớp mắt mà tôi h lập tức lại biến lớn hôn đội lên thiết đầu đà mấy người thanh âm đều kinh ngạc nói hai người bọn họ đến cùng tại phía dưới làm gì dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy mấy người hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao ai trước tấm bia đá một tiếng tiếng sấm phía sau trên bia đá mặt kim quang lửng ánh, tự đem thanh phong bao vây trong đó ma huyết nhìn thấy tình cảnh này lập tức lùi lại xa cách mấy phần giờ khác này có thể nhìn thấy thanh phong thân thể bị kim quang nâng lên lơ lửng vô số kim quang hội tụ thành một cuộc sáng dĩ nhiên trực tiếp chiếu tại chô mi tầm của hắn hắn con mắt thứ ba chỉ cảm thấy nóng rực không n ớ t từng luồng từng luồng lớn lao thống khổ giáng lâm tại trên người hắn để hắn không nhịn được nghĩ muốn kêu g à o mà ra nhưng là lý trí nói cho hắn phải kiên trì nếu không thì sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu vô cùng thống khổ gia thân hắn chỉ cảm giác mình nơi chán có có một vạn con con kiến đang gặm ăn một loại đúng vào lúc này nhẫn ma hòa tăng ra dĩ nhiên cùng thần dụ chi châu rung hợp lại cùng nhau lập tức lại nhìn thấy cái kia trên tấm bia đá vô số phủ văn đỏ mắt liền thấy một cái màu trắng cầu thể bên trên dĩ nhiên chiếu d ọ i ra màu đen con người một ít màu vàng sợi tơ vờn quanh bên trên hai cái cuối cùng dĩ nhiên dung hợp thành một cái ánh mắt dán g dấp thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi không ngớt n à y con mắt vừa rồi hình thành tự quay về thanh phong con mắt thứ ba kia bay qua thanh phong chỉ cảm thấy con mắt sáng đau xót con mắt thứ ba nhất thời thì có cảm giác sau một khắc vô số màu vàng hào quang phun trào mà ra hắn con mắt thứ ba dĩ nhiên không ngừng bắt đầu hình thành r ă n g dấp cuối cùng thật sự hóa thành một chiếc mắt nằm dập đến cùng lúc đó tại hắn đỉnh đầu nơi một cái hư h o trong mắt màu vàng nóng không ngừng bi trong đó dường như có hay không tận lực lượng hủy diệt chờ cái kia con ngươi thành hình thời gian tự bám một cái toàn bộ bị thanh phong con mắt thứ ba dẫn dắt mà đi đi vào trong đó thanh phong chỉ cảm thấy đầu nổ vang một tiếng thật giống như bị người dùng bữa lớn nhiều lần gõ một vạn lần a một vạn lần một loại vô cùng thống khổ cuối cùng vẫn là để người không nhịn được hét lên a một tiếng hướng thiên hoàn toàn âm thanh nháy mắt bắn nhanh mà lên cái kia trong thanh â m dĩ nhiên s e n lẫn từng tia từng tia tiếng rồng â m thanh â m này hình thành một nói cột sáng màu trắng phóng lên trời dĩ nhiên trực tiếp phá tan ảo cảnh sông hướng về vũ trụ tinh không lập tức từng làn từng làn âm sóng mở rộng mà đến n g á y mắt t i ể u đem tiểu lôi âm tự bên trong hòa thượng toàn bộ chấn động quá sức tu vi yếu một ít thậm chí trực tiếp miệng nôn máu tươi bị thương không nhẹ chính là thiết đầu đà pháp không cùng pháp duyên mấy người cũng là toàn lực che chở bản thân này mới không có bị thương tổn vô vi hòa thượng trong mắt tinh quang lại lần nữa l ó e lên hắn gái kia ánh mắt có chút mê mang dĩ nhiên khôi phục thanh minh v ẻ thời khắc này hắn lại bị thanh phong tiếng r ồ n g âm bất ngờ giật mình tỉnh lại nhìn thấy này trước mắt một màn hắn không khỏi trau mày đối với bên người mấy người hỏi giỏi p h á p duyên nhìn thấy sư phụ tỉnh lại nhất thời mừng đến phát khóc nói sư phụ lao nhân ra ngươi có thể coi là tỉnh táo lại tại nói trước tấm b i a đa phương thanh phong một tiếng gào thét cái kia tiếng rồng ngâm dĩ nhiên trực tiếp đem bạch điệu làm bình phong phá hủy bạch điệu có chút s ữ n g s ờ nhìn về phía thanh phong nơi trong lòng nghĩ đến cùng xảy ra đại sự gì nhưng không chờ nàng nghĩ nhiều liền thấy một cái dài ba thước thân có chín loại màu sắc thận lòng từ cái kia trong ao nước một bay mà ra chạy thanh phong mà đi bạch điệu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kích động không thôi nắm lấy thật long cái kia thật long tuy rằng có biến ảo chi công đáng tiếc là nó đụng phải bạch điệu mặc cho nó dây cũng là hồn phí bạch điệu cười ha ha nói nguyên lai ngươi thật sự ở tại đây à tìm ta thật là khổ à này t i ể u theo ta đi cho ngày sau ta thu ngươi làm tiểu đ ệ nhưng là cái k i a thật long không ngừng giấy ruộng nơi nào nghĩ muốn cùng với nàng rời đi chỉ bất quá vừa rồi thành phong tiếng rồng ngâm bên trong dĩ nhiên mang theo một luồng chân long lực lượng để cái k i a thật long h i ể u nhầm m à t h ô i nhìn thấy thật long không ngừng giấy ruộng bạch điệu như nói h ừ cái tên nhà ngươi người khác muốn cùng ta đều cầu không được ngươi lại không đồng ý nếu như thế ta bạch điệu cũng không phải bắt nạt người, người kỳ thực ta chỉ là muốn trên người ngươi một vật mạt h ô i cái tia thật long không ngừng vật mẹo dĩ nhiên phát sinh thần thức thanh â m nói ngươi muốn làm gì t h ả ta nếu không thì phía ngoài cái kia chút người tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi bạch điệu lạnh dên một tiếng nói ta này một đời hận nhất người khác uy hiếp ta nếu ngươi cùng ngạo như vậy nghĩ đến cũng không thể phối hợp ta như vậy chỉ có thể ta tự mình độc thủ thật long nói ngươi ngươi đến cùng nghĩ muốn trên người ta món đồ gì a bạch điệu hi hi nói chính là vài mảnh long lân mà thôi thật long nhìn về phía bạch điệu cuối cùng chỉ có thể trong mắt chứa nhiệt lệ nói không được long lân kiên quyết không thể cho bạch điệu cũng không tiếp tục để ý nó trên mặt nhưng là lộ ra một tiếng thời gian nói ra có cho hay không hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi phía ngoài cái kia lão hòa thượng đã tỉnh lại ta thời gian không còn kịp rồi ngươi chỉ có thể nhịn điểm đi thanh phong bên này trên người vô số kim quang lấp lóe cuối cùng những dị tượng kia toàn bộ biến mất rồi đi chỉ bất quá con mắt của hắn cuối cùng vẫn là không cách nào c h ậ n mở hắn mở hai mắt ra vừa nghĩ chạm đến một cái đầu chán này mới phát hiện tu vi của chính mình rốt cuộc lại tăng vọt mấy phần đã từ thái ớt kim tiên sơ kỳ nhảy lên tới thái ớt kim tiên trung kỳ n à y tiến bộ cực lớn để thanh phong cảm thán cực kỳ trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải Qua một hồi lâu vui một mới mừng từ trong t hồi hắn phản ứng lại. Lập ứng ứ cũng h chính là vào lúc này tự nghe ăn một tiếng hét thảm từ bia đá phía sau chuyển ra thanh phong nghĩ đến bạch điệu lập tức đi ngay đi qua chờ hắn đến bể nước bên thời điểm liền thấy bạch điệu trong tay mang theo một cái trần chuồng đồ vật v ậ t ấy hình như một cái tiểu long nhưng là hắn không minh bạch vì sao muốn trần chuồng một mảnh long lân đều không có lúc này t i ể u nghe cái kia tiểu long âm thanh thê thảm nói ra quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn ngươi làm sao có thể như vậy quá tổn thương ta r ò n g tự ái bạch điệu cười ha ha nói h ừ để chính ngươi đến ngươi không làm không nên ép ta đậu thủ ta bất quá là tay nặng nghề một chút mà thôi bất quá chỉ là một ít lân p i ế n không tốn thời gian dài tiểu hội trưởng trở về thật l o n g nghe xong lời nói của bạch điệu càng là cực kỳ thê thảm nói ra ngươi người này nói nhẹ ta này long lân mỗi vạn năm mới có thể biến hóa một loại màu sắc này một thân long lân phí đi ta mấy triệu năm thời gian mới sinh trưởng mà thành ngươi chờ thù này không báo ta thể không vì là rồng bạch điệu nghe nói như thế không khỏi giận dữ nói h ừ cho ngươi điểm mặt ngươi tựu mở phương ngượng ngươi có tin ta hay không hiện tại t i ể u c h u gì ngươi nếu không phải là nhìn tại ngươi so sánh hiếm hoi trên mặt ta nơi nào nghe được ngươi ở nơi này léo nhà leo n é o nhìn thấy bạch điệu trở mặt một bộ nổi giận đùng đùng g i dấp thật long nhất thời tựu i thành thật hạ xuống thật sợ nàng kích động một cái tựu i đem nó cho cắt nó một bụng hoa nước cũng chỉ có thể một mình n u ố t xuống thanh phong không hiểu nhìn về phía bạch điệu nói ngươi làm nó làm gì này cũng quá bạch điệu không chờ hắn nói xong nhưng là ha ha cười nói không sao cái tên này bất tử bất d i ệ t lại sống mấy trăm vạn năm tựu i lại khôi phục nguyên dạng không cần vì là nó xuất ruột cũng không có động nó bản nguyên lực lượng chỉ là một ít da lông thôi thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nỡ tâm trách móc nặng nề nàng cái gì bạch điệu lúc này trên tay nhưng nhiều một cái vòng tay dây xích tay phía trên có chín cái cựu sắc lục lạc nàng nhìn thanh phong nói vâng đây chính là ta dùng nó lân phiến chế thành xin đẹp đi thanh phong không nói gì nói ngươi ngươi không phải là vì là làm một trang sức đi bạch điều đương nhiên không phải đây là vô thượng trí bảo cựu long linh đến thời điểm đang phối hợp ta biến ảo chi công cựu không có người có thể bắt được ta cũng không cần lo lắng của ngươi nghe được cái này nguyên nhân thanh phong lập tức nói ra há thì ra là như vậy như vậy thật tốt không bằng chúng ta tựu đem này d ồ n g trực tiếp mang đi đợi ngươi lúc hữu dụng có thể trực tiếp lấy dùng thật long nghe qua phía sau không khỏi run lẩy bẩy nói đại hiệp không muốn a bạch điệu nhìn thấy dáng dấp của nó không khỏi cười khúc khích nói ngươi à so với ta còn muốn tàn nhẫn ba phần này thận long không phải là tùy ý nuôi sống vẫn là lưu nó ở tại đây đi chúng ta có thể không muốn quá tham lam thanh phong ngừ một tiếng con mắt vẫn là trên người thận long đánh mấy cái đi dạo thận long bị ánh mắt của hắn tập trung thật là mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng a bạch điệu giờ khắc này nhưng là đối với cái kia thận long nói ra ngươi tên tiểu tử này đừng nói chi ta bắt nạt ngươi kỳ thực năm đó ta cũng đối với ngươi có qua ấn c ứ mạng bây giờ chẳng qua là lấy này nhân quả mà thôi thận long kinh sợ nói cái gì làm sao có khả năng bạch điệu nhưng là đối với nó đầu một chỉ điệu ra một đạo kim quan g bắn nhanh tiến vào trong đầu của nó lập tức trong đầu của nó mặt t i ể u xuất hiện một cái hình tượng đó là cô gái trước mắt răng dấp có một ngày nàng từ một s o n g đầu bạch hổ trong miệng đoạt xuống một viên cựu sắt trứng rồng sau đó nàng t i ể u đem trứng kia ấp ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu long đến đến sau nàng t i ể u đem tiểu long thả sinh r ơ i mất lúc này nó mới biết chính mình xuất sinh trước lại vẫn có như vậy n g mà m ư ồ n nó lập tức cảm kích nhìn về phía bạch điệu nói thì ra là như vậy bất quá ngươi cũng lấy ta một thân long dân của chúng ta qua lại tựu xóa bỏ đi cũng coi như là chấm dứt này đại nhân quả bạch điệu nói duyên tụ duyên tan ta giải quyết này nhân quả đối với ngươi cũng có chỗ tốt từ nay về sau ngươi tự không k i ế n phải t h ậ n long i n u m ô i một cái nói cựu hình như ta cần phải cao hứng t ư ợ như g n ngươi liền không thể ít làm một ít long lân thôi thôi thực sự là không thèm để ý ngươi bạch điệu hư một tiếng cựu đem nó thả về tới trong ao t h ậ n long nhìn bạch điệu nói nhìn tại ngươi cứu ta một mạng trên mặt ta cũng tại giúp ngươi một hồi ngày sau chúng ta tựu thật sự không thiếu n ợ nhau nói nó hé miệng phun ra một viên màu vàng viên trâu phong tới bạch điệu trên tay lập tức nghe nó nói ra ngươi đem vật ấy giao cho bên ngoài cái kia hoạt h ư ợ n g cựu nói ta nói di chuyển biện thanh bình vạn thiện làm ác mà thả ngươi đi bạch điệu tay cầm kim châu nói t ố t cái k i a ta tựu i đã cảm ơn a thật long xem thường nói kiếp này không nợ kiếp sau không gặp đợi nó nói xong tựu i một đầu đâm vào cái kia trong bể nước không thấy bóng dáng thanh phong nhìn đến đây không khỏi cảm giác rơi vào trong sương ngủ cũng không biết hai người bọn họ trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn căn bản là một câu nghe không hiểu a bạch điệu còn còn muốn hỏi thanh phong trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tựu i nghe bên ngoài truyền đến một tiếng g i ư ờ n g như sư từ gầm thanh â m nói bên trong yêu nghiệt ngươi nghe cho ta ta hạ ngươi lập tức đi ra nếu không thì, thì đừng trách ta không khắc khí nghe nói như thế bạch điệu xem thường nói cái này lão hòa thượng trách trách thoáng qua có bản lĩnh hạ xuống à, còn chưa phải là không dám thanh phong xem ra ta lập tức sẽ phải rời khỏi có lẽ ta trong thời gian ngắn không thể quay về có thể không muốn quá nghĩ ta à. thanh phong không nói gì nói ngươi này nha đầu lại muốn đi nơi nào à. bạch điệu nói ta tự nhiên cũng không có thiếu việc cần hoàn thành chờ ta hoàn thành tất cả mọi chuyện t i ự u về cái kia trong thành chờ ngươi nếu như ngươi có việc t i ự u cho ta lưu lời nói liền có thể thanh phong không nghĩ hai người vội vã gặp lại lại muốn vội vã ly biệt chỉ có thể nói ra ngươi phải bảo trọng bạch điệu nhìn thanh phong quay về hắn cái kia môi tự nhẹ nhàng thân một cái nàng hai mắt vui mừng nói ân ta biết rồi bị người quan tâm cảm giác thật tốt thanh phong ngươi vẫn là như vậy nghịch ngợm hai người lập tức một chiếc một sau bay ra thông huyền bí cảnh thời khắc này cái kia vô vi lão hòa thượng cả mắt đều là tức giận hào quang nhìn về phía bạch điệu nói ngươi yêu nghiệp này ta như vậy tín nhiệm của ngươi không nghĩ ngươi dĩ nhiên tính toán cùng ta thực sự là đáng chết ngươi còn không nhanh nói ngươi tiến nhập bí cảnh bên trong đến cùng vì chuyện gì bạch điệu giờ khắc này thay đổi cười vui vẻ vẻ nghiêm sắc mặt lộ ra vô tận uy nghiêm nhìn về phía cái kia hòa thượng nói việc này chuyện quan trọng lớn ta và ngươi nói không được nói liền thấy nàng bay về hòa thượng ném ra một vật hòa thượng vốn m u ố n phát hỏa chờ nhìn thấy bay tới viên kia kim châu hắn lập tức liền tiếp trên tay sắc mặt lập tức biến hóa không ngừng bạch điệu nói bên dưới tên kia để ta cho ngươi biết di chuyển biển thanh bình vạn thiện làm ác để ngươi thả ta liền như vậy lý khai vô vi tay cầm kim đan sắc mặt biến đổi không ngừng cuối cùng vẫn là hừ một tiếng nói t ố t xem như ngươi lợi hại này một lần từ biệt tại đây n à y sau ngươi nếu như trở lại ta tiểu lôi âm tự ta cần phải bắt lấy ngươi đem ngươi đánh vào trấn yêu tháp bên trong bạch điệu k i n h bị liếc m h ử t u bằng n g ư ơ i bản đại nhân có thể không có hứng thú trở lại n g ư ơ i n ơ i rách nát này nói nàng sâu sắc nhìn thanh phong nhìn một chút liền biến thành một đạo bạch quang hướng về phương xa bay nhanh mà đi đạo mắt t u không thấy bóng dáng p h á p duyên sư phụ thiết đầu đà sư thúc vô vi không có phản ứng hai người mà là nhìn về phía thanh phong nói ngươi lại là chuyện gì xảy ra rốt cuộc là có phải hay không cùng cô gái kia là một đường thanh phong không chờ nói chuyện thiết đầu đà cùng p h á p duyên lập tức c h a m m i ệ n g một lời nói không là vô vi nhìn về phía hai người nói h ử vậy các ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thiết đầu đà lập tức liền đem chuyện trước sau nói rồi một phen nghe qua thiết đầu đà giải thích vô vi này mới biết thanh phong thân phận chỉ là trong lòng hắn còn có nghi hoặc chỗ thế nhưng cái k i a bạch đ i ể u đã ly khai e sợ người này nói cái gì đều được như vậy như vậy hỏi cũng là hỏi không hắn cũng chỉ có thể trong lòng hầm hực mà thôi. n này, Bất quá hắn còn g tuần hỏi một hỏi phen, c i kia phía dưới phía có rồng n g mà tiếng i g thôi đến cùng xảy n tần g tốt ó chính việc mình kinh nhiên nhẫn ngộ, đương này ma là hắn đưa ra nhìn nhìn thanh phong con mắt dọc thứ ba thanh phong cũng không có cái gì có thể ẩn giấu vì là tự chứng thanh bạch cũng chỉ có thể như vậy liền trên trán của hắn tựu i huyễn hóa ra con mắt dọc thứ ba chỉ là con mắt này căn bản không cách nào trần mở vô vi nhìn thấy này mắt không khỏi cảm thán nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể tế luyện con thứ ba pháp nhãn pháp duyên lập tức hỏi tham sư phụ này pháp nhãn có khác biệt gì chỗ vô vi lắc đầu nói con mắt thứ ba công dụng bất đồng có có thể hủy d i ệ t có có thể tân sinh không giống nhau không phải trường hợp cá biệt ta cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi đồng thời này con mắt thứ ba từng cái đều vô cùng lợi hại nắm giữ kinh thiên k h ắ p địa công năng có lẽ chỉ có người làm phép mới biết đi thanh phong đổi vội và nói thực tại xin lỗi chính là ta cũng không biết này pháp n h ã n đến cùng là tình huống thế nào dù sao ta còn chưa tế luyện thành công nó không cách nào trận mở vô vi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện để đám người phía trên này chờ chốc lát hắn đi một chút sẽ trở lại bất quá chốc lát đám người liền thấy vô vi một mặt âm trầm phi thân tới chỉ nghe thanh âm hắn tức giận nói ra hơi quá đáng thật sự là hơi quá đáng thanh phong không khỏi nghĩ đến cái kia bị chóc quăng thật lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải tốt tại vô vi vẫn chưa dẫn lấy sang hắn đám người trước quay về lôi âm tự bên trong thanh phong được tiện nghi tự nhiên sẽ không nói gì nhiều bị pháp duyên chiêu đãi hai ngày đám người đồng thời tìm hiểu phật pháp pháp duyên cùng thiết đầu đà đều đối với thanh phong thay đổi hoàn toàn những cái nhìn nhìn nhau cho tới vô vi hòa thượng cũng không biết có phải hay không là bị bạch điệu náo động đến phật tâm thiếu hụt vẫn đem mình quan tại phật tổ đại điện bên trong cái kia mọi tiếng vẫn cùng không có dừng lại thanh phong còn có chuyện quan trọng đi làm lần này nếu không phải vì bạch điệu cũng sẽ không đến chuyến lần này n ư ớ đ ụ bây giờ bạch điệu đã an toàn cũng là nên hắn lúc rời đi hắn cùng mấy người nói tình huống của chính mình Đám người t ự n h i ê n c h đầu đà đúng đấy người này không tham tạo hóa một thân tu vi càng là vô cùng t i n h cùng đây không muốn nhìn hắn chỉ là thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi nhưng là thật tranh đấu lên có lẽ thái ớt kim tiên bên trong Đã không người ra ở hai bên đại la bên dưới người số một cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đây nghe nói như thế pháp duyên không khỏi s ữ n g sờ nói người này tu vi thật sự kinh khủng như vậy pháp không nói có lẽ so với hắn ngươi tưởng tượng càng tăng kinh khủng năm đó người này chỉ dựa vào kim tiên lực lượng là có thể đem ta đánh đ u ổ i ngươi nói hắn hiện tại đến tột cùng sẽ lợi hại đến mức nào đi cái này tin tức đối với pháp duyên tới nói càng thêm chấn động không nớt trong lúc nhất thời hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải dù sao trước mắt hai người kia nhưng là phật môn kiêu n g o từ trước đến nay đều chưa từng phục có ai giờ khác này hai người buông mặt mũi như vậy khen người này nghĩ đến người này định có vượt qua thường nhân lợi hại không nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm khái một tiếng nói thế gian này tổng có một ít trói mắt sao đều nghe theo lượng bầu trời chúng ta cũng không cần tự ti hai vị sư minh chúng ta hay là đi thăm sư phụ một chút đi ta luôn cảm giác sư phụ này hai ngày lại không được bình thường thanh phong một đường bay nhanh chạy tới thiên đ ỉ n h hắn cũng không nghĩ tới một lần tiểu lôi âm tự hành trình không chỉ có để nó tu vi t ă n g vọng còn để cho mình con mắt thứ ba thành hình chỉ là để người đáng tiếc là hắn hiện tại đối với này con mắt còn không có cảm giác gì hắn ngược lại nghĩ đến bạch điệu mặc dù là nói nhưng là thanh phong suy đoán nàng nhất định chính là mộng thần không thể nghi ngờ này nha đầu có lẽ so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần bất quá thủ đoạn của nàng phần nhiều làm mê hoặc chi công ít có sai lầm đều gặp nguy hiểm à chỉ là hy vọng nàng tốt đẹp ở lại có thể không nên đang khắp nơi gây hoạn cùng lúc đó bạch điệu đã thân ở một tòa vạn trượng núi đỉnh phong nơi nàng nhìn về phía trước cách đó không xa một cái đen tủi lùi sơn động trong miệng không khỏi nói ra hừ rốt cục để ta tìm tới nơi ở của ngươi chín đôi thiên hồ để ta nhìn nhìn ngươi những năm này tu hành đến cùng như thế nào thanh phong nơi nào biết bạch điệu nhưng là một cái rảnh rỗi không chịu nổi người lợi dụng quãng thời gian này nàng đúng thật là làm thật nhiều đại sự kinh tiên h động nữa đây chỉ là mắt không thấy lòng yên tĩnh g i không nhìn thấy cũng tự không cần quan tâm dù sao mỗi người đều có chính mình duyên phận hết thể tùy duyên đi trải qua mấy ngày bốn m ư thanh phong rốt cuộc đã tới thiên đình hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này thiên đình vô số trôi nổi cung điện lầu các tạo thành vô cùng to lớn nơi này không có tiên sơn chỉ có v ô tận biển mây bước lên thiên môn ở ngoài tự có thiên binh thiên tướng thủ hộ thanh phong lấy ra lệnh bài của chính mình nói cho thiên môn chính mình chính là trở về tiếp theo trước thiên tướng kiểm tra thực hư thân phận của hắn t ự để hắn tiến vào bên trong đồng thời còn cho hắn một bộ địa đồ bên trên dấu hiệu một ít màu đỏ ký hiệu thuyết minh nơi nào không thể đi thanh phong cảm kích một phen tựu bay vào bên trong đi bay vào thiên môn bên trong phóng tầm mắt nhìn tới thiên đình cực kỳ to lớn hắn lấy ra địa đồ tìm được trước thiên cơ điện đi nơi nào nộp hồ sơ chính mình thân phận lấy được thiên đ ỉ n h thông hành ngọc bài nếu như vậy ngày sau mới có thể tại thiên đ ỉ n h cực kỳ cắt bước việc này không nên chậm trễ hắn chạy trên bản đồ mục tiêu tự bay qua chẳng mấy chốc hắn liền tìm được thiên cơ điện có thể nhìn thấy thiên đ ỉ n h bởi chiến tranh quan hệ dòng người rất ít đại đa số đều không ở nơi này hắn đi đến thiên cơ điện trước có thể nhìn thấy cung điện này hùng vị không nớt trên cung điện mặt có một màu vàng tấm biển trên viết thiên cơ điện ba chữ to hắn đi vào đại điện bên trong có thể thấy được trong điện cũng chỉ là lác đác mấy người mà thôi lúc này hắn mới biết nguyên lai lệnh bài thông hành cũng phân nhiều loại hắn bởi vì chức quan không thấp bị phân một cái cấp ba lệnh bài thông hành cầm lấy lệnh bài kia hầu như có thể đi rất nhiều nơi tuy rằng hắn lệnh bài thông hành cấp bậc không thấp nhưng là những các đại năng kia trụ sở cùng lăng tiêu bảo điện còn có một chút cấm điện là không thể tùy tiện đi cũng là muốn sớm nộp hồ sơ mới được thanh phong không nghĩ tới này thiên đình quy củ rất nhiều tốt tại hắn chỉ là muốn đi cứu kim mẫu còn lại địa phương hắn cũng lười phải đi à làm xong này chút hắn liền muốn ly khai có thể vào thời khắc này liền thấy một cái cao lớn vạm vỡ tướng quân vội vội vàng vàng đi vào hắn nhìn thấy cái tia huyền tiên đệ tử lập tức nói lớn tiếng nói phía trước quân vụ khẩn cấp chúng ta cần chi viện ngươi mau nhanh nhìn, nhìn nơi này còn có bao nhiêu binh mã huyền tiên đệ tử nói đại nhân như vậy chuyện trọng đại ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi hay là đi tìm ta chủ quan vô vọng lao tổ đi ừ cái gì đều không trông cậy nổi các ngươi, ngươi chỉ phải nói cho ta còn có thể điều động bao nhiêu binh mã liền được ta thì sẽ đi tìm thiên sư trở lệnh hắn vừa dứt lời liền thấy thanh phong trong lúc nhất thời hắn không khỏi trận to hai mắt nói ra ồ ngươi tu vi này vì sao tại thiên đình thành thật đợi cái này há chẳng phải là lãng phí à không biết ngươi là người ra sao vậy vì sao ta trương phí lúc trước chưa từng xem qua ngươi tên ta vạn kiếm sinh chính là cương vừa từ ma giới chiến trường trở về đặc ý tới đây nộp hồ sơ một phen quá tốt rồi ta bên kia chỉ thiếu như ngươi vậy tu vì dũng tướng đi thôi cùng ta cùng t r ư ớ c đi tiêu diệt thiên kiếm tông dương nhiệt nghe nói như thế thanh phong cao mày lập tức lập tức lắc đầu nói ra thật ngại ta bên này còn có một ít chuyện muốn xử lý không thể cùng ngươi rời đi trương phi nói chuyện gì nhìn ta có thể không giúp ngươi nếu như có thể mà nói ta này tự giải quyết cho ngươi rơi thanh phong nhưng là l ắ c l ắ c đầu nói việc này dừng giả ngươi cũng không giải quyết được vẫn là không cần ngươi quan tâm nói tới chỗ này hắn liền muốn ly khai trương phi nhưng là lập tức ngăn cản lại hắn trong miệng nói ra ngươi không nói làm sao lại biết ta làm không được thanh phong nhìn hắn chốc lát trong lòng tính toán một phen nói ta muốn đi nhìn một người người này bị giam thiên n g ụ c bên trong ngươi nói ngươi có thể giúp ta sao chính ta cũng có thể đi xem cái nào nghĩ trương phi nghe xong lời này nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra nguyên lai chỉ là nhìn người này không đơn giản sao ngươi nói cho ta là ai chỉ cần không phải phạm vào tội chết chính là trực tiếp thả lại có thể thế nào nghe nói như thế thanh phong hơi sưng sờ lập tức mở miệng nói vị tướng quân này có thể không nên tùy ý đùa dỡn thiên mục bên trong đều là trọng phạm há lại là ngươi có thể nói thả tự thả trương phi nghe nói như thế nhất thời tự không vui nói đây có gì khó xem ra ngươi tất nhiên không biết ta là ai đi ngươi hiện tại liền mang theo ta đi nhìn nhìn người nọ là ai ngươi nhìn ta có biện pháp nào hay không thanh phong trong lòng suy tư một hồi cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa l i ề u không bằng để cái tên này đi nhìn nhìn nếu quả như thật có thể bị thả ra chính mình tựu bất đi rất nhiều chuyện a nghĩ tới đây hắn liền gật gật đầu nói ra như vậy như vậy chúng ta phải đi nhìn nhìn thiên n g ụ c tự nhiên sẽ không cùng thiên đình đồng thời chính là tại thiên đình bên dưới không tốn sức trên núi rất nhanh hai người sẽ đến thiên n g ụ c nơi chương phỉ kêu lên một tốt cho hắn nhìn một chút lệnh bài của chính mình Cái thành ố t tức lập liền đốn n ư phong lúc này hướng về bốn phía nhìn sang có thể nhìn thấy này thiên ngục chính là một cái to lớn sơn động lại nói sơn động trên vách động có vô số hang động bên trong giam giữ vô số người yêu cùng ma những thứ đồ này thấy có người đi vào đều nằm ú t s ắ p tại cửa lớn tiếng g ầ m lên cái kiên g ụ c tốt nhìn đến đây không khỏi lạnh rên một tiếng liền thấy hắn lây ra một cái màu vàng lục lạc trong tay hắn l â y động nhất thời t i ể u có thanh thủy âm thanh trung vang lên mà những trên cửa lao kia nhất thời t i ể u có vô số lôi điện hào quang lấp lóe vô số yêu nghiệt phát ra tiếng kêu thảm tiếng bị trừng phạt bọn họ này mới yên tĩnh lên không đang thét đ ả o ngục tốt hờ hưng nói để hai vị đại tiên chê cười những người này chính là thích cắn đòn thu thập một phen tựu đàng hoàng này kim mẫu ta đã tra được chỉ là người này là cự linh thần đặc ý chăm sóc đối tượng các ngươi gặp nàng đến thời điểm cự linh thần hỏi ta nhưng là phải thành thật trả lời a chứ phỉ giờ khắc này vỗ b ộ u ngực nói ra cự linh thần nơi nào có ta tới nói ngươi không cần e ngại ngục tốt nghe nói như thế mới gật đầu nói tốt đã như vậy cái kia ta tựu không nói thêm cái gì nữ tử này bị giam tại thiên ngục tầng thứ ba hai vị đại tiên còn mời đi theo ta thiên ngục lớn vô cùng mỗi một tầng đều có người trông coi chính là ngục tốt cũng muốn cái kia lệnh bài thông hành mới có thể được tiến bảo có thể nói trông coi phi thường nghiêm mật nếu như động dùng vũ lực tới đây cứu người có lẽ vô cùng không dễ dàng a tình huống đó chỉ có thể coi là hạ sách trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ có khả năng sử dụng rất nhanh ba người liền đi tới tầng thứ ba nơi nơi này nhốt rất nhiều nhân loại mục tốt nói cho hai người này chút nhiều người mấy đều là những phản loạn kia đệ tử thiên kiếm tông cùng thiên địa tông nhân số tối đa xuyên tấu h qua cửa lao có thể nhìn thấy những người kia cái cái ánh mắt mất cảm giác cũng không biết bị giam ở tại đây đã bao lâu rất nhanh mấy người liền đi tới thiên mục nơi sâu xa đây là một gian không lớn nhà đá một cô gái bị buộc lại hai chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia có thể thấy được trên người cô gái còn có vết máu trên mặt cũng có một chút vết thương nghĩ đến nhất định là chịu rất lớn dằn vặt thanh phong không khỏi hỏi thăm các ngươi bình thường còn cho nàng d ụ n g nhìn n g ngục tốt nói đúng đấy hàng năm đều muốn bị tra tấn hai lần đây là chúng ta q u ý củ nghe nói như thế thanh phong trong lòng không khỏi r u lên trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình thẹn đối với nữ tử này a ngục tốt nhìn thấy thanh phong một mặt trần trừ răng dấp không nhịn được nói ra đại tiên ngươi còn nên đi vào hay không nhìn một nhìn à thanh phong gật gật đầu nói trương minh ta nghĩ đơn độc nhìn nàng một cái trương phỉ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý chính là nói ra mau nhanh đem cửa mở ra chúng ta t i u tránh trước một cái ngục tốt nghe nói như thế nhưng có chút hơi khó nói ra hai vị đại tiên cái này không phù hợp q u y c ủ à. thanh phong lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho cái k i a ngục tốt đến ngục tốt thần nghiệm hơi động nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có một trăm tiên tinh trong lòng không khỏi r ú lên thanh phong mở miệng nói mọi người đều tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ cùng người thuận tiện cùng mình có được hay không ngục tốt sắc mặt đ ặ c ý lộ ra dáng vẻ khổ sở cuối cùng nói ra được rồi nhìn tại hai vị đại nhân trên mặt liền như vậy một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nói hắn t i u lui về phía sau đi hướng đi lao ngục cách đó không xa trương phi nhìn về phía thanh phong không nghĩ tiểu t ử này thủ đoạn cao siêu bất quá này dưới cái nhìn của bọn họ đều là chuyện nhỏ mà thôi hắn vô vô thanh phong bả vai nói ra huynh đệ ngươi cần phải nhanh một chút không để cho ta lâu chờ à. thanh phong gật đầu nói yên tâm đi rất nhanh tự tốt Trước thẳng đến suốt đời còn lại. Cách một tiếng, thanh rãi ra, được còn Cách cửa chậm 1642, nghe đến quãng đời Mẫu lại. Kim lao mở âm bị tra tấn à. nghe nói như thế thanh phong trong lòng rất khó chịu hắn nhẹ giọng nói ra kim mẫu thật đơn giản hai chữ để kim mẫu nháy mắt mở mắt ra nàng nhìn về phía thanh phong trong mắt có vẻ mê man bởi vì thanh âm này rõ ràng chính là thanh phong nhưng là người này trước mặt nàng nhưng không thấy qua gặp nàng đôi mi t h a n h tú nhăn lại thanh phong thân thể run lên bộ mặt của hắn tựu khôi phục được thanh phong gián dấp kim mẫu không có cao hứng mà là để phòng sâu hơn nói ra người đến cùng là ai là ta ạ vừa rồi ta mạo d ù n là vạn kiếm sinh thân phận mà thôi không cần hoài nghi đúng là ta ạ kim mẫu nhìn về vũ phía thanh phong thanh thâm thúy không ngớt, giống như thâm không, giống như vũ trụ. Cái khác có thể lừa dối người khác, nhưng kia lừa mắt, trong mắt trong ngớt, trụ. bên giống giống người cái Cái có dối là đến ô không i viễn người, Kim mắt mẫu hắn thanh này, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào lừa người. Hắn đúng là thanh phong. Kim nhìn là cách lừa đ đây trong mắt một giọt nước mắt chảy xuống bao nhiêu năm rồi nàng chịu đựng vô số cực hình cũng chưa từng khóc giống qua nhưng là thời khắc này nước mắt của nàng nhưng chỉ không ngừng chảy bao nhiêu năm rồi nàng mới biết nguyên lai người cao hưng đến rồi cực hạn thật sự sẽ nước mắt chảy xuống a thật sự đúng là ngươi sao thanh âm của nàng có chút run dậy thanh phong gật gật đầu nói đứng ta tới thăm ngươi ngươi không nên đấc đáp ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài kim mẫu hơi lắc đầu nói không cần lo ta ta không sao bắt cóc thiên ngục chỉ có đường chết một cái thanh phong nói ta đương nhiên sẽ không làm như vậy nói cho ngươi một cái tin tức ta đã tại thiên đình đứng vững bước chân đến thời điểm có thể dùng q u y ề n trong tay đến thả ngươi đi ra ngoài kim mẫu nghe nói như thế trong mắt không khỏi lộ ra sáng lời kim mẫu quá tốt rồi ta t u biết ngươi không phải người bình thường có thể nói cho ta ngươi chỉ là vì cứu ta làm như vậy sao thanh phong nói đương nhiên cái này hoặc giả là biện pháp tốt nhất hai người lại nói mấy câu nói thanh phong từ kim mẫu trong miệng biết được năm đó cùng nàng đồng thời tiến vào những người kia không là nương nhờ vào thiên đ ỉ n h chính là bị giết chết nàng là duy nhất một cái còn sống nghe được cái này tin tức thanh phong cũng chỉ có thể hư hí một tiếng chính mình vẫn là tới chậm kim mẫu ta vốn tưởng rằng đời này sẽ bị k h ố n chết nơi này thẳng đến suốt quãng đời còn lại đây thanh phong làm sao sẽ ngươi nên biết chỉ cần ta sống một ngày t i ể u nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài kim mẫu lập tức gật đầu nói đúng đấy ta biết nhưng là ta có lúc sẽ sợ sợ ngươi ngã xuống rơi à. thanh phong hờ hưng nói ta là ai thanh phong à năm đó hạ giới như vậy tình thế đều không có chết bây giờ như thế nào về đây ta có thể là trong miệng các ngươi luân hồi tự a mệnh rất lớn đây nghe nói như thế kim mẫu cười cười đến mức vô cùng s á n lạn à n g dường như quên mất trên người hết t hệ thống khổ hoặc rất nhiều năm tới kiên trì cùng chờ đợi vào đúng lúc này đều có ý nghĩa chỉ nghe nàng âm thanh nói ra hừm đúng đấy thời khắc này ta rốt cục cảm giác ta không lại thiếu ngươi cái gì ngày sau chúng ta còn là bạn tốt à. thanh phong ngươi từ trước đến nay đều không nợ ta cái gì chỉ là ngươi người này thái quá chấp nhất so với ta còn muốn bướng bình rất nhiều chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt huynh đệ tốt kim mẫu thời khắc này không có tại nói thêm cái gì biết một chút đầu nói có ngươi câu nói này ta đã thấy đủ rồi vào thời khắc này bên ngoài cái kia ngục tốt â m thanh truyền đến nói đ ạ i tiên thời gian gần đủ rồi thanh phong nghe nói như thế tự nói với kim mẫu chờ ta không cần thời gian quá lâu kim mẫu nói ân ta hiểu rồi thanh phong dường như trợt nhớ tới cái gì lập tức từ trên người lấy ra một cái bình thuốc hắn mở ra bình thuốc từ bên trong lấy ra một viên vàng trói lọi đích thực đan dược đến đan này tên là cựu truyền huyền vân đan có thể trị thương thế của ngươi hắn đem đan dược đưa cho kim mẫu nói kim mẫu tiếp nhận viên thuốc trong mắt có vẻ kinh ngạc nói dĩ nhiên là đan này v ậ t ấy có thể không rẻ một viên phải kể tới trăm tiên tinh đi thanh phong nói không sao chỉ cần ngươi bình an tựu tốt ta hiện tại nhưng là một cái xuất thân giàu có người đâu chờ ngươi đi ra nhất định phải cho nhiều ngươi đền bù một ít mới tốt kim m â u không có do dự t i ế u nuốt vào đan này nàng lập tức hơi thay đổi sắc m ặ t nói không hổ là thánh dược c h ữ a thương ta lập tức cảm giác được hiệu quả thương thế của ta đang chuyển biến tốt thanh phong nhìn đến đây rất cao hứng chính là nói ra tốt ngươi tốt đẹp bảo trọng chờ ta kim mẫu nói đi thôi ta tin tưởng ngươi thanh phong thân thể biến đổi lại nguyễn hóa thành vạn kiếm sinh gián g dấp hắn đi ra đại lao quay về cái kia ngục tốt nói ra còn hy vọng ngươi đối với ta bằng hữu kia chiếu cố nhiều hơn một phen mới tốt ngục tốt vội v à n ó i đại tiên xin h ã y yên tâm ta nhất định sẽ đặc thù chăm sóc một phen thanh phong gật gật đầu dĩ nhiên đưa cho hắn một cái bình thuốc đến ngục tốt mở ra bình thuốc bên trong dĩ nhiên là một viên chân quý mây khói đan đan này có giá trị không nhỏ có tiền cũng không thể mua được a ngục tốt lập tức nói dùng không được thanh phong nhưng nói đem ta bằng hữu này nhìn cho rõ chỗ tốt không thể thiếu ngươi ngục tốt lập tức lại một lần nói ra kính xin thượng tiên yên tâm ta nhất định sẽ tẫn chức tận trách nghe nói như thế thanh phong xem như là hoàn toàn yên lòng hai người đi ra thiên mục bên trong thanh phong nhìn về phía trương phi nói không biết trương huynh có thể không đem ta bằng hữu kia thả ra trương phi nói việc này mặc dù có chút phiền p h ứ c bất quá ngươi yên tâm không phải là thả một người sao không có gì ghê gớm chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta việc này tiểu bao tại trên người ta chờ chúng ta lúc trở lại ta tiểu đem nàng thả thanh phong trần trừ nói nhưng là cự linh thần bên kia trương phi không sao ta cùng hắn là lao gia tỉnh chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho ta cũng không phải là cái gì trọng yếu mặc người vợt bất quá chỉ là một cái thiên tiên mà thôi ta nghĩ tên kia đã sớm quên người này trải qua trương phì luôn m ã i bảo đảm bên dưới thanh phong cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao cái bộ dáng này hắn t i u không cần sử dụng thủ đoạn khác nếu như người này nếu như không làm được chẳng qua chính mình t i u sử dụng một ít thủ đoạn tốt rồi quyết định chủ ý hắn cũng đồng ý trương phì sự t ì n h trương phì tự nhiên cao hứng không n ớt bất quá nên làm đồ vật còn xử lý hắn muốn lên trên mặt nơi nào cầu lấy văn sách nếu như vậy thanh phong cũng có chiến tích có thể nói những chuyện này đều cần thời gian hai người ước định sau một ngày tại thiên cơ điện gặp lại thanh phong trong lúc rảnh rỗi trong lúc nhất thời cũng thật là không biết làm gì tốt chính mình tuy rằng có chức quan lại cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi đáng thương hắn dĩ nhiên liền một cái phủ đệ đều không có bị phân phát dường như hắn loại này tạm giữ trước thiên quan chỉ có thể đi thiên cung bên dưới những trong động phủ kia tự mình mở ra động phủ nơi nào linh khí dồi dào có thể tự mình làm lựa chọn địa phương chỉ là thanh phong chỉ chờ một ngày tự nhiên sẽ không đi đặc ý làm một động phủ đi ra trong lúc rảnh rỗi hắn vừa vặn cũng tham quan một phen này thiên đình đến cùng là bộ giá gì n không có người ta đại tiên tiệp h mời là căn bản không cách nào tin ế vào vòng tới vòng lui hắn đi tới một mảnh rừng đào ở ngoài có thể thấy được cái k i a rừng đào diện tích còn lại nhưng là trên đó cây đào nhưng là không nhiều n h ữ n g cây đào kia mỗi một gốc cây đều rất thô lớn không l ớ t nghĩ đến mười mấy người đều không cách nào ôm hết nhìn thấy được hẳn là có chút thụ linh đi tới rừng đào cửa nhìn thấy cái k i a rừng đào phía trước có một bia đá sừng sững ở này bên trên viết d ò n g bay v n g múa ba chữ to bàn đào rừng thanh phong không khỏi kinh ngạc nơi này dĩ nhiên là bàn đào trên người mình cũng có một gốc cây không sai cây đào tên là bàn thánh tiền đào vật kia tuy rằng quý nhưng là vẫn chưa thể cùng bật ấy so với truyền thuyết này bàn đào một trăm nghìn năm nở hoa một trăm nghìn năm kết quả một trăm nghìn năm mới có thể thành thục một lần thật là quý hiếm cực kỳ mà này bàn đào ăn một viên tựu i có thể bù đắp được trăm năm tu vi đây thật là thần kỳ phi thường xuyên thấu qua môn hộ có thể nhìn thấy cây đào kia phía trên đã có màu sắc đỏ bừng trái cây đây thanh phong thích ăn nhất đ à o nhìn đến đây không khỏi trông mà thèm không nớt á ã còn không chờ hắn nghĩ nhiều liền thấy bia đá kia nơi một đạo hào quang lóe lên mà ra một cái râu tóc bạc trắng ông lão lập tức đối với thanh phong cung kính nói ra ta chính là nơi này nhìn g i n g người không biết thượng tiên tới đây chuyện、gì. Thanh ta t Phong chỉ h ngang qua nói, đi là mà ông i h thấy ì n này n quả đảo mê ư ờ i vì lão ẽ đó tiểu một chút. nhìn lên Ông l nói đây là bản đảo chính là tiên thụ tinh vô cùng c h â n quý đại tiên có thể không muốn có ý kiến gì tốt thanh phong không nói gì t i u hình như chính mình sẽ trộm quả đảo một loại liền trong miệng hắn hử lạnh nói một cái quả đảo mà thôi ngươi cũng không cần nói như vậy ta đi chính là ông lão nói kính xin thượng tiên không nên trách tội dù s a o này bản đảo chuyện lớn không thể sai sót thanh phong nói hừm ta cũng không làm khó dễ ngươi đi đến nơi khác giờ khác này trong lọ đá mục linh cảm nhận được mãnh liệt mục linh khí hắn lập tức liền tinh thần chấn động nói là vật gì dĩ nhiên có tinh khiết như thế ất mộc khí hắn thần nghiệm hơi động t i ự u từ thanh phong trong lọ đá bay ra thanh phong hơi s ữ n g sở nhìn về phía m ụ c linh nói lão nhị ngươi không tại trong lọ đá tinh dưỡng ra tới nơi này làm gì m ụ c linh nói cha ta cảm thấy tinh thần u mộc khí cũng không biết làm món đồ gì liền hiếu kỳ đi ra nhìn nhìn thanh phong nói hả thì ra là như vậy khả năng này chính là cái tiêm mạnh rừng đảo quan hệ đi m ụ c linh nhìn sang trên mặt không khỏi vui vẻ không nứt nói đúng chính là chỗ đó t u t nồng đập mộc linh khí thanh phong lập tức nói ra đây chính là bàn đảo chúng ta hiện tại đang bàn đảo ngoài rừng mục linh bàn đảo nghe tên cũng không tệ à cha có thể không mang ta đi vào tu luyện một phen có lẽ không bao lâu nữa thương thế của ta là tốt rồi thanh phong lập tức lắc đầu nói lão nhị không là cha hẹn h ỏ i mà là cái kia không thuộc về cha đây là thiên đình trọ n g bảo chúng ta cũng không cần gây phiền bay tốt mục linh nhưng nói há thì ra là như vậy quên đi thanh phong cũng rất bất đắc dĩ vừa nghĩ đang nói cái gì liền thấy chân trời dĩ nhiên có bảy cái tiên nữ bay tới chỉ thấy mấy cái nữ từ khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ không đớt b ọ nữ họ nhìn thấy Thanh Phong hơi đây, ở đều là hơi sức sở, trong đó một dẫn đầu nữ tử nghe ó i n ư ơ i c í chính n người phương nào, vì sao muốn ở đây? Thanh Phong lập tức nói, ta chính là tứ phẩm thiên quan, này vẫn còn tà tướng quân. Nữ n h phẩm h là lập là g sao vì ta ở đây. tức tứ tà tử nghe được cái này trước q u a n sau hơi thay đổi sắc mặt ánh mắt có chút khinh thường nói một cái tứ phẩm quan chức mà thôi cũng dám tới đây bản đảo thánh địa còn không mau nhanh cho ta lý khai nữ tử này khẩu khí có chút trên cao nhìn xuống thanh phong nhìn một chút cô gái này cũng bất quá kim tiên tu vi mà thôi tự dám đối với h ắ n cái này thái ất kim tiên dùng như vậy ngữ khí thật sự là thái quá cản dỡ đi trong lúc nhất thời hắn tựu i có chút tức giận nói lớn mật ngươi bất quá kim tiên tu vi tựu i dám cùng ta nói như thế có thể biết lựa phạm thượng là tội lỗi gì cô gái kia nói h ử ngươi coi chính mình là thái ớt kim tiên thì ngon sao không ngại nói cho ngươi ta chính là ngày giật hạ bảy tiên nữ chức quan tam phẩm cao hơn ngươi nhiều n g à y sau muốn mời tiệc thượng tiên cái kia không như ngươi tu vi m u ố n cao ngươi đừng ở tại đây d u n g dài mau nhanh ly khai loại này chức quan cũng dám cùng ta đùa nghịch quan uy thực sự là thật là thức cười thanh phong bị cô gái này một trận chuyển du càng là trong lòng lựa giận lòng nghĩ này thiên đình người còn thật vô cùng công ngạo chẳng lẽ cùng tại ngày hậu thân bên tự cảm giác mình cực kỳ cao quý n à y bàn đào tuy tốt nhưng là liền khoảng cách gần quan sát một phen đều không thể à hắn càng nghĩ càng giận không nghĩ đầu lính kia tiên nữ nhìn thấy dáng dấp của hắn không xóa rốt cuộc lại đối với hắn ngữ khí nghiêm nghị nói ra làm sao ngươi nghe không hiểu ta mau nhanh rời đi không nên chậm trễ chuyện tốt của chúng ta bằng không ngày sau trách tội xuống ngươi một cái tiểu quan căn bản là là không gánh vác được cho ta tránh ra thanh phong đâu chịu nổi ủy khuất như vậy vốn muốn phát hỏa nhưng là nghĩ đến kim mẫu còn tại thiên ngục bên trong đợi chờ mình cứu viện như vậy như vậy hắn chỉ có thể nhịn hạ xuống dù sao hắn đã không phải là cái kia khoái y ân cựu thiếu niên làm chuyện gì đều phải cân nhắc một phen hậu quả a tuy rằng như vậy dựa vào tính cách của hắn cũng là không thể uy khuất chính là lệnh rên một tiếng nói đi thì đi chẳng có gì lê gớm một cái phá quả đó thôi còn tưởng rằng ta sẽ t r n g sao thực sự là mắt cho coi thường người khác ngươi nói cái gì thực sự là há có này lý tiên tử kia tức giận nói thanh phong lười được cùng nàng dây dưa chính là tốt nam không cùng nữ đấu vì là cứu kim mẫu đại kế hắn cũng không nói chuyện liền muốn rời đi hắn xoay người lại bắt chuyện mục linh ly khai quay người lại nhưng phát hiện tên tiểu tử này dĩ nhiên không thấy bóng dáng hắn hơi nghi hoặc một chút bắt chuyện mục linh cái nào nghĩ một điểm hồi âm cũng không có trong lúc nhất thời trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng vào giờ phút này mục linh chính đầy mặt tức giận qua lại tại bàn đảo rừng bên trong chỉ nghe trong miệng hắn ngựa khí ảo nao nói ra các người đám gia hòa này dĩ nhiên như vậy nhục cha ta nhìn ta hôm nay không cho các ngươi một ít giáo hơn đến các ngươi không là muốn m ăn bàn đảo sao ta lại cứ không để cho các ngươi ăn nói liền thấy thân ả n h lay động tại rừng đảo trong đó hắn vốn muốn đem chín rồi quả đảo toàn bộ h á i đi nhưng là lập tức một nghĩ như vậy chỉ có thể hạ giận lại không thể nhục nhã bọn họ như vậy như vậy cứ đem đầu người lớn hai đi ngươi không làm u ố n mời tiệc thượng tiên sao ta t ị u để ngươi cầm lớn chừng quả đấm quả đào mời tiệc nhìn ngươi trên mặt có ánh sáng không có nghĩ tới những thứ này mục linh không khỏi cười hì hì lập tức liền thấy hắn tân h ả n h lấp l ó e không ngừng bất q u á trong khoảnh khắc t ự đem cái k i a lớn quả đào toàn bộ h á i đi đến một chút dĩ nhiên có năm mươi viên nhiều muốn biết bàn đào cánh rừng mặc dù lớn nhưng là mỗi một viên cây đào phía trên tối đa cũng chỉ có thể kết ra mười viên quả đào mà thôi n à y chút quả đào đại đa số còn chưa thành t h ụ lại có lớn có nhỏ bình thường chính là ngày sau cũng không muốn được tùy ý hái trừ phi đến trọng yếu nhân vật hoặc là mở ra lòng trọng tiết ngày mới có thể sai người đến hái trên một ít mà thôi cho nên nói hơn năm mươi viên làm thật không phải là một con số nhỏ đây làm xong này chút m ộ t linh thân thể biến đổi liền biến thành một luồng khói xanh ra bên ngoài tung bay đi bên ngoài thanh phong trong lòng lo lắng không khỏi nghĩ đến m ộ t linh sẽ không đi trong rừng đ ả o đi cái kia dẫn đầu tiên nữ nhìn thấy thanh phong không tại phản ứng bọn họ lạnh rên một tiếng còn muốn c ỡ trách thanh phong nhưng không nghĩ nàng phía sau một cái tiên nữ nói ra tỉ tỉ việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau nhanh hái quả đào đi thời gian dài ngày sau muốn trách tội của chúng ta chứ 1644, gan to bằng to trời. dẫn đầu tiên nữ nhìn g như thấy ế chỉ có thể đường đường như vậy như vậy, u thanh phong không nói lời nào cũng không phản ứng nàng tự cảm vô vị lạnh lên một tiếng liền g dẫn đáng người hướng về trong rừng đảo mặt đi đến cũng chính là giờ k h ắ c này mục linh nhẹ nhàng trở về rơi tại thanh phong bên người thanh phong lập tức hỏi thăm lão nhị ngươi đi nơi nào mục linh cười ha ha nói cha ta đi báo thù cho ngươi thanh phong nghe nói như thế lòng nghĩ h ỏ n g rồi lập tức nói ra ngươi sẽ không đi rừng đảo đi mục linh gật đầu nói đúng đấy ta còn đem trên cây kia lớn quả đảo toàn bộ hái trở về cha c h ờ một cái cho ngươi nhìn nhìn trên cây kia quả đảo vẫn là rất lớn đồng thời ta đặc ý cho bọn họ để lại một ít nhỏ để cho bọn họ hái trở lại trên mặt không ánh sáng thanh phong nghe nói như thế trên mặt đều là bất đắc gì a này mục linh đến cùng vẫn là thiếu niên tâm tính như vậy như vậy bị phát hiện tất nhiên muốn làm xảy ra chuyện a chính mình đắc tội thiên đình chuyện nhỏ nhưng là chính mình như vậy ẩn nhẫn vẽ đường cho hiệu chạy còn không phải là vì cứu ra kim mẫu này một mục đích cuối cùng nếu như kế hoạch này thất bại cứu không ra kim mẫu trong lòng hắn thật sự là không cách nào đối mặt cho nàng a nhưng là việc đã đến nước này hắn cũng không thể vì là việc này mà trách cứ mục linh dù sao cái tên này là vì mình hạ giận mới sẽ làm ra này lỗ mãng việc nghĩ tới đây hắn lập tức nói ra mục linh ngươi tiến vào trước lọ đá chuyện khác một hồi lại nói chúng ta rời khỏi nơi này trước mục linh gật gật đầu nói được rồi cha giờ khác này thanh phong không nghĩ rất nhiều vẫn là cảm giác rời khỏi nơi này trước tốt lại nói cái k i a b ả y tiên nữ đi tới bản đảo rừng bên trong chỉ cảm thấy trong rừng này bản đảo đều phi thường nhỏ cái k i a đại tỉ nghi hoặc nói làm sao sẽ như vậy như vậy ta lần trước lúc tới rõ ràng nhớ trả có thật nhiều lớn quả đảo chẳng lẽ thật sự bị người đánh cắp chúng nữ cũng đều nhớ lại nói không nên việc này sự quan trọng đại nhưng là bên kia hiện tại chính cùng đợi ăn đ ả o không có cách nào chỉ có thể trước tiên hái một ít trở lại thanh phong biết muốn chuyện xấu lập tức liền tìm tới chư phi hỏi do hắn khi nào ly khai trước vị vốn tưởng rằng thanh phong là người nóng tính người nơi nào lại biết này thanh phong nhiễm phải họa lớn ngập trời đây hắn nói cho thanh phong lập tức liền tốt không bao lâu nữa t i ể u có thể rời đi thanh phong cũng chỉ có thể lo lắng bắt đầu chờ đợi tại hắn nghĩ đến mấy cái quả đảo mà thôi tại nghiêm trọng sự tình chờ hắn đi ra ngoài phía sau trở về cũng muốn bị quên lắm đi dù sao hiện tại thiên đình nhưng là lục dùng người hắn chỉ cần tại lập xuống công vân hắn t u không tin thiên đình thật sự sẽ vì mấy cái quả đảo mà xử phạt hắn thanh phong a thanh phong nơi nào lại biết này bàn đảo đối với ngày sau ý nghĩa nơi nào lại biết ngày sau giận dữ máu tươi ngàn giờ khác này tại thiên đình trăm trong hoa viên ngày sau đang thịnh tỉnh khoản đãi ba người ba người này một cái chính là tiên vương hai cái đại la kim tiên phân biệt đều là là nhân vật có tiếng t â m l ờ n g ấy bảy tiên nữ quay lại ra gặp mặt mấy cái đại nhân vật sắc mặt của nàng không là rất tốt nhìn có chút hơi khó đi tới ngày hậu thân bên n g à y sau lập tức nói ra hừm vì sao không cầm tiên đào đi ra bảy tiên nữ mấy người nhìn chăm chú nhìn một chút cuối cùng vẫn là nhất quan tâm mở ra cái kia trang đào hộp trong hộp mặt chỉ có mấy cái lớn chừng quả đấm tiểu đào mà thôi nhìn thấy tình cảnh này ngay sau sắc mặt không khỏi biến đổi nói xảy ra chuyện gì các ngươi vì sao chỉ hái này tiểu đạo chẳng lẽ lớn đạo đã không có b ả y tiên nữ bên trong đại tỷ suy nghĩ một chút nói hồi bẩm ngày sau chúng ta cũng rất kỳ quái trăm năm trước chúng ta hái đạo rõ ràng nhớ được cũng không có thiếu thành thục lớn đạo nhưng là này một lần đi nhưng một cái cũng không có việc này thật sự là quái gì rất nghe lời ấy ngày sau không khỏi giận dữ nói còn có chuyện như vậy các ngươi không có hỏi dò t r o n g giữ rừng đạo người sao tiên nữ nói chúng ta hỏi hắn lúc đó cũng nói không có khả năng bởi vì hắn mỗi qua một năm đều sẽ tiến vào vườn kiểm kê một phen rõ ràng nhớ được thành thục lớn đạo năm mươi bốn tiểu đạo ba mươi hai viên chúng ta mang hắn tiến vào vườn một nhìn nơi nào còn có một cái lớn nào việc này chính là cái kia nhìn vườn tiểu tiên cũng không biết cái gì nguyên nhân nghe được bàn đào viên hẳn là bị người cho trộm ngày sau không khỏi giận dữ cực kỳ chỉ nghe nàng âm thanh tức giận nói ra quả đào không có khả năng dễ dàng t i u mất rồi là ai ăn hùng tầm cơn báo đảm dĩ nhiên trộm được trên đầu ta các người đi xuống t r a cho ta việc này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t bảy tiên nữ lập tức gật đầu đáp ứng thả xuống quả đào rồi rời đi ngay sau tức giận cảm giác việc này thái quá kỳ lạ nhưng là giờ khắp này có khắc tại nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại chào hỏi khách khứa hỏi k h Tốt、tại ố t t còn có tiểu đáo có tiểu t đáo hiểu ể thể ăn, bằng không này ném mặt có đ được đem đào đi đại đạo. đạo đi đào như như người trưởng trương trương Coi cũng cái chết tức tức cùng rồi. trộm rồi. rừng. kia tiên giam tiên linh linh liền tiên Tại i nào nàng hận nữ ngay ngày Nghe ngày tình, Hắn nữ bàn thất h vậy, lập lập Bảy bảy tìm dám sau lễ? sự rõ một phen tình huống bên dưới hắn nói cho mấy người chỉ có thể dùng nguyên thiên kính phản bản tố nguyên phương pháp đến nhìn nhìn một năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc phương pháp này cần một ngày thời gian chuẩn bị không có cách nào đám người chỉ có thể chờ đợi ở giữa bảy tiên nữ không là chưa từng hoài nghi thanh phong chỉ là cái kia trông cửa tiểu tiên nói cho mấy người hắn vẫn chăm chú nhìn thanh phong chỉ sợ xuất hiện chuyện gì thằng đến bảy tiên nữ đến hắn mới nghỉ ngơi một chút đồng thời các nàng cũng không dám tin tưởng cái kia thanh phong một cái thái ớt k i m tiền tự dám ở trước mặt các nàng đem quả đào trộm đi trừ phi là hắn điên rồi mới sẽ làm ra như thế mất trí sự t ì n h đến đây đi vì lẽ đó bảy tiên nữ tự đem thanh phong làm án kiện sự t ì n h cho sắp xếp ra rời mất một ngày phía sau trước linh đạo lấy ra nguyên thiên bảo kính Hay về tên ấ m g ư đánh y tiêu l tả h ấ y tấm g ư n hữu nhìn nhìn lập tức vung tay lên thân hóa khói xanh bất quá trong nháy mắt liền thấy trên cây quả đảo bị hạn hái đi cuối cùng người này dĩ nhiên bay đến thanh phong bên l g ư ờ i đảo mắt tự biến mất không thấy nhìn thấy tình cảnh này vậy tiên nữ mấy người nhất thời lộ ra vẻ mặt khó mà thấy được bọn họ thật sự không nghĩ tới thanh phong có thể như vậy phát điên thật sự dám ngay ở trước mặt các nàng mấy người mặt đem quả đào t r ộ m đi t r ư ơ n g linh đạo nói cho mấy người nói nếu như không có có ngoài ý m u ố n người này tất nhiên chính là ăn cắp quả đào người ai ta còn thực sự là cuộc đời chỉ thấy vậy gan to bằng trời đồ cũng không biết người này là ai định phải lập tức đem hắn bắt quý án Trưng trả,、bảy、tiên nữ từ trong từng từng tức thường. tỷ thật ra, nữ phản ứng lại phía sau, càng từng cái, từng cái tức giận phi thường. Chỉ nghe cái nói ra, là không vi khiếp lại cái cái phi cái kia đại lô là là pha phía Chỉ sau, bảy sợ sự nhất định không thể bỏ qua người này nói bảy tiên nữ cùng trương linh đạo toàn bộ hướng về ngày hậu cung chạy như bay mà đi mà thời khắc này thanh phong đã sớm cùng trương phì rời đi thiên đình hai người đang vi lô pha trả nói không còn biết trời đâu đất đâu bọn họ nơi nào biết thiên đình bên này bởi vì b à n đảo bị trộm sự tình đều muốn t ắ c qua ngay sau biết được b à n đảo đúng là bị người đánh cắp trộm phía sau nhất thời giận dữ không ngớt để người lập tức đi ngay lùng bắt thanh phong đáng tiếc là thanh phong đi trước một bước để người nắm cái cô quạng bắt người biết được thanh phong dĩ nhiên cùng trương phì tiến về phía trước thiên kiếm tông cắn rết dương nhiệt việc này cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi dù sao một phương diện nhân ra đi giết địch như vậy vây đổi sợ rằng phải đắc tội tiền tuyến thiên binh thiên tướng đồng thời bọn họ nơi này cũng nhân thủ không đủ căn bản không phân được cao thủ t r ư ớ c đi tập cầm trải qua cặn kẽ điều tra đám người biết được cái k i a người thân thủ được chính là đại la kim tiên cũng không chiếm được chỗ tốt lợi hại như vậy người để phổ thông thiên tiên đi bắt vào chẳng phải là nằm mơ vạn nhất để người ta ép phản ra thiên đình nghĩ muốn tại tập cầm t i ể u khó hơn bất đắc dĩ bên dưới đám người chỉ có thể chờ hắn trở về tại cầm hắm định tội việc này bẩm báo ngày sau phía sau tuy rằng ngày sau tức giận không thừa nhận cũng không được việc này chẳng lẽ vì làm ấy cái quả đào còn để nàng tự mình đi vồ vào ả bất đắc dĩ bên d ư ớ i nàng chỉ có thể h ậ n nhớ lại bất quá nhưng trong lòng thì hận chết rồi cái này để nàng mất hết mặt mũi nam nhân thanh phong nơi nào biết thiên đình chuyện đã xảy ra cũng không biết mình đã bị ngày sau đánh lên tội ác tại trời trong danh sách trên một chiếc chiến hạm thanh phong cùng trương phi đàm luận rất là hợp ý hai người thật là chỉ cảm thấy hận gặp nhau muộn á trương phi lại cho thanh phong nói rồi một phen gần nhất tiên giới tình thế còn có thiên kiếm tông tình trạng gần đây đàm luận bên trong thanh phong còn hỏi thăm thiên đình đối với ma môn cùng vạn tiên minh thế tiến công như thế nào trương phi nói cho thanh phong ma môn cùng vạn tiên đối với bọn họ vây quét phi thường còn khó bây giờ thiên đình t r u n g quanh khai chiến thật là may mắn lực có không thua a chỉ là lời ấy cũng chỉ có thể giữa hai người đ à m luận không ai không có thể vào những người khai á c h thanh phong tự nhiên minh bạch việc này nói cho trương phi chính mình h i ể u rồi đón lấy trương phi lại nói cho hắn thiên kiếm tông tình huống bây giờ căn theo như hắn nói thiên kiếm tông không thể cứu vãn nhưng là còn có một vài người t ử thủ tuyệt tiên lĩnh cái kia tuyệt tiên lĩnh chính là thiên kiếm tông cấm địa bị hộ sơn đại trận chăm chú bao vây vô số thiên binh thiên tướng vây công vô số lần đều không cách nào phá mở trận này làm thật là khiến người ta bất đắc dĩ mà cái k i a hộ sơn đại trận càng là thiên kiếm tông nổi danh nhất tuyệt tiên đại trận không chỉ có muốn công phá nó tầng ngoài tiến vào bên trong càng là sát cơ tầng tầng vì lẽ đó thiên đình tất cả mọi người khá là cam t ứ c vì là này đã hao tổn vài viên đại tướng nếu như thanh phong có thể phá trận tất nhiên sẽ có công lao lớn tha cho hắn người bạn kia càng là việc rất nhỏ mà thôi thanh phong trong miệng đáp ứng bất quá trong lòng nghĩ đến dựa theo trương phì lời giải thích tuyệt tiên lĩnh bên trong cũng đều là thiên kiếm tông nhất là tinh nhuệ lực lượng nói như thế nơi nào sẽ có tốt như vậy phá đến thời điểm chính mình vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt hai người t không biết là vào giờ phút này thiên kiếm tông một đạo siêu nhiên kiếm khí phóng lên trời toàn bộ thiên kiếm sơn bỗng nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ bên trong người cũng không biết là kiếm khí cắt núi lớn còn là như thế nào dù sao cũng toàn bộ thiên kiếm sơn trên đều là vô cùng sắc bén kiếm khí vây công thiên kiếm sơn thiên đình xiển giáo cùng p h ậ n môn trong lúc nhất thời đều rất b u ồ n b ự c phái người lên trước kiểm tra nhưng không n g h ĩ căn bản không cách nào trước mắt toàn bộ bởi vì kiếm khí kia vô cùng sắc bén cùng bạo phi thường khoảng cách thứ m ộ ư ơ i bên trong có hơn kim tiên tu vi đều phải bị gây thương tích chính là thái ớt kim tiên cũng không dám khoảng cách gần quá đám người không khỏi suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra có người nói có lẽ là thiên kiếm tông chết rồi vô số năm láo tổ muốn sống lại có người nói có lẽ là bị thai ngén nhiều năm bảo kiếm tuyệt thế nên xuất hiện trên đời còn có người nói truyền thuyết thiên kiếm tông có tuyệt thế kiếm pháp bị phong ấn ở thiên kiếm sân hạ có lẽ kiếm pháp đó đã đột phá phong、ấn. muốn đi ra mỗi người nói một điều ai cũng không biết chân chính đáp án có lẽ chỉ có chờ nói này kiếm khí rơi xuống mới có thể gặp được rõ ràng đi người bên ngoài nghị luận sôi nổi tuyệt tiên linh tuyệt tiên trận bên trong thiên kiếm tông mấy đại trưởng lão cũng là một đầu xương mù nước bởi vì bọn họ cũng không biết này thiên kiếm sơn là tình huống thế nào bất quá dùng chân chỉ đ ầ u nghĩ cũng biết việc này lộ ra cổ quái có lẽ thật sự có cái gì bảo vật tuyệt thế sắp sửa xuất hiện cũng không nhớ rõ a đám người thường nghị một phen cảm giác muốn đúng là bảo vật cũng không thể để thiên đình đám người l u đi dù sao đây chính là thiên kiếm tông bảo vật nhưng là bọ bị khốn ở chỗ này lại có thể thế nào đây cuối cùng bọn họ quyết định vô luận như thế nào cũng phải phái ra một người học trò đi nhìn nhìn tình huống cụ thể chọn tới chọn đi bọn họ thử tuyển lựa thiên kiếm tông thiên tri tiêu tử được khen là nhất có tài hoa mới một đời đệ tử thân mang vô thượng kiếm tâm mục tiên linh nữ tử này một thân tu vi thái ớt kim tiên đỉnh cao chính là này một đời đệ tử có khả năng nhất đột phá đến đại la kim tiên một người vào giờ phút này có lẽ chỉ c ó n à n g có năng lực nhất đi ra tuyệt tiên lĩnh đỉnh núi bên trên một gian cổ kính đại điện bên trong mục tiên linh đứng tại một ông lao trước người ông lão k h a n h chân tại một sợi vàng bồ đoàn bên trên có thể thấy được h ạ n phát đồng nhan một đôi lông mày rất dài dĩ nhiên bông u xuống tại con mắt bên dưới hắn chậm rãi mở mắt ra có thể thấy được hắn mắt như tinh thần trong đó mang theo vô tận sắc bé n v ẻ người này chính là thiên kiếm tông tam đại thái thượng trưởng lão một t r ò n g t h á n h thủ thiên kiếm hứa như phong hắn nhìn trước mặt ngàn linh chốc lát này mới nói ra ngàn linh ngươi là ta thiên kiếm tông mấy ngàn nằm qua số một số hai đại tử bây giờ ta thiên kiếm tông n g ô n g này đại nạn không biết có thể chống cự hay không đến sau cùng thiên cơ che đậy chính là ta cũng không thấy rõ đường phía trước mục tiên linh lập tức nói ra kính xin sư tổ yên tâm chúng ta đệ tử trên giới một lòng định có thể vượt qua kiếp nạn này hứa như phong nhưng là hơi lắc đầu nói nơi nào có như vậy dễ dàng đây này một lần thiên kiếm sơn xuất hiện vô cùng kiếm khí ngọn núi này đều bị chém thành hai nửa nghĩ đến cần phải lớn h ư u duyên đầu ta và người m ặ t khác hai cái sư tổ thương lượng một phen quyết định cuối cùng để ngươi đi ra ngoài i ra nhìn nhìn. v ệ có này nguy ngươi rất hiểm, c dám không mục tiên h linh trong mắt không có vẻ sợ hai chút nào nói ra đệ tử không lo không sợ có sao không dám hứa như phong nói tốt không hổ là ta thiên kiếm tông đệ tử có dũng khí có chịu trách nhiệm chỉ là này một lần ngươi đi ra ngoài phía sau nghĩ muốn trở về cũng rất không dễ dàng chúng ta cân nhắc một phen quyết định ngươi ở bên ngoài bất luận nhìn thấy hoặc là được cái gì phía sau cũng không muốn trở về nghe đến lời này mục tiên h linh lập tức liền n h í u lại đầu lông mày nói sư tổ vì là sao như thế ngàn linh không nghĩ rời đi nơi này c h ư một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu tiên giới bí mật hứa như phong nghe được lời nói của mục tiên h linh không khỏi than thở một tiếng nói ra thế sự vô t h ư ờ n g này tuyệt tiên linh không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu chúng ta hy vọng lưu lại một ít tốt hẳn giống chỉ cần thiên kiếm tông người bất diệt tự có thể bắt nguồn từ xa xưa đồng thời chúng ta suy tính ra có lẽ không bao lâu nữa thiên kiếp có lẽ s ớ mục đến đình đi. nơi, thiên đình như vậy, như chính này việc xuất ruột, vì vậy vậy có lẽ chính là m tiên h linh không giải nói thiên kiếp như thế nào thiên kiếp chúng ta tiên người có ba thai ngũ kiếp có thể chưa từng nghe nói còn có thiên kiếp hứa như phong nói ai ngươi còn tuổi quá trẻ nơi nào biết tiên giới bí mật ngươi có thể biết thế gian này vì sao muốn có thái cổ thượng cổ cùng kim cổ mục tiên h linh lắc đầu nói đệ tử này cũng không biết cũng chưa từng nghĩ qua việc này hứa như phong nói đây là tiên giới bí ẩn cũng chỉ có chúng ta này chút lão cổ đồng mới biết chuyện trong đó à mỗi khi gặp ngàn vạn năm thời gian chính là một cái luân hồi vào lúc này Tiểu sẽ c đến, đến nghe i nói như thế mục thiên linh không khỏi trợn mắt lên trong miệng bất khả tư nghị ngự khí nói ra cái gì hệt như sư tổ nhân vật như vậy cũng không cách nào vượt qua kiếp nạn này hả hứa như phong cười khổ một tiếng nói càng là tu vi cao tiên nhân càng là bị thanh trừ đối tượng chúng ta tất nhiên không cách nào chạy trốn kiếp nạn này à mục tiên h linh đáng sợ như thế thiên kiếp không biết là dạng gì kiếp nạn lại lấy loại phương thức nào tiến hành hứa như phong cái này ta cũng không biết dù sao từ thượng cổ cùng thái cổ lưu lại tin tức rất ít chúng ta cũng chỉ có thể biết trong đó đôi câu vài lời phía sau tại căn cứ chúng ta suy đoán mà thôi mục tiên h linh vẫn còn có chút không dám tin tưởng nói ra nói như thế chẳng thể trách thế gian này trải qua vô số kỷ niên cũng không cách nào tu luyện ra một cái chân chính thiên đế chẳng lẽ bọn họ đều là như vậy hủy diệt sao hứa như phong cái này có lẽ vậy bất quá ngươi cũng không nhất định muốn lo lắng quá mức nếu quả như thật phát sinh t h i ê n k i ế p chúng ta mặc dù chắc chắn phải chết nhưng cũng có thể dùng luân hồi phương pháp tránh né kiếp nạn này chỉ cần xoay chuyển m à đi có lẽ vô số đời phía sau chúng ta lại sẽ lấy một loại mới nhân sinh trở về mục tiên linh nói sư tổ thật có loại này niết bàn phương pháp hứa như phong nói nguyên bản việc này không nên đối với n g ư ơ i loại tu vi này đệ tử nói ra chỉ bất quá thiên địa đại kiếp sắp tới ta thiên kiếm tông lại có diện tông thai h o ạ nếu như hiện tại không nói có lẽ ngày sau t i ể u không có, có cơ hội lại nói mục tiên linh cảm kích nhìn hứa như phong nhìn một chút nói sư tổ đệ tử dựa hay lắng nghe hứa như phong không ngại nói cho ngươi chúng ta đại la kim tiên đã chi thiên mệnh liền như vậy có thể xoay chuyển mà đi có thể thông qua chuyển thế phương pháp không ngừng tu hành thành tựu cuối cùng vì là vô thượng tiên vương hoặc là tiên đế ta còn nghe này tiên giới bên trên còn có một cái thế giới tên là chư thiên bên trên nơi nào mới thật sự là bất diệt nơi càng là có tiên đế cấp bậc cừng g i ả chỉ là những thứ này đều là truyền thuyết có lẽ chân chính một ít chuyện chỉ có tiên vương cái kia cái cấp bậc người có thể biết được trong đó đi nghe đến mấy cái này tiên giới bí ẩn mục tiên linh không khỏi kinh ngạc không tôi nói chư thiên bên trên lại vẫn có nơi như thế này nếu quả thật có tiên đế bọn họ vì sao không tới tiên giới chấp trưởng thiên đình cần gì phải tiên giới loạn thành bộ dáng này hứa như phong nói cái này ta cũng không biết dù sao việc này không phải là chúng ta tiểu tiên có thể biết được kỳ thực này chút đều không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể quan tâm sự tình mà ngươi nhất định phải mau sớm đột phá thái ớt kim tiên nếu không thì căn bản không cách nào niết bàn mà sinh xoay chuyển ở đời thiên địa đại k i ế p bên d ư ớ i chỉ có xoay chuyển mới có thể có một tuyến sinh cơ a mục tiên linh nói chẳng lẽ t i ể u không có một người có thể ngăn cản thiên địa đại tiếp cứu vớt thế gian tất cả mọi người à hứa như phong khó quá khó khăn có lẽ chỉ c ó c á i k h ê n g ta còn hoài nghi ngươi chính vậy là xoay đi. chuyển thân đáng tiếc là n g ư ơ i đã nói thủ n người muốn lúc mới sinh ra đẩy trời tinh thần cô động trở thành một vòng tử thám bông xuống mặt trời bay vào mẹ ngươi trong lòng phía sau mẹ ngươi tựu sinh ra ngươi vì lẽ đó chúng ta còn hoài nghi ngươi chính là xoay chuyển thân đáng tiếc là trên người ngươi cũng có thiên cơ che đậy chúng ta mấy lao già cũng không cách nào suy đoán ra cái gì thế nhưng chúng ta tin chắc có lẽ chỉ có ngươi trong tương lai có thể giải cứu chúng ta thiên kiếm tông ở trong nước lửa à. mục tiên linh hơi sững sờ nói có đúng không nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ nghe trà t à trà nhấc lên hứa như phong có lẽ hắn có thâm ý khác cũng không nhớ rõ à, những chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm chỉ là hy vọng ngươi có thể ứng phó trước mắt những chuyện này đi thôi đi liều một phen chúng ta tin tưởng ngươi sẽ thành công mục tiên linh quay về hứa như phong bài nói đệ tử nhất định xong thành sư tổ giả bảo các ngươi nhất định phải kiên trì lên ngàn linh cũng nhất định sẽ trở về giờ khác này thanh âm của nàng có chút bi thư ơ n g vẻ trong mắt cũng có chút p ó n g ánh nói lên hứa như phong nói đứng đốc đi thôi bầu trời bên ngoài càng rộng lớn hơn nơi này t i ể u giao cho chúng ta m ớ i lao g i ả đến c h â n thủ đi mục tiên linh không muốn nói sư tổ bảo trọng mặt khác một bên thanh phong cùng trương phì trải qua nhiều ngày buôn ba rốt cuộc đã tới thiên kiếm tông hai người cách thật xa liền thấy thiên kiếm tông cái kia to lớn kiếm ý nhìn thấy tình cảnh này hai người đều là gương mặt khiếp sợ cũng không biết nơi này lại xảy ra đại sự gì chiến hạm nhanh chóng mà đi chẳng mấy chốc bọn họ liền đi tới núi trước lúc này sớm có lính liên lạc tới đón tiếp chiến hạm cũng dẫn dắt chiến hạm rơi trong đó thanh phong cùng trương phi rời thuyền lập tức hỏi do chuyện gì xảy ra cái k i a lính liên lạc cựu đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra một một nói ra t i ự u tại hai người thảo luận thời gian tất cả mọi người không biết tuyệt tiên trận bên trong dĩ nhiên có một cái nho nhỏ lỗ thủng bị mở ra một bóng người cấp tốc bay ra tốt tại hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị cái kia kiếm quang hấp dẫn căn bản là không có phát hiện đi ra người không là mục tiên linh còn có thể là ai nàng tiêu diệt một cái thiên binh phía sau lập tức liền ngụy trang thành người thiên binh kia g á n g dấp xen lẫn vào thiên đ ỉ n h trong đội ngũ mục tiên linh đi tới kiếm khí kia nơi không nghĩ nơi này kiếm khí đã phun phát ra mười mấy ngày thời gian phía sau lại vẫn phi thường dư thừa g á n g vẻ nay không khỏi để cho trong lòng người phỏng đoán việc này tuyệt không đơn giản chính là không biết này khí bên dưới rốt cuộc là thứ gì vì sao t i ể u liền thiền kiếm tông trưởng lão đều không biết này chuyện kế tiếp nói đến cũng thật là rất quái gì đây Trước 1647, cảm giác. Thanh phong cùng thanh phong cảm thán nói t ố t cùng này kiếm khí vô cùng sắc bén tạo hóa phi thường có phép ngày tư thế thật là khiến người ta hiếu kỳ dưới đây rốt cuộc là thứ gì trương phi nói ân việc này không đơn giản xem ra thế công của chúng ta tất nhiên muốn làm chậm lại một chút nhất định phải đem này bên trong hiểu rõ không thể thanh phong cũng nói đúng đấy ta đổ là tò mò chặt chẽ trương phi nhìn về phía thanh phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói ngươi à tới sớm không bằng tới khéo không nghĩ một tới nơi đây còn chưa ra chiến trường tự đụng tới như thế chuyện này thế nhưng ai cũng không tốt nói này chuyện kế tiếp là tốt hay xấu chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời thanh phong gật đầu nói không sao đến thời điểm chờ ta đi xuống tự biết nguyên lý do tiếp theo t r ư ơ n p h ì lập tức liền đem thanh phong giới thiệu cho đóng giữ nơi này đồng liêu mọi người nghe nói hắn là xiển giáo đệ tử cũng tại thiên đình nhậm trước đều đối với hắn thân thiện lên lệnh hắn bất ngờ chính là xiển giáo mười hai kim tiên một trong quảng thành tử cũng ở nơi đây hai người gặp lại tự nhiên càng phải thân thiện không ít dù sao hai người cũng cùng hoàn thành mấy lần nhiệm vụ đồng thời hắn còn chứng kiến phật môn hai người quen g i á tâm cùng g i á viễn hai người mấy người gặp lại không khỏi thổn thức một phen thanh phong lại hiểu rõ một cái nơi này tình thế quảng thanh tử nói cho thanh phong n à y kiếm khí tới đột nhiên tàn nhẫn thiên kiếm sơn đều bị chém thành hai nửa thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi trong lòng hắn hoài nghi có lẽ dưới đây cất dấu trọng bảo cũng không nhớ rõ thanh phong đối với hắn hoài nghi cũng là rất tán thành thế nhưng hiện tại kiếm khí chưa tiêu cũng không tốt phán đoán lúc này giác tâm cùng giác viễn nhìn về phía thanh phong nói không biết đạo hưu từ châu nào đến đây thanh phong nói cho hai người hắn từ thiên đình lại đây đồng thời mấy ngày trước còn bãi kiến thiết đầu đả cùng pháp không hai người giác tâm kinh ngặt nói có đúng không không biết hai người bọn họ hiện ở nơi nào thanh phong nói trước đây không lâu bọn họ vừa rồi gặp mặt cùng đi tiểu lôi âm tự đón lấy thanh phong t i ể u cùng hai người nói đến lôi âm t ự chuyện đã xảy ra nghe đến mấy câu này hai người thật là kinh thắng không thôi đón lấy hai người lại cùng thanh phong nói một chút lời mọi người dồn dập trao đổi không ít chuyện sau đó mấy ngày thanh phong cùng các vị quen thuộc người không ngừng lẫn nhau đàm luận phật luận đạo cũng coi như là qua không còn biết trời đâu đất đâu chỉ là loại yên tĩnh này sinh hoạt rất nhanh tựu kết thúc bởi vì kiếm khí kia rốt c u c đột nhiên tiêu tan tan hết đám người lập tức liền bay đến thiên kiếm sân trước hướng về dưới đất nh bọn họ thấy hạ cũng không có bảo vật bay ra ngoài thế nhưng là xuất hiện một cái xoay tròn qua môn cũng không biết này môn thông hướng nào đồng thời cái kia h à o quang màu sắc dĩ nhiên không ngừng biến hóa bên trên vô tận kiếm ý dĩ nhiên có ngưng hóa ra ba thanh dịch tấu trong suốt phi kiếm không ngừng xoay quanh tại quang môn bên trên có huyền tiên lấy ra pháp kiếm hướng về trên người chém tới nhưng không nghĩ phi kiếm kia nhất thời biến ả o ra vô số kiếm ảnh đem pháp kiếm nháy mắt chém thành vô số phần đến、Phúc. huyền tiên pháp kiếm, cùng hắn tâm thần tương liên, pháp kiếm bị hủy không khỏi để cái kia huyền tiên nhận được một ít thương tổn mọi người thấy nơi này tự biết này ba thanh kiếm không đơn giản á lẫn trong đám người m ụ thiên、linh. giờ khác này nhưng trong lòng kích động dị thường bởi vì nàng dĩ nhiên đối với cái k i a đi dạo kiếm sinh ra một k i a cảm giác nói không ra lời đồng thời nàng còn cảm giác được cái k i a quan g môn bên trong giường như có một loại hô hoán để nàng đi vào một loại tình huống như thế nàng còn từ chưa trải qua qua trong lúc nhất thời trong lòng có cảm giác nói không ra lời đồng thời nàng cảm giác được từ nơi sâu xa hình như có vật gì tại cái k i a quan g môn bên trong cùng đợi chính mình vô số tâm tình t r ộ n lẫn nàng cuối cùng hạ quyết tâm nhất định muốn đi xuống nhìn một nhìn chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là thời cơ nàng còn cần tại nhiều chờ một quãng thời gian nhìn nhìn tình huống cụ thể làm tiếp phân tích thanh phong đám người nhìn về phía phía dưới cũng đang không ngừng trao đổi ý kiến trương phỉ thả ra pháp khí của mình l ư u tinh cầu vật ấy cứng rắn cực kỳ nhưng là đi xuống phía sau dĩ nhiên kém một chút bị hư vô kia phi kiếm chém thành hai nửa sợ h ạ i đến trương phỉ lập tức liền thành vũ khí thu lại rồi tốt tại phi kiếm kia chỉ là bảo vệ nhập c h ẩ u vẫn chưa đổi tới một lần này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều làm khó dù sao vũ khí đi xuống đều bị chém thành dáng rất này nếu như người chẳng phải là càng thảm hại hơn vừa rồi cái kia chút tức tức muốn thử người cũng đều trở nên t r ầ mặc dù sao cũng không ai dám bảo đảm chính mình thân thể so với pháp bảo còn cứng rắn hơn mấy phần đang lúc mọi người đều trầm mặc thời điểm giáp viễn nói như vậy chờ đợi cũng là không được ta phật môn có kim cương bất hoại chi công không bằng t i ể u để ta đi xuống trước nhìn lên một chút trương phi nói cũng tốt chỉ là ngươi vẫn cần phải cẩn thận nhiều hơn thực tại không được t i ể u lập tức tới giáp viễn nói được rồi ta sẽ có chừng có mực giáp tâm giờ khác này cũng nói ra sư huynh mong cẩn thận nhiều hơn nếu như có thể ta cũng sẽ đi xuống giáp viễn gật đầu nói không sao giờ khác này hắn cũng sẽ không phí lợi liền hướng cái kia phía dưới bay qua có thể thấy được lúc này hắn trên người dựng lên màu vàng hào quang nháy mắt hóa thành một cái màu vàng vòng bảo vệ hắn trực tiếp hướng cái kia quang môn bay đi chờ hắn lập tức sẽ đến nhập khẩu thời gian hư vô kia kiếm lập tức quay về hắn chém hạ xuống đúng một tiếng phi kiếm đứng tại màu vàng kia vòng bảo vệ bên trên vòng bảo vệ dĩ nhiên không có phán á t này để phía trên lo lắng rất tâm đầu lông mày nháy mắt dãn ra thanh phong hai mắt tinh quang l ó e lên không ngừng quan sát phi kiếm kia biến hóa giờ khác này nhìn đến đây cũng cảm giác c ứ n phi kiếm cũng không phải là thái quá đáng sợ nhưng vào thời khắc này ba thanh phi kiếm dĩ nhiên bay về cái kia lồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng bắt đầu cắt chém màu vàng trên vòng bảo vệ mặt kim quang lấp l ó e không đớt từ từ bắt đầu vụ sáng lên dáng dấp kia dường như sau một khắc liền muốn vỡ vụ n một loại này để mọi người tâm lại bị nâng lên chính là cái kia r ắ c viễn cũng là trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh hắn chỉ cảm thấy có lẽ sau một khắc lồng ánh sáng màu vàng liền muốn không chống đỡ được tốt tại thời khắc này hắn chân dựng tại hào quang bên trên một luồng to lớn sức hút chuyển đến hắn tịu soạt một cái biến mất không thấy hình bóng tiến vào g á c tâm cao hưng nói người này không là người khác chính là mục thiên linh nữ tử này đám người kinh ngạc trong ánh mắt mục thiên linh đã bay đến cái kia ba thanh hư vô kiếm bên cạnh khác tất cả mọi người bất ngờ chính là cái kia ba thanh phi kiếm không có đối với người này chém xuống mà xuống mà là ông minh quay về nàng xoay tròn ra lại vẫn phát sinh một tầm kiếm khí dường như đang bảo vệ nàng một loại mục thiên linh lúc này cũng cảm thấy này chút phi kiếm thiện ý nguyên bản nàng cũng là l i ề u mạng một phen sống thân tử đạo tiêu hoặc bị này chút pháp kiếm cho qua để nàng cao hứng là chính mình đánh cược đúng rồi này chút kiếm thật sự cùng nàng có một loại vô hình hào cảm một loại không nói ra được thân mật cảm giác chương một nghìn sáu trăm bốn mươi tám thiên mệnh nhìn thấy tình cảnh này trương phỉ cao mày nói này là người phương nào tất cả mọi người là lần lượt lắc đầu cũng không biết này thiên đình tiểu binh vì sao không có bị thương tổn không nói lại vẫn bị những phi kiếm kia trực tiếp đưa đến quan môn nhập khẩu nhảy xuống nhìn đến đây mọi người cũng cảm giác rất quỷ dị thanh phong giờ khắp này nói ra xem ra phi kiếm này so với chúng ta tưởng tượng còn thật không bình thường vừa rồi người kia dường như có thể có được phi kiếm tán thành cho nên mới đồng thời bị thương tồn đây chỉ là giờ khắp này tất nhiên không sẽ là cái gì thông thường tiên minh thân phận của hắn có vấn đề trương phi nói hừm l ờ i ấy có lý có phải hay không là thiên kiếm tông hôn tiến bảo nghĩ tới đây hắn không khỏi trừng mắt lên nhìn về phía phía sau vô số thiên binh thiên tướng cùng xẻ giáo phật môn người nói các ngươi tự t r a một phen không nên thiên kiếm tông người lấy h ảo thuật lẫn vào đến chúng ta đám người trong đó đám người nghe nói như thế lập tức liền tự cha lên thanh phong lúc này nhưng lại nói ra ta cũng đi xuống nhìn nhìn ở nơi này đến cùng có ý kiến gì trương phi nói phía dưới vẫn là rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận nhiều hơn thực tại không được thì lên đây đi thanh phong nói được rồi liền hắn cũng không dài dòng nữa trực tiếp nhảy hạ đám người chỉ thấy hắn trên người có một tầng màu trắng hào quang tái hiện ra lập tức cái kêu ba thanh phi kiếm t i ệ u hướng về thân thể hắn chém tới liền thấy thanh phong dĩ nhiên tay không đánh bay hai thanh phi kiếm còn lại một thanh phi kiếm chém tại trên người hắn dĩ nhiên căn bản cũng không cách nào đột phá hắn cơ ư n g khí hộ thể thanh phong cũng biến mất trong nháy mắt tại mọi người trước mắt nhìn thấy thanh phong t i ệ u như vậy nhẹ n h ó n tiến vào bên、trong. không khỏi để càng nhiều người trong lòng dân g lên hy vọng g i á c tâm giờ k h ắ c này cũng miệng n i ệ m a di đà phật lập tức nhảy vào trong đó người này cả người nháy mắt hóa thành một cái kim nhân giống như vậy phi kiếm kia chém tới dĩ nhiên chỉ có thể trên người hắn lưu lại từng đạo bệnh â n lập tức quảng thành tử cũng muốn đi xuống chỉ thấy hắn cả người vô số bóng kiếm lượt quanh bảo vệ hắn thân thể có thể không nghĩ cái kia phía dưới ba thanh kiếm không biết rút cái gì đó dĩ nhiên hóa thành kiếm long giống như vậy xoay tròn mà lên trực tiếp phá quảng thành tử kiếm vực thời khác này hắn mới biết những phi kiếm kia đến cùng có nhiều sắc bén bất quá chốc lát hắn cương khí hộ thể đã bị chém mở lập tức cả người đã bị phi kiếm kia chém ra vô số miệng vết thương hắn kinh hãi bên dưới lập tức liền bay lên tâm có sợ hãi mọi người thấy nơi này xem như là minh bạch không là cái kia ba thanh kiếm quá yếu mà là đi xuống người quá mạnh mẽ sau đó lại có mấy người thăm dò đi xuống nhưng là không phải lượt ù thân thể kiên c ố người cuối cùng đều không được đ đó trương phi nhìn đến đây tuy rằng hắn cũng có trong lòng đi nhưng là nơi này còn cần hắn đến chủ sự cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ này hắn lưu lại mấy người trông coi nơi này những người còn lại chờ tiếp tục tấn công t u ệ thiên trận lại nhìn thanh phong trước mắt hào quang lấp lóe i ê u tiến vào một không gian khác bên trong đây là một mảnh băng tuyết thế giới hắn thân thể chính đứng tại một mảnh hàn băng bên trên hướng phía trước nhìn tới phía trước là vô tận tuyết trắng toàn bộ băng mặt dường như tấm gương giống như vậy kéo dài không tuyệt mà đi từng luồng từng luồng kỳ hàn lực lượng không ngừng tản mát mà ra chính là thanh phong cũng đã lâu không có, có cảm ó c giác như vậy lạnh giá chỉ là lệnh hắn bất ngờ chính là cũng không nhìn thấy r ắ c viễn cùng cái kia vừa rồi tiến vào tiểu binh này mới bất quá trong chốc lát cũng không biết bọn họ đều chạy đi nơi nào hắn vừa rồi muốn ly khai liền thấy trước người hào quang lấp đón lấy trong không gian t i ể u đ ô n g dưng xuất hiện một người đến chính là giác tâm hòa thượng giác tâm nhìn thấy cảnh sát trước mắt cũng là hơi s ư n g sở sau đó hắn nhìn về phía thanh phong nói chỗ này tốt quỷ dị sư huynh đi nơi nào thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết ta đi vào t i ể u chưa từng thấy gì cả giác tâm chúng ta tiếp theo làm thế nào thanh phong nhữ nhữ mày đầu nói nơi này dĩ nhiên che giấu thần trí của chúng ta lực lượng căn bản không cách nào dùng thần niệm tìm tìm bọn họ giác tâm cũng thử một phen phát hiện thần niệm lực lượng căn bản không cách nào xa cách quanh thân một chợ bên trong nếu không thì tựu có một luồng đặc thù lực lượng chống đối trở về nhìn thấy tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể than thở một tiếng nói nơi đây lớn vô cùng chúng ta là cách ra đi vẫn là đồng thời thanh phong vẫn là đồng thời đi dù sao phía trước không biết ra sao hưng hiểm giác tâm t ố t t h i ế u nghe đạo hữu hai người một đường hướng trước giác tâm bỗng nhiên tâm có cảm giác túi đầu liền thấy dưới nước dĩ nhiên có một cái lớn vô cùng bóng mở đang dưới nước tới lui tuần tra vật ấy lúc này cũng chính chừng lớn một đôi mắt nhìn về phía hai người giác tâm dừng bước lại trong miệng nói ra ra sao yêu nghiệt thanh phong nghe nói như thế ngừng lại đến lúc này mới nhìn thấy phía dưới to lớn kia sinh vật người này dĩ nhiên chỉ có ở giữa một con mắt dường như một con cá lớn nhưng lại có tứ chi cùng lợi t r ả o vật kia giờ k h ắ c này nhìn hai người trên ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ vô tận hào quang thanh phong nhìn đến đây lập tức nói ra không tốt gia á tâm vẫn quan sát người này thanh phong kêu thời điểm hắn cũng lập tức nhảy tránh đến liền thấy cái kia phía dưới tên to s ắ c trong mắt hào quang lấp lóe lập tức một đạo màu vàng cổ sáng phá băng mà ra bắn nhanh mà tới cái kia băng cứng d ư ờ n g như trang giấy giống như vậy bị hào quang nháy mắt hòa tan ra lại có vô số nát băng bắn bay đến rồi bầu trời trục rơi rụng mà xuống dường như hạ một hồi mưa băng một loại đón lấy hai người liền thấy to lớn kia sinh vật từ băng hạ d ò ra to lớn đầu lâu thanh phong nhìn thấy cái tên này tuy rằng chỉ lộ ra một cái đầu có thể cũng căn cứ này cái đầu phán đoán nó ít nhất cũng phải hai dài ba trăm t r ư ợ n g rán g dấp cá lớn tướng mạo kỳ quái giáp tâm nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra này cá nói này thực sự là khó mà tin nổi dĩ nhiên là một cái thiên mệnh cá thanh phong nói này cá tên thật kỳ quái vì sao gọi danh t ự này giáp tâm còn chưa phải là loại cá này chính là thượng thiên hiến dâng tính mạng một thân gân cốt cứng rắn như kim thiết thích nhất nuốt thực tiên người cùng bị trời cao chăm sóc người Tiếng nói c ủ a h ắ nghe vừa ra, Tiểu n cái kia cá á kia p h trong h h c miệng t t Sau toàn hắn thể quắt cái, t nói băng nát phá tên bà meo ra lớn mà i ệ n g quay mà hồng yêu nghiệt to gan dĩ nhiên dám tại hai người chúng ta trước mặt quát tháo ác thực sự là chán sống nhìn ta kình thiên một trụ đại diện g rất chém lập tức nhìn thấy hắn vung lên hàng ma sử quay về cái kia cá lớn đầu đập xuống thanh phong thân thể tìm tòi liền hướng nơi khác bay đi chỉ thấy rác tâm trên người bùng nổ ra vô lượng kim quang lập tức hàng ma sử bên trên giỏ ra trăm triệu đâm ảnh dường như một to lớn gậy truy giống như vậy quay về cái kia cá lớn đầu đập xuống mà xuống vê anh không nghĩ thời khắc này cá lớn trên đầu mặt hào quang m á h liệt hình thành một mặt lá chắn răng dấp trực tiếp kháng hạ có thương hại rác tâm kinh ngạc phi thường nói không có khả năng này tuyệt đối không có khả năng này n h i ệ t xúc dĩ nhiên đến yêu tuấn cảnh tương đương với đại la kim tiên cảnh giới cái kia nghĩ hắn vừa dứt、lời. cá lớn quay về hắn thổi ra một hơi đến khẩu khí kia dĩ nhiên mang theo vô tận b ả n g bạc lực lượng nháy mắt t u bắt hắn cho thổi bay đi ra ngoài Trước 1649, dạ. Thanh phong làm sao cũng không nghĩ tới, thiên mệnh cá một hơi, trực tiếp đem tâm thổi biết tâm chút thật Thiên Thanh tiểu tới mà tới. Thanh phong dò ra thị huyết nhất thời liền hướng trên rắc ra hướng cũng cá cho có cái chân có cũng cá khắc chi dực, dạ. dò đại hại Phong không nghĩ mệnh hơi, không không Hắn không mệnh nhìn phía Phong, hắn Phong hắn sao bay quay bay bóng, nơi nào. nói này này sông liền gì, giờ làm lợi mà đem đi đi. đi, yêu về về cá i thưa cá vây đ ô lớn. lớn thần nghiệm lập tức liền phát ra nói tiểu tử đợi ngươi đã lâu phía dưới ta muốn dẫn ngươi đi gặp yếu tố thanh phong nghi hoặc nói chờ ta chờ ta làm gì ngươi biết ta sao ta đương nhiên không quen biết ngươi thế nhưng ta biết ngươi con mắt thứ ba ta cảm nhận được nó cái kia vô cùng lực lượng hủy diệt con mắt của ta thực sự là b u ồ n cười chính ta đều không biết ta con mắt này bên trong có cái gì lực lượng đây đó là tịch diệt chi nhãn ẩn chứa trong đó diệt thế chi quang đợi ngươi pháp nhãn mở lớn thời gian chính là thiên địa nước tóc này g thanh phong bị hắn này nói chuyện không khỏi sừng suốt nói ngươi không sẽ là cùng ta nói đùa sao cường điệu đến vậy ư một cái con mắt mà thôi còn có thể diệt thế không thành cá lớn h ử ngươi biết cái gì đợi ngươi pháp nhãn sắp sửa mở ra thời gian ngươi tựu là cái gì cũng biết bất quá ta thật kỳ quái người như ngươi tại sao lại kết hợp nắm giữ tịch d i ệ t chi nhãn chẳng lẽ nơi nào xuất hiện sai lầm thanh phong bị hắn một trận nói trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác nói ai là yêu tổ ta đi gặp hắn lại vì chuyện gì cá lớn yêu tổ người vạn yêu mẫu lúc thiên địa sơ khai nàng tự tồn tại yêu tổ vẫn chưa ly khai giới này chính là muốn điểm hóa ngươi một phen này chính là vô thượng vinh quang ngươi có thể ngàn vạn muốn quý trọng a nghe được hắn lời này thanh phong tự càng mù mờ hơn hắn không khỏi nói ra chờ ta nàng biết ta sẽ đến chẳng lẽ nàng cũng có thể nhìn thấu thiên cơ không thành cá lớn cử thiên cơ ở trong mắt nàng chỉ thường thôi yêu tổ nhưng là vượt qua tất cả tồn tại thanh phong nghe được ở đây càng ngày càng không hiểu nói ra nơi này đến cùng là địa phương nào ngươi có nhìn không thấy trước tiến vào hai cái người cá lớn nói mỗi người đều có cơ duyên của mình quản tốt chính ngươi tự được cần gì đi quan tâm người khác đâu thanh phong lại bị cá lớn nang không lời nói có thể đúng rất nhanh cá lớn sẽ đến một toàn ú i tuyết phía trước nó bay rơi xuống sau đó nó mở miệng nói ra yêu tổ ở nơi này q u ầ n sân t r ò n g nếu như muốn gặp được nàng còn cần cố gắng của ngươi thế gian này không có dễ dàng tự có thể lấy được một số thứ tuy rằng ta xác định là ngươi nhưng vẫn là muốn nhìn ngươi khí vận mới được dù sao chuyện thế gian này tổng tại biến hóa bên trong cũng không phải là nhất thành bất biến ai cũng không cách nào làm được thực sự nhìn rõ tương lai thanh phong đứng tại cá lớn trên đầu đi về phía trước nhìn lại chỉ thấy phía trước khắp nơi hoàn toàn trắng xóa quần sơn liên kết căn bản là không nhìn thấy tận đầu hắn bay rơi xuống đứng tại cá lớn phía trước thời khắc này hắn nhìn cá lớn nói vô luận như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi cá lớn nhưng nói tạ chữ vẫn là trước hay có nói ngươi muốn đi vào này vạn yêu núi còn nhất định muốn trước tiên đánh bại ta mới có thể thanh phong nhìn về phía cá lớn không khỏi s ữ n g sờ nói còn muốn đánh ngươi không là xác định là ta sao như vậy như vậy vì sao không sớm đánh một trận cá lớn nói ngươi không nên kinh hoàng ta cũng không phải thật cùng n g ư ơ i đánh dù sao ngươi muốn đi vào đến nảy vạn yêu trong núi sẽ trải qua càng thêm điên cuồng chiến đấu ta chỉ là trước tiên kiểm tra một phen ngươi có thể hay không sống sót gặp được yêu tổ thanh phong kiểm tra làm sao kiểm tra cá lớn nói rất đơn giản ngươi đối với ta đánh một quyền ta nhìn nhìn ngươi lực lượng đến cùng có nhiều lớn cũng tốt để trong lòng ta nắm chắc thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế kỳ lạ ý kiến muốn đòn p hắn ả i không? h có ta ta bàn tay nhất thời biến ảo ra một đạo to lớn màu vàng trưởng ấn quay về cá lớn đầu rồi đánh xuống cái kia cá lớn trên đầu mặt nhất thời lại trôi nổi ra một mặt nhỏ thuẫn trong miệng có nói ta ngược lại muốn nhìn nhìn người có nhiều đại khí lực Vâng, hai cái đụng vào nhau cá lớn chỉ cảm thấy một luồng khốn cùng lực lượng chuyển đến bất qua dưới cái nhìn của nó này lực lượng cũng biết miễn cưỡng m à t h ô i nó vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác này cỗ lực lượng dĩ nhiên bỗng nhiên lại tới nữa rồi một trận nó lập tức kinh ngạc tiếp tục chống đối có thể không nghĩ cái kia lực lượng còn chưa kết thúc một trận lại là một trận nó không thể không nghiêm túc đối l á i thay vào đó lực lượng dĩ nhiên rằng c o mười mới sóng làm cho nó c h o n váng đầu không nớt nhưng là không chờ nó nghỉ ngơi một chút lại nghe thanh phong nói ra đại lực thần quyền chỉ nghe trong không gian chuyển đến ầm ầm nổ vang không gian dĩ nhiên đều tại vỡ sụt xuống một cái màu vàng q u y ề n ảnh tự hô tại cá lớn trên người vê anh cá lớn còn chưa từ trên một trận đà kích bên trong phản ứng lại vì lẽ đó nó cái kia thân thể to lớn nháy mắt đã bị quyền này đánh bay ra ngoài cá lớn nằm mơ cũng không nghĩ tới người này lực lượng như thế lớn hùng mánh như vậy tốt tại nó ra dày thịt béo tu vi mạnh mẽ chỉ là có chút đau mà thôi nhưng là nó không cam lòng à nghĩ nó đường đường đại la kim tiên cấp bậc tu vi lại bị người đánh bay nhưng thực sự là làm mất đi cái mặt già này tốt tại không có người nhìn thấy a coi như là như vậy không chừng bánh bao cũng muốn tranh c ẩ u khí trong miệng nó không khỏi quát lớn nói ta sẽ trở lại thanh phong liền thấy cá lớn nói xong câu đó sau dường như bầu trời phổn tinh lóe lên tự biến mất không thấy hình bóng thanh phong nhìn một chút chính mình nằm đấm có chút cảm thán nói nó đúng là đại la kim tiên sao không phải là giả chứ sau đó hắn lắc lắc đầu cũng không tiếp tục để ý việc này thanh phong nhìn về phía trước mênh ngông núi tuyết nghĩ muốn phi thiên m ạ đi nhưng phát hiện lập tức liền có một luồng thiên địa chi lực ép xuống căn bản không cách nào phi hành hắn chỉ có thể vô í c h bước đi về phía trước nơi này rất lạnh vô cùng băng h à n loại cảm giác đó mặc dù là đi nhưng là tốc độ của hắn cũng nhanh chóng không ướt vượt qua một toàn núi lớn phía trước trong tuyết đông nhiên bắt đầu bắt đầu run r u dày tiếp theo một cái thân cao trăm trượng cả người mọc ra thật dài bộ lông màu trắng người tuyết từ tuyết trắng bên dưới đứng lên Trước thị tiếp,、chỉ、thấy người tuyết ngựa đầu một tiếng gào thét, tự nhìn về phía Thanh phong. Thanh vật tên Thái người chỉ cái nhìn phía Phong. Phong nhìn về phía vật ấy, không nghĩ cái tên này, dĩ nhiên ấy, này ngựa gào đầu là về về dĩ người tuyết gầm thét lên to lớn nắm đấm cơ múa tựu i đập về phía thanh phong thanh phong trong m i ệ n g nói hám thiên quyền chỉ thấy hắn đấm tới một quyền dường như trời sập giống như vậy trực tiếp đánh tại người tuyết trên cảm nhất thời tựu i đem nó đánh t ê u thảm một tiếng ngựa mặt nằm xuống thanh phong không khỏi lắc đầu nói những người này cũng thật là trông khá được mà không dùng được đây nếu là để cho người khác nghe được tất nhiên sẽ không nói gì mấy phần hắn nói đến người khác yếu còn chưa phải là hắn mạnh biến thái sao sáu mươi tỷ cân lực lượng chính là mấy tòa lớn núi cũng có thể một quyền đánh nổ h u ố n hồ loại này huyết nhục thân h ắ nay b ố để thanh phong rất bất ngờ hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần trải qua một hồi sinh tử vật lộn đây như thế rất tốt nó lại vẫn chạy mất ai nơi này yêu vật cũng thật là hết sức kỳ quái a giờ khắc này hắn cũng không quản được rất nhiều không đánh nhau càng tốt hơn tiết kiệm hưởng phí sức lực chỉ là phía trước yêu vật càng ngày càng nhiều thanh phong một đường dết tới cũng không biết đánh bại bao nhiêu hung thú dù sao cũng những tên hắn kia đánh không nổi tự chạy thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ rốt cuộc hắn tại một lần vượt qua một ngọn núi lớn thời điểm phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau thanh phong nhìn thấy một cái màu băng lam rồng đang cùng một cái cô gái mặc áo vàng tranh đấu từ a đồng thời nhìn thấy cô gái kia thanh phong suy nghĩ chốc lát xem như là minh bạch cái gì tại hắn nghĩ đến người này tất nhiên chính là cái kia lẫn vào nơi này tiên h minh đi xem ra người này thân phận không đơn giản xem ra nàng thuật ngự kiếm vô cùng lợi hại rất có thể chính là thiên kiếm tông đệ tử lại nhìn cái kia băng long thân dài bất quá bảy tám triệu sức chiến đấu nhưng hung mạnh phi thường nữ tử này phi kiếm tuy rằng lợi hại nhưng là cái kia thân rồng trên có một tầng băng làm khí thuẫn hộ thể căn bản không cách nào tổn thương nó đồng thời thanh phong có thể nhìn thấy con rồng này không đơn giản tu vi rất cao có lẽ đã đạt đến đại la kim tiên mức độ đây cứ như vậy một người một rồng càng đánh càng kịch liệt đáng tiếc là nữ tử tuy rằng kiếm thuật siêu quẩn nhưng cuối cùng tu vi vẫn t r ê n h l ệ c h một ít chỉ thấy cái kia băng long hung mạnh một cái thần long bãi vi tựu đem nữ tử quất bay đi ra ngoài đ ó lấy lại là thân thể l o ạ lên đi tới nữ tử trước người to lớn long c h à o đem nữ tử hung hăng đệ xuống đất nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ băng long nhưng miệng nôn tiếng người nói ra ngươi vẫn là quá yếu muốn gặp được yêu tổ còn không h ợ p cách ngày sau ngươi t i u lưu tại ta bên người là một người thị thiếp cũng không t ệ lắm nữ tử nói h ừ ngươi nghĩ thì hay lắm ta t i u dù chết cũng sẽ không đáp ứng băng long khả khả nói chết đây cũng không phải là từ ngươi làm chủ vẫn là ngoan ngoan bồi t i ế p ta ở tại đây hưởng thụ đi nói hắn long c h à o căng thẳng tự đem nàng tóm lấy muốn dẫn đi rời đi nữ tử trong mắt đều là vẻ kinh hoàng nàng lập tức quay về trên núi gọi nói cứu ta cứu ta thanh phong cười khổ một tiếng biết mình bị nữ tử phát hiện nhưng là nữ tử này chính là thiên kiếm tông đệ tử chính mình cứu nàng chẳng phải là trắng trắng chọc phiến phức thế nhưng hắn người này dĩ nhiên không phải thấy chết mà không cứu nếu như cô gái kia chưa kêu to hắn còn có thể tránh né một cái bây giờ nhân ra cầu cứu hắn làm sao cũng không làm được mặc kệ không để ý a như vậy như vậy liền thấy hắn hướng về dưới núi chạy gấp mà đi mục tiên linh nguyên bản không tính hy vọng gì thế nhưng giờ khắp này nhìn thấy cái kia người chạy như bay tới trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia dục vọng cầu sinh chỉ bất quá trong chốc lát thanh phong đã đến băng long trước người hắn nhìn về phía băng long cùng nữ tử trong mắt có vẻ trần trờ băng long nhìn về phía thanh phong nói tiểu tử rất lợi hại phải không dĩ nhiên cũng xông vào nơi này nhìn ngươi tu vi không tầm thường ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng đi qua thế nhưng cái này tiểu nương tử có thể là chiến lợi phẩm của ta ngươi cũng không nên quản việc không đâu thanh phong không nghĩ tới người này chỉ số thông minh cao như thế hắn nhìn về phía nữ tử nhưng trong lòng có chút xoắn suýt lại mục tiên linh nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên trần trừ trong lòng đương nhiên khủng hoảng nàng như là thiên kiếm tông thiên chi tiêu tử đương nhiên không thể đi hầu hạ con rồng này nàng thà rằng chết cũng là không được a chỉ là giờ khắc này thanh phong trần trừ bất quyết mục tiên h linh suy nghĩ chốc lát trong mắt s ẹ t qua quyết tuyệt vẻ nói vị đại nhân này chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài ta cần phải làm ngươi thủ hạng cùng tại trái phải của ngươi thanh phong nghe nói như thế không khỏi xương sở hắn nhìn về phía nữ t ử nói làm ta thủ hạng ngươi là thiên kiếm tông đệ tử đi có thể biết ta là xiển giáo đệ t ử đâu mục tiên h linh nghe nói như thế xương sở bất quá trong lòng nàng minh bạch chính mình phải sống sót chính mình còn có chuyện rất trọng yếu đi làm không thể chết ở tại đây chính mình nhưng là tất cả mọi người hy vọng a Coi như là hiện tại chịu một ít toan ước lại có thể thế nào nghĩ tới những thứ này nàng lần nữa nói ra đúng ta là thiên kiếm tông đệ tử này thì lại làm sao đây ngươi có thể đi vào nơi này nghĩ đến thân phận của ngươi cũng không thấp đi mà ta cũng là thiên kiếm tông tiên tri tiêu nữ có ta cho ngươi làm một cái lời của thị nữ cái này buôn bán ngươi không thua thiệt thanh phong trong lòng tính toán một phen nghĩ đến muốn là thật có một cái như vậy thủ h ạ hình như cũng không tệ à, nữ tử này nhưng là thái ất kim tiên đỉnh phong thực lực chính mình chẳng phải là lại thêm một lớn lực cánh tay nghĩ tới những thứ này hắn chính là nói ra t u t đã như vậy ngươi cần phải nói thì giữ lời a mục tiên h linh thấy được hy vọng lập tức nói ra ta mục tiên h linh có thể x i n thể ngươi chỉ phải cứu ta đi ra ngoài ta t ị u cam tâm làm thị nữ của ngươi trong miệng nàng nói như vậy nhưng lại nhưng trong lòng tính toán ta có thể không có nói làm bao nhiêu năm à, này cũng không tính là lừa dối đi thanh phong nơi nào biết này thiên hạ nhất không thể tin chính là nữ nhân càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ nói dối a bất quá thời khắc này hắn đúng là không nhiều tính toán những thứ đồ này dù sao hắn cuối cùng cũng muốn cứu vớt người này như vậy còn được một cái thủ h ạ c ớ sao mà không làm đây nghĩ tới những thứ này hắn lập tức nói ra được tiếp nhi hắn nhìn về phía băng long nói thật nói nó đối với mục tiên linh thổi ra một khẩu hạt khí nháy mắt tựu đem nàng đông thành một cái khối băng đến nó đem mục tiên linh ném xuống đất nhìn về phía thanh phong nói tên đang chết ngươi đã hoàn toàn làm tức giật ta nhìn ta bắt lại ngươi phía sau định phải thật tốt dàn bật ngươi không thể nhìn ngươi ra thịt chắn nón đùa bỡ lên nhất định rất thoải mái đây nói nó ngửa đầu gào gào một tiếng t i ể u quay về thanh phong nào càng n nước. Thanh Phong tự nhiên không sợ người n tới. Trước tự sợ y cơ ắ m đấm tiểu s ô n lên tới r ê n nhưng là hắn không nghĩ là t này băng long trên người cực kỳ lạnh、léo. Hắn còn chưa tới băng long bên người, đã bị cái kêu băng long hàn khí thu hút, cả người cứng、đắc. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong nhất vận chuyển hỏa thần chi công, vô cùng hỏa diễm lao ra hắn thân thể đến, ngáy hắn chiếu sáng dường như hỏa thần một loại. Mục tiên linh tuy rằng bị đóng băng ở, thế nhưng cái kêu băng là thấy tuy bị bị léo. lao loại. tới thu hút, thời thể mắt tiểu một thế ra kêu chưa cái chi diễm chiếu cái cực cả ắc. Mục phách chỉ kỳ khí kêu hỏa hỏa hỏa đã đem vô ở, rõ ràng chỉ là thái ớt kim tiên trùng kỳ thực lực nhưng là lại có thể cùng cái kia băng long đánh không phân cao thấp lại nhìn giữa trường thanh phong hệt như hỏa thần giáng lâm vung vẩy vô tận hỏa công cùng băng long hôn đấu cùng nhau băng long không ngừng gào gào trong miệng p h u n r a kỳ hàn lực lượng thanh phong tự nhiên cũng không hàm h ồ miệng nôn tăng m ộ i chân hỏa hai người trong lúc nhất thời liều cái lực lượng tương đương nhưng l à như vậy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thanh phong tự nhiên không có qua nhiều thời gian cùng hắn dây dưa hắn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng nhưng là phía trước người này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần a dù sao cái tên này nhưng là đại la kim tiên giống như t ở đâu là dễ đối phó như vậy tựu i tại thanh phong nghĩ muốn vận chuyển ba đầu sáu tay thần thông tựu i nghe một đạo linh thức chuyển đến nói cha để cho ta tới giúp ngươi đi ta không nhịn được ta muốn xuất thế mà tới thanh phong vừa nghe trong lòng cao hứng không đ ớ t nguyên lai là tam đoa muốn đi ra hắn lập tức cao hứng không dứt nói ra l ã o tam vậy ngươi còn chờ cái gì hắn lập tức liền thần nghiệm hơi động tam đoa i ự u từ trong lọ đá bay ra sau đó ở đây bên trong hai người và một con rồng liền thấy bông dưng một tiếng vang thật lớn chuyển đến một cái băng hổ lô màu xanh lam xuất hiện ra chỉ nghe trên bầu trời nhất thời lôi vân p h u n trào bình địa bên trong nổi lên vô cùng gió lớn Vâng. một tiếng tiếng sấm vang lên trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống mưa băng mà trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt dĩ nhiên cũng hóa thành ngày màu xanh lôi vân càng ép càng thấp dường như muốn ép xuống tại đám người trên đầu giống như vậy để người có một luồng không thở nổi khí cảm giác lúc này liền thấy cái kia băng l a m trong h ổ lô mặt phát sinh h ắ t hà thanh âm Vâng. một tiếng kinh thiên động địa âm thanh vang vọng mà thôi cái kia băng l a m h ổ lô nháy mắt chia ra làm hai một cái mái tóc màu xanh lam thiếu niên xuất hiện ở tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này ngoại trừ thanh phong cái kia băng long cùng mục thiên linh đều đã há hớm、mổn. bởi vì bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế mục tiên linh trong lòng nghĩ đến cái tên này đến cùng là ai làm sao còn từ trong hồ lô mặt đi ra thật sự là thái quá không thể tưởng tượng nổi đi b a n g long nhưng là lòng nói ồ làm sao cảm giác người này một thân sức nước so với mình còn muốn cường đại mấy phần lại nhìn thiếu niên kia trong mắt lừng lánh v ẻ kích động chuyển đầu nhìn về phía thanh phong nói cha ta rốt cục đi ra thanh phong nói chúc mừng ngươi l á o tam t h ủ y linh nói cha chúng ta một hồi đang nói chuyện chờ ta giúp ngươi đem tên ghê tởm này giải quyết đi t h a n h phong nhìn thấy này thủy linh dĩ nhiên cũng là đại la kim tiên trung kỳ răng dấp tự nhiên đừng lo nói t ố t tốc chiến tốc thắng thủy linh ừ một tiếng vung tay lên trên bầu trời lôi vân lại bị hắn một thanh keo xuống một tảng lớn đến hóa thành một thanh băng màu xanh nhạt lôi đao thủy linh nhìn băng long nói h ử n g h i ệ t xúc dĩ nhiên dám uy hiếp cha ta hôm nay nhìn ta làm sao thu thập ngươi nói hắn vung vẩy lôi đao quay về cái k i a băng long liền chặt g i ế t mà tới băng long kinh hại đến biến sắc quay về thủy linh t ự mở ra mở rộng phun ra vô cùng băng h à lực lượng cái nào nghĩ、thủy、linh dĩ nhiên ha mồm đem những hàn khí kia toàn bộ hút vào trong bụng đón lấy liền thấy hắn mở mầm ra quay về cái kia băng long phun một cái tự có một đạo mang theo băng h à n lực lượng lôi đỉnh bổ đi ra giống lôi đỉnh chi lực khủng bố như vậy băng long trực tiếp đã bị điện thất điên bắt đảo tự nhìn thủy linh thân thể l o a lên sẽ đến băng long trước người không nói hai lời quay về hắn liền chém lại đây thanh phong không nghĩ tới thủy linh lại vẫn có thể điều khiển lôi điện chi lực hắn có thể nhìn thấy thời khắc này thủy linh vô cùng lợi hại hoàn toàn là đẻ lên cái kia băng long để đánh đáng tiếc nơi này không có nước bằng không dựa vào thủy linh lực lượng cần phải sẽ càng thêm lợi hại đi lại nhìn thủy linh đánh qua chốc liền hai tay một đống vô cùng sức nước thai nghẽn mà ra nay to lớn sức nước cầu thông bầu trời lôi vân vô số lôi vân lại bị liên lụy mà xuống hóa thành băng làm nước t i u nhìn thủy linh trong m i ệ n g nói s ắ c lệnh một cái to lớn cột nước bắt đầu xoay tròn ra dĩ nhiên đ ả o mắt hóa thành thông thiên triệt địa thủy long quyền đến thủy long quyền vô cùng sức hút quay về băng long t i u toàn xoay qua chỗ khác băng long dùng sức chống lại nhưng cũng đỡ không được như vậy thiên địa vĩ lực trực tiếp bị thủy long quyền hút tới lại nhìn thấy thủy linh lạnh dên một tiếng quay về cái tia thủy long quyền đẩy một cái thủy long quyền liền hướng phương xa chạy băng, băng mà đi cái kia băng long chu lên đáng tiếc chính là không cách nào dễ dụa đi ra cuối cùng bị rung đầu đau nao trướng cũng không biết sẽ bị mang đi nơi nào nhìn thấy này đặc sắc một màn thanh phong không cần cảm thán nói t h ủ y linh thực sự là để ta không tưởng tượng nổi ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy t h ủ y linh nói ha ha cha chẳng qua là ta chính là vạn thủy tinh gặp phải cùng là thủy hệ yêu vật mà thôi này mới có thể tại đẳng cấp trên áp chế lại nó thanh phong giơ tay sờ sờ đầu của hắn nói vô luận như thế nào ngươi đều rất vậy như qua ngươi không cần nghỉ n ơ i c ự cùng ta một đường đi về phía trước đi thùy linh nói t u t ta rốt cục có thể đi ra hóng mát một chút thanh phong lúc này mang theo thủy linh đi tới mục thiên linh trước người hắn nhìn tại khối băng suy nghĩ chốc lát liền để thủy linh cẩn thận một chút mở ra này khối băng thủy linh trong miệng chỉ nói việc nhỏ l i ê n đối với n à y cái kia khối băng một chỉ điểm ra khối băng tựu bắt đầu hòa tan lên bất quá thoáng qua trong đó khối băng tựu toàn bộ hòa tan ra đã biến thành một bãi nước đến mục tiên h linh được cứu trợ vốn muốn lập tức đổi ý chính mình nói lời thề dù sao nàng tựu là muốn lựa gạt thanh phong à nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy thủy linh này cao thâm công pháp lại nhất thời cũng không dám lập tức trở mắt thanh phong thấy nàng sắc mặt biến đổi không ngừng trong lòng c h ỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nghĩ đến cái tên này là muốn đổi ý không thành nếu như nói như vậy chính mình chẳng phải là thiệt thòi chết rồi liền hắn động linh cơ một cái nhất thời vận chuyển huyết khế thuật ở giữa không chúng cô đ ộ n g huyết khế đi ra lúc này hắn quay về mục tiên linh nói ta cũng không phải là khó ngươi vì là cứu ngươi và ta đã thương nguyên khí ngươi tiểu lưu tại ta bên người ngàn năm tới nay trả lại phần này công lao đi nay có thể so với ngươi cam kết trung thân ít hơn rất nhiều thời gian à, ngươi sẽ không, không đồng ý đi thụy linh dường như minh bạch cái gì liền thấy hai tay hắn hư nắm nhất thời trong tay dần hiện ra hai viên xoay tròn bóng nước đến tư thế kia chỉ cần mục tiên h linh không đồng ý hắn lập tức liền sẽ xuất thủ một loại mục tiên h linh nhìn về phía thanh phong chốc lát trong lòng dãy r ù a hồi lâu cuối cùng vẫn là nghĩ đến chính mình căn bản là đánh không nổi hai người như vậy hảo ngôn hảo ngữ vẫn là so với cuối cùng để người ta cưỡng bách tốt Trước Tuyết.、Mục、thiên linh cũng là một tâm tư chút thể gật gật huyết một tinh huyết lương bước Mục cũng bạch cũng chỉ có cái chính 1652, Hoa Linh nhìn không minh khế mình nào đạo quay kia ra dọa đầu, này đây. đến, ời, nơi Liên nàng là là lý về nếu như vừa rồi nàng thật sự cố ý trở về đem hết toàn lực chạy trốn kỳ thực thanh phong cũng sẽ không ngăn cản nàng dù sao hắn cứu người chỉ là tiện thể mà thôi đồng thời dựa vào tính cách của hắn không có khả năng thật sự ấn lại nhân ra theo người ta ký kết cái gì khế ước này cũng không phù hợp tính cách của hắn á hết thể hết t h ả thanh phong cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi mà thôi bất quá sao thu dồi lợi hại như vậy thủ hạng thanh phong trong lòng nói không cao hứng đó là giả thanh phong nhìn về phía nàng nói ta còn không biết người tên là gì ta gọi mục thiên linh ta không có đ ó sai ngươi chính là cái kia thiên đỉnh tiểu bình đi đúng chính là ta nói một chút đi ngươi vì sao muốn liều mạng tiến nhập nơi này có thể biết ngươi một cái không tốt chính là thân t ử đạo tiêu hạ tràng ta cảm thấy nơi này có một loại hô hoán đây là ta thiên kiếm tông bí cảnh vì lẽ đó ta mới sẽ tới đây đồng thời ta lúc tiến b à o có một màu trắng chim lớn nói cho ta ta chính là vô thượng kiếm thể nó đợi ta vô số năm đồng thời còn có yêu tổ tại vẫn cùng đợi ta thanh phong nghe nói như thế đông nhiên cảm giác có loại phát r é t cảm giác đây không phải là cái kia lúc đi vào chờ thiên mệnh cá nói cho hắn biết sao lấy nửa ngày còn có yêu vật nói cho nữ từ này tại hắn nghĩ đến có lẽ những người này có phải hay không nói cho mỗi người đây ổn thỏa làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm a hắn bất đắc dĩ nói có lẽ ngươi không biết ta lúc tiến vào cũng có một con cá lớn cùng ta nói như thế chỉ bất quá nó thật có thể lừa dối nói ta càng thêm lợi hại cái gì tại sao lại như vậy chẳng lẽ nó lừa ta mục tiên h linh có chút không dám tin tưởng thanh phong nói chắc không lắc lư không biết thế nhưng nhân ra nhưng là nói cho ta muốn gặp được yêu tổ không phải là dễ dàng như vậy thế nhưng vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đi nhìn lên một chút đi mục tiên linh nói được rồi có lẽ chỉ có gặp được yêu tổ mới có thể biết là chuyện gì t h a n h phong lại nói đúng rồi ngươi lúc tiến bảo có thể nhìn thấy một cái hòa t ư ợ n g mục tiên linh lắc đầu nói không biết ta lúc tiến bảo không có thứ gì t h a n h phong nghe nói như thế không khỏi tóc mày trong lòng lại nghĩ đến có lẽ giác viễn sư huynh cùng cô gái này tình huống m ư ợ dạng cũng bị yêu vật cho đón đi hắn một lần nữa hỏi thăm vậy ngươi có thể biết nơi này đến cùng là địa phương nào mục tiên linh than thở một tiếng nói nói thật ta cũng không biết tự là sư tổ của ta cũng không hiểu vì sao nơi này sẽ tổn ở nơi như thế này t h a n h phong lắc đầu nói được rồi đã như vậy vậy thì đi một bước nhìn một bước đi chúng ta tiếp tục đi về phía trước mục tiên linh nhưng là nói ra ngươi ta còn không biết ngươi tên là gì tuy rằng ta đi theo ngươi nhưng là ngươi cũng đừng tưởng rằng ta t i ể u thấp ngươi nhất đẳng t h ủ y linh giờ khắc này nhưng dành trước nói ai ngươi có thể cùng tại cha ta bên người không biết là bao nhiêu phúc khí đây còn muốn soi m ó i cho lựa không bằng t i ể u để cha ta liền như vậy đem ngươi ném xuống lại giao cho cái k i a tiểu lòng đi mục tiên linh vừa nghĩ sinh khí nhưng là đối mặt phía trước này hai cái tù vì cao tâm h giao hỏa cuối cùng vẫn là nhục trí nói được rồi ta chỉ có thể gọi ngươi là đại nhân thanh phong nhưng không cho là đ ú n ó i ta tên thật gọi là thanh phong Bất quá ta nhưng bây ta quá nhưng giờ giả mục ạ vạn o giáo loáng siển kiếm sinh. Nói, hắn thân thể loáng một cái, lộ ra vốn là khuôn đệ tử thể một tiệu mặt. m lộ là cái, ra tiên linh kinh ngạc nhìn thanh phong nói này thật là lợi hại h ảo thuật chính là ta đều nhìn không ra thanh phong nói sở dĩ nói cho ngươi biết nội tình kỳ thực ta chính là không nghĩ để ngươi đối với ta sản sinh vị trí đồng thời ta lẫn vào xiển giáo bên trong cũng là vì một ít chuyện xong xôi u chuyện này ta thì sẽ ly khai mà ta trước nhưng là thiên địa tông đệ tử cái gì ngươi là thiên địa tông mục tiên linh lại lần nữa kinh ngạc nói thanh phong gật đầu nói coi như thế đi việc này liên quan đến trọng đại nếu như ngươi nói ra đi tự nhiên biết hậu quả ta chỉ cần một cái ý nghĩ ngươi thiệu sẽ chết không có chỗ trôn mục tiên linh hơi thay đổi sắc mặt dù sao bị người ta uy hiếp là ai đều không cách nào nhịn được ga thanh phong nhìn thấy vẻ mặt của nàng động viên nói ngươi yên tâm bình thường ta sẽ không lấy này đến áp chế ngươi làm chuyện gì chỉ bất quá ngươi cũng nhất định muốn ta an tâm mới có thể ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm có lẽ đến thời điểm sẽ để ngươi đến giúp đỡ mục tiên linh gật đầu nói t ố t ta nhất định sẽ làm hết sức thanh phong b ỗ n nhiên nghĩ đến một chuyện hắn quay về mục thiên linh chỉ vào thủy linh nói đúng rồi này là con trai của ta tên Thủy hắn Linh. của gọi là Thủy linh. mục tiên h linh nhìn về phía t h ủ y linh nói t h ủ y linh tên của ngươi bên trong dĩ nhiên cũng có một cái linh tử xem ra chúng ta còn nhỏ có duyên v ậ t đây chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế nhỏ tựu nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi cái này để cho người không thể tin được à. t h ủ y linh nói ta chỉ là bình thường thôi mà thôi chờ ngươi đã gặp ta thất bội ngươi mới có thể minh bạch cái gì gọi là khủng bố như vậy à. mục tiên h linh cái gì ngươi còn có tỉ m ộ i thất bội chẳng phải là nói các ngươi có bảy người thùy linh đương nhiên chúng ta tỉ mụi bảy người ta xếp hạng thứ ba mục tiên linh đã triệt để hết trôi nói rồi nàng giống nhìn bái vật đúng vậy nhìn về phía thanh phong trong lòng làm sao cũng nghĩ không minh bạch người đàn ông này làm sao sẽ sinh ra lợi hại như vậy nhi tử lập tức nàng nghĩ đến một chuyện đứa nhỏ này rõ ràng là từ c á i kia trong hồ l ô mặt đi ra à thế nào lại là con trai của hắn việc này có chút kỳ lạ a cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được hỏi rõ hắn đúng là n g ư ờ i con ruột thanh phong biết cô gái này nghĩ hoặc bất quá có chút bí mật hắn còn không nghĩ bị người khác biết chính là nói ra việc này có thời gian lại để ngươi biết được chúng ta hay là trước lên đường đi mục tiên linh gặp hắn không muốn nhiều lời tự nhiên cũng biết ý không tại nói thêm cái gì ba người liền như vậy xuất phát phía trước càng thêm hàn lạnh lên đồng thời trên bầu trời lại vẫn bay lên hoa tuyết mục thiên linh đẹp quá a thanh phong giơ tay lên nhận một mảnh hoa tuyết nhất thời cảm giác này hoa tuyết chỉ là mang theo một luồng kỳ hàn lực lượng phảng phất có thể đóng băng người thần hồn một loại hắn kinh ngạc nói cho hai người nói cẩn thận này hoa tuyết không đơn giản đây hai người nghe xong đều biết hoa tuyết lợi hại không dám dễ dàng lỗ mãng chỉ là đi qua phía trước trăm d ặ m nơi phía trước dĩ nhiên xuất hiện một vùng phế tích nơi nào có rất nhiều cao lớn thần đ i ệ một chỗ lớn sân rộng bên trên càng là đứng vững vàng một cái to lớn điêu tượng điêu tượng cao tới trăm t r ư ợ n g có thể thấy được pho tượng d á n g dấp là một cô gái nàng một cái tay giơ lên thả tại bụng lòng bàn tay hướng lên trên nơi nào trôi nổi một viên thạch trâu cái tay còn lại cầm lấy một thanh kiếm giơ tay đâm về phía bầu trời nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi nghĩ hoặc này tạo hình nhìn thấy được vì sao có chút quỷ dị Trước 1653, dung, thiên trong một nhưng mục 1653, Mộ mà Dung, dâng luồng này linh đông nhiên trong lòng dâng lên giờ khắp lạp tại sao cho ta cảm thấy một loại bất đồng tâm tình chẳng lẽ chính là ngài triệu h o á n ta sao thanh phong không hiểu nhìn về phía mục thiên linh chỉ thấy nàng giờ khắc này dĩ nhiên hai đầu gối quỳ lại tại trong mắt có hóng ánh nước mắt nhỏ giọt xuống nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi có chút há h ấ m ổn cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống nàng t ự u bộ dáng này đang nghe nàng trong miệng nói ra những không giải thích được kia càng là để người cảm thấy nghi hoặc không thôi thủy linh cũng là một mặt mộng nhìn về phía mục thiên linh vào thời khắc này cái kia điêu tượng trên người dĩ nhiên phát sinh một luồng n u hòa quang tượng đá hai mắt bỗng nhiên phát sinh hai đạo màu vàng của sáng bao lại thanh phong cùng mục thiên、linh. thanh phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng có loại sung sướng đê mê cảm giác này để hắn không biết làm sao cũng không biết là tình huống thế nào mục tiên h linh đứng dậy trong mắt nhưng có một loại không nói ra được hưng ơ phấn cảm giác sau một khắc cái kia hào quang t à n đi vào lúc này một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nói ồ ngươi rốt cuộc đã tới vô thượng kiếm thể a chúng ta đợi ngươi thật lâu mục tiên h linh nghe đến đó lập tức nói ra ngươi ngươi là ai ta sao này thiên kiếm tông chính là ta một tay khởi đầu mà lên có lẽ ngươi có thể gọi ta là kiếm tổ cái gì ngươi là mộ dung thu mạch thiên kiếm tông khai sơn tổ sư ân nhưng là hết thảy đều đã đi xa có lẽ tiếp theo đúng là một hồi hủy diệt đi thế gian này tất cả mọi thứ đều có định số thiên kiếm tông cũng không thoát được loại này nhân quả ta thiên kiếm tông khí v ậ n đã hết có lẽ không lâu phía sau liền muốn biến mất tại này trong thế gian a mục thiên linh cái gì chẳng lẽ thiên kiếm tông nhất định muốn tiêu diệt à? mộ dung thu bạch nghĩ muốn vượt qua kiếp nạn này phi thường k h ô n khó có lẽ từ nơi sâu xa có một chút hy vọng nhưng rất xa vời kỳ thực ngươi cũng không nhất định vì là này bị thương thế gian chuyện chính là như vậy dường như cái kêu bông hoa mở ra lại bại thất bại lại mở cũng lại như tư thế gian này chỉ có pháp là vững tồn n ă mục đó đây, có bởi vì một chuyện, ta vẫn chưa xuống thiên kiếm tông cuối thiên kiếm ngươi tới vì vẫn một hôm ít ta tông thức, thể ta thịu t chuyện, chưa chuyển cùng hẳn nghĩa phương pháp, thiên kiếm chính xuống chuyển nay h như hoàn o coi ngươi, cũng coi như là tiên h h à n nguyện tâm u c ố cùng. Mục t i linh âm thanh kích động nói ra thiên kiếm chính thức là trong truyền thuyết thiên kiếm chính thức sao mộ dung thu bạch có lẽ đúng không mục tiên linh kích động sau khi chợt nhớ tới một chuyện nói xin hỏi lão tổ nơi này đến cùng là địa phương nào vì sao ta thiên kiếm tông đều không biết nơi này tồn tại mộ dung thu bạch đây là hỗn độ linh không chính là là năm đó ta cùng yêu tổ còn để lại t i ệ u không gian cũng coi như là ta còn để lại hậu triều đi chính là vì cho thiên kiếm tông lưu lại sau cùng một tia huyết mạch tuy rằng ngày sau có lẽ không cách nào tiếp tục kéo dài cũng coi như là để ta chấm dứt một phen tâm nguyện thanh phong nghe nói như thế lập tức hỏi thăm xin hỏi vị tiền bối này yêu tổ đến cùng là cái gì nó lại ở nơi nào mộ dung thu b ạ c h ân đã quên còn ngươi nữa tên tiểu tử này cảm giác thật là kỳ q u á i đây nếu không phải là ngươi không có kiếm tâm thể ta cũng không nhịn được muốn đem này tiền kiếm chính thức truyền thụ cho ngươi như vậy như vậy chỉ có tiện nghi cái kia yêu tổ ngươi mà tự đi trước tìm kiếm yêu tổ đi kỳ thực ta cũng không biết nó ở nơi nào nó khả năng thân tại hư vô cũng có thể không chỗ không tại hết thể đều là cơ duyên duyên đến duyên đi tự xem các ngươi có hay không h i ể u duyên gặp nhau nghe được này một đồng lớn thanh phong trong lòng chỉ cảm thấy này mộ dung thu bạch nói cái gì lại tốt giống không nói gì cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu than thở một tiếng lúc này mộ dung thu bạch lại nói ra mục tiên h linh sao tốt việc này không nên chậm trễ hiện tại ta chuyển ngươi ta đại pháp phương pháp này hảo diệu tinh thâm ngươi định muốn hảo hảo tìm hiểu trong đó nếu như có thể mà nói ngày sau ngươi có lẽ có thể tự chế một cái tông môn đi ra khi đó cũng không cần kêu nữa thiên kiếm tông danh tự này mục tiên linh kinh ngạc cực kỳ vốn muốn hỏi do vì là tại sao không gọi thiên kiếm tông nhưng là nàng lập tức nghĩ đến sao có thể có chuyện đó căn bản t i ể u không chuyện có thể xảy ra à khai tông lập phải sao người như vậy làm sao cũng cần tiên vương cảnh giới tu vi đi người sư tổ này cũng quá nhìn hợp mắt chính mình đi nghĩ tới những thứ này hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra mộ dung thu bạch lại nói thiên địa huyền linh vạn phát đỉnh chỉ có tác kiếm có thể chém cựu thiên âm một tiếng vang nhỏ chuyển đến tượng đá trong tay thạch châu bề ngoài bỗng nhiên nổ t u n g vô số bụi đá bóc ra mà xuống cuối cùng chờ bụi đá bóc ra không có có lúc liền thấy cái k i a thạch châu dĩ nhiên đã biến thành một viên lập loè ánh sáng nhẹ màu trắng minh châu minh châu chậm rãi phi thăng mà lên quay về mục thiên linh bay qua đảo mắt tựu trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng nơi mục thiên linh dường như có cảm giác lập tức khoanh chân ngồi xuống cái kia linh châu tựu i bắt đầu tỏa ra vô số hào quang đem nàng bao phủ trong đó thanh phong nhìn thấy cái kia hào quang bên trên giường như có vô số kiếm ảnh đi khắp bên trên những kiếm ảnh kia lập tức hóa thành vô số phủ văn hội t ự thành một thanh ba thước kiếm ảnh q a y về mục thiên linh đầu tựu rót vào đi vào chờ cái kia kiếm ảnh biến mất linh đ h á y mắt vô số kiếm ảnh từ trên người nàng b ộ c phát ra nàng mở hai tay ra vô số kiếm ảnh trôi nổi tại quanh người của nàng nơi vô cùng kiếm ý từ nàng thể nội tàn ra thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc cô gái này kiếm ý cũng thật là vô cùng mạnh mẽ á lại nhìn những kiếm ý kia hóa thành kiếm ảnh phóng lên trời ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một thanh to lớn thiên kiếm từng luồng từng luồng càng kinh khủng hơn kiếm ý thả ra lập tức thanh kiếm kia t â m tích mà đến trực tiếp biến mất tại mục tiên linh trong thân thể sau một khắc mục tiên linh mi tâm nơi dĩ nhiên có một cái phi kiếm ấn ký hiện rõ mà ra điều khác bên trên ph xinh đẹp phi thường đem mục tiên h linh tôn lên càng thêm diễm lệ vô song lúc này mục tiên h linh mở mắt ra trong mắt có hai ánh kiếm lộ ra hai mắt nửa thức dài lập tức cái kia ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất co về tới trong mắt nàng đảo mắt tức biến mất không thấy hình bóng nữ tử này sắc mặt hờ hưng nói thì ra là như vậy thiên kiếm chính thức vạn cổ hoa thơm cỏ lạ trảm thiên diệt địa một kiếm vĩnh hằng mộ dung thu bạch tâm thanh lại một lần truyền đến nói hào hào hào không hổ là thân mang kiếm tâm n g i có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm này nhìn dáng dấp ngươi ngày sau tu vi nhất định phải vô lượng thế nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ Thiên i k ế mục chính thức chính là vô thượng kiếm pháp, xuất kiếm cần thượng pháp, phải huyết hải thao thiên, không thể dễ dàng xuất là vô kiếm kiếm dễ d sử n g m ụ tiên h linh đ ứ nghe dậy, lập trong tức tử ra, miệng nói xin n g đệ tổ sư giáo h ấ nói Mộ mệnh tâm điểm muốn Mục dung thu nguyện cuối sau tung hoàn thành, cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, vì là này điểm này sau cùng thần hồn lực lượng, vẫn là muốn tung bay tại này trong thế gian A. Mục thiên linh nghe n ta tại thế bạch, bay lực A. số đã là là vì như thế không khỏi cảm t h ắ n nói tổ sư mộ dung thu bạch ngươi không cần như vậy ta cũng tốt liền như vậy đi vào trong luân hồi tránh ra này diện thế lại tiếp không khỏi quay về nàng q u y xuống lại nói tổ sư đi tốt thanh phong liền thấy mộ dung thu bạch vị này tượng đã bắt đầu từ đầu vỡ vụt ra hóa thành vô số bờ mịn thanh phong giờ k h ắ c này xúc động nói ngoại trừ vĩnh sinh có lẽ chúng ta cuối cùng đều muốn đi con đường này đi mục thiên linh đứng lên trong mắt vệ kia nhu hòa hào quang thu lại cuối cùng toàn bộ biến thành kiên nghị chỉ nghe nàng âm thanh len ken nói ra vĩnh sinh sao ta nhất định sẽ đem thiên kiếm tông phát huy thanh phong nhưng nói ngươi cũng không cần chấp nhất từ nơi sâu xa tự có một tuyến sinh cơ nếu như đoạn liền đi qua nếu như đoạn không được thử hết thể thuận theo tự nhiên mục tiên linh nhìn về phía thanh phong nói ngươi đúng là tiêu sái nhưng là ta nhưng không nhất định làm đ ế n a thanh phong sự do người làm nếu như ngươi nhất ý cầm đọc tiếp có lẽ đạt được kết quả không nhất định là ngươi muốn thấy được tin tưởng ta hết thể thuận theo tự nhiên có lẽ hết thể càng thêm quan minh mục tiên linh nhìn về phía thanh phong mắt chốc lát cuối cùng gật đầu nói tốt cảm ơn ngươi thanh phong biết nữ tử này băng tuyết thông minh cũng không cần chính mình điểm nộ quá sâu giờ khác này hắn nói ra tốt rồi nơi đây sự tình đã xong tâm nguyện của ngươi cũng hoàn thành chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi còn không biết phía trước đến cùng còn có thứ gì chờ chúng ta đây mục thiên linh gật đầu lập tức nói ra ngươi thiệu đối với ta đ ã được thiên kiếm chính thức không có hứng thú thanh phong nói thế gian này pháp có v ạ ngàn không là lợi hại nhất chính là tốt nhất ngươi có ngươi pháp ta có ta nói thiên kiếm chính thức có lẽ đúng là thiên hạ vô song nhưng không nhất định là thiên hạ lợi hại nhất pháp mục thiên linh lại một lần đối với nam tử này thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau dần dần nàng cảm giác mình một điểm cũng nhìn không thấu nam tử này cuối cùng nàng l ắ c l ắ c đầu nói có lẽ vậy bất qua cái khác ta không biết ngươi là thật rất đặc biệt ta thanh phong cười nhạt một tiếng vẫn chưa đang nói cái gì ba người tiếp tục đi về phía trước mà đi rốt cục tại lại lật qua ba tòa núi lớn phía sau phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên bình nguyên nhìn thấy được mênh mông vô bờ dường như không có tận đầu một loại nhưng là thanh phong nhưng cảm giác được nơi này rất kiềm chế có loại để hắn cảm giác kinh hãi hắn hỏi dò thủy linh cùng mục thiên linh hai người có hay không có cái cảm giác này hai người toàn bộ đều là lắc đầu không ngớt này tựu i để thanh phong rất kỳ quái tựu i tại thanh phong trần trừ bên trong đại địa bắt đầu run run đón lấy l u ô n xuống đi xuống vô số hoa tuyết từ cái tia trong hố sâu bị thổi ra trong chớp mắt thiên điệm ộ t mảnh tuyết trắng vẻ ba người có thể thấy được cái tia trắng như tuyết trong gió tuyết một cái thân ảnh khổng lồ trôi nổi mà trên đây là một thân dài trăm trượng con n ệ n lớn nó cả người xanh biết màu sắc trên đầu còn sinh ra hai cái xúc g i á c nhất để người kỳ quái là cái tên này trên người còn sinh trưởng một đôi cánh vai n à y lại không nói toàn thân của hắn trên dưới dĩ nhiên mọc đầy con mắt lít nha lít nhít bên dưới trong lúc nhất thời không cách nào tính toán nó nhìn về phía đám người trong miệng phát sinh chi chi âm thanh thủy linh c a o mày nói thực lực của người này thật cường đại à ta cảm giác hắn đã vượt qua ta thanh phong gật đầu nói hừm cái tên này không đơn giản cũng không biết nó là cái gì chủng loại con đ ệ n mục thiên linh nói nghe đồn chúng ta thiên kiếm tông khai tông thời gian có một hộ tông thần thú tên là thiên đồng huyết m ụ t r u y ề n thuyết nó chính là một con nện nhưng là mọi người chỉ nghe tên lại chưa từng bái kiến nó bản thể chẳng lẽ chính là chiếc này tên to sát thanh phong như lời ngươi nói nên là nó này cũng quá rõ ràng đi mục thiên linh con nện nhìn mấy người không nói lời gì liền thấy nó g ơ lên sắc bén chân trước quay về mấy người cắm hạ xuống v à n h đám người né tránh ra thanh phong nhìn về phía con nện nói t h o ặ nhìn là không thể cùng cái tên này giảm đạo lý mọi người cùng nhau tiến lên giết chết hắn mấy người gật đầu tiểu quang. Quang mục tiên linh nhân cơ hội vận chuyển một thanh phi kiếm chỉ thấy phi kiếm kia ở giữa không trùng toàn lượn g một vòng nhất thời bắt đầu biến lớn bất quá trong khoảnh khắc liên biến thành một thanh kình thiên cự kiếm mục tiên linh nhưng là có nói cho ta chém cự kiếm ầm ầm quay về con n h ệ n kia tựu i chém xuống con n h ệ n nhìn thấy cự kiếm chém xuống trên người dĩ nhiên dựng lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục cái kia lồng ánh sáng nhìn như đơn bạc không nớt nhưng để cự kiếm không cách nào đang giảm xuống một điểm thanh phong nhìn đến đây nhất thời lắc mình biến hóa dĩ nhiên hóa thân làm đại uy tiên h long muốn biết năm đó đại uy tiên h long cảm n i ệ m cùng hắn tặng cho nó một giọt máu thanh phong lợi dụng chân linh cựu biến luyện hóa này huyết tu vô thượng đại uy tiên long thân giờ khác này hắn trên người kim quang lớp lóe thân dài trăm trượng một bay phóng lên trời q a y về con n ệ n kia tựu tòng tới mục tiên linh nh đồng thời cũng minh bạch thanh phong cũng không hề nói dối bởi vì loại này thần kỳ biến hóa bảo thuật nghĩ đến cũng chỉ có thiên địa tông mới nắm giữ đi thanh phong biến thành kim long đi tới giữa không trùng một cái thần long bãi vĩ quay về con n ệ n kia tựu i quật đi tới con n ệ n giờ khắc này hai mặt thù địch giận dữ không lớt trên người nó ánh mắt nó giờ k h ắ c này quay về thanh phong liền bắn ra màu vàng kia hào quang thanh phong bản không để ý lắm nghĩ muốn mạnh mẽ chống đỡ này quang cái nào nghĩ những hào quang kia đánh trúng một cái hắn thân thể tựu để đầu của hắn không khỏi một bộ lập tức liền tiến vào đến một loại kỳ diệu trong ảo giác hắn dĩ nhiên nhìn thấy vô số núi th đâu đâu cũng có máu tươi h ả i cốt đón lấy những máu thịt kia dĩ nhiên bỗng dưng ngưng tụ thành một cái to lớn không có ra người hắn hình dạng xấu xí vô cùng cơ một đôi n ắ m đấm tịu i đối với thanh phong đập tới thanh phong nhìn đến đây nhất thời trong hai mắt bùng nổ ra vô cùng kim quang chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói đại uy thiên long bà meo mã mà, mà hồng tùy theo toàn bộ thế giới đều bị kim quang tràn n g ậ p lên kim long mắt một lần nữa chân mở liền thấy con n h ệ n chân t r ư ớ c đã quay về hắn lăng không đ â m tới nếu như hắn chậm hơn một bước cần phải bị cái kia chân chức xuyên thấu không thể thời khắc này hắn không khỏi trong lòng kinh sợ lập tức vấy một cái đôi bỏ chạ giờ khác này hắn cũng biết này con n ệ n cũng thật là không bình thường đây như vậy h ảo thuật vô cùng lợi hại dĩ nhiên đem hắn nháy mắt cựu quăng vào đi vào hắn kinh sợ đến mức c h ả y mồ hôi ròng ròng lập tức đương nhiên là phẫn nộ hắn gào gào một tiếng t i ự u đối với này con n ệ n kia lại vào tới to lớn long c h ả o quay về con n ệ n hộ thuẫn t i ự u một chảo m à xuống này lại uy thiên long nhưng không cùng giống như vậy một chảo a i chính là một tòa lớn núi cũng có thể dễ dàng bóp nát cho ta phá thanh phong giống lớn nói liền thấy móng của nó phía trên hảo quăng lấp lóe vô cùng tự lực bên dưới con n ệ n lồng ánh sáng lại cũng không cách nào đảm nhiệm được đã bị hắm một trảo nay hộ thuẫn vội vỡ mục thiên linh bỗng nhiên tăng lực to lớn kiếm ảnh thự i chém vào con nhện trên người Trước ra trên trận. chỉ thôn thiên. Đáng người chỉ nghe con nhện một tiếng thảm, cơ thể nó đã áp đạo một hảm, hét nó bị bị kiếm kia đau, quang kia vết quang. hào hào tăng tiếp khối thuyền a ta n Phong nhưng nói, chúng h không m ố n cùng hắn d â dưa, vật ấy tu vi quá cao, coi như cao, ta vật vi vẫn tu ấy quá coi bại lợi i đánh cũng cùng chúng ta không có nó không là là l gì, ít như vậy linh y k h a tốt. Thủy l i cùng mục thiên linh đều rất tán thành dồn dập gật đầu nói được l i ê n mọi người cũng không trần trừ đi về phía trước bay nhanh mà đi chờ đám người sớm đi liền không có bóng người thời điểm phía sau này mới chuyển đến một tiếng vang thật lớn sau đó chính là con nghẹn kia gào gào thanh â m vang vọng phía chân trời làm sao thời khắc này thanh phong đám người đã sớm đã rời xa nơi này a ba người tiếp tục đi về phía trước phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái hồ nước hồ nước đồng dạng bị đóng băng ở nhưng là nơi này nhưng không có tiếp tục tuyết rơi bầu trời sáng sủa cực kỳ có thể nhìn thấy trong hồ nơi có một gốc cây phi thường xinh đẹp đại thụ trên cây lá cây tất cả đều là màu trắng bọn họ đạp ở trên mặt băng có thể thấy được này băng sáng ngời không n ứ t thông qua băng mặt đám người hướng xuống dưới nhìn sang nhưng không khỏi đều là vô cùng nạc như vẻ bởi vì có thể nhìn thấy này băng hạ dĩ nhiên đóng băng rất nhiều đại yêu chúng nó sắc mặt bình tĩnh dường như đang ngủ giống như vậy có thể nhìn thấy nơi nào có trăm trượng cao màu trắng v và ừ lớn vài con trượng dài hoàng kim cự xả sòi yêu gỗ yêu lận yêu dù sao cũng trong đó yêu nhiều vô số k ẻ giống như đủ loại kiểu dáng đều có mang theo thấp thỏm tâm ba người rốt cuộc đã tới giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ đ ỗ n g nhiên thanh phong nhìn thấy phía trước càng có một vệ kỳ quang hắn mang theo nghi hoặc cấp tốc lên trước rất nhanh hắn liền thấy trước mắt cảnh tượng khó tin một gốc cây trắng như tuyết dưới cây một màu trắng khổng tức dáng ngọc yêu kiểu trong đó một cái đầu chọc hòa thượng khoanh chân mà ngồi tại hai mắt nhắm nghiền không nhúc ních nếu không phải là hắn nhắm nghiền h ô n nhúc ních nếu không p h i là n tưởng rằng hắn bỏ mình đây người này không là người khác chính là cái tia g i c viễn hòa thượng a thanh phong nghi hoặc nh thủy linh cùng mục thiên linh cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng thanh phong đi tới khổng tức bên người nói không biết ngại lại là vị nào khổng tước nhìn về phía thanh phong mấy người không khỏi hờ hưng nói các ngươi đã tới ta là ai ta là giữa thiên địa này tinh linh bọn họ đều tồn cứ gọi ta là y ê u tổ cái gì ngươi chính là y ê u tổ khổng tức nói làm sao ta không giống sao thanh phong không khỏi cảm thán nói cái này ta còn thực sự không nghĩ tới y ê u tổ sẽ là một khổng tước khổng tước không hề tức giận âm thanh vẫn là như vậy nói thiên địa sơ sinh chưa có khổng tước trước tiên có phượng hoàng hậu sinh ở ta nguyên bản ta không được coi trọng đáng tiếc là ai cũng không biết ta có đại khí vận dĩ nhiên luyện thành tuyệt thế thần thông thôn thiên đại pháp như vậy phương pháp vận chuyển bên dưới có thể nuốt thiên địa chính là mẫu thân ta nguyên gió cũng muốn tránh lui ba phần vì lẽ đó vạn yêu đem ta cũng xưng l ạ i yêu tổ thanh phong kinh ngạc nói nuốt thiên địa thần thông như thế é sợ không người chống đối đi k h ô n g tức nói nếu không này thiên hạ lợi hại vô số người cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy à thanh phong hơi gật đầu đón lấy lại nói ra xin h ỏ i yêu tổ này hòa thượng là chuyện gì xảy ra người này cùng ta có chút mầm mườn vì lẽ đó ta liền tặng hắn một hồi t ạ n hóa mà ngươi cũng có khác biệt lớn sinh có tịch diện chi nhãn nghĩ đến ngươi kiếp trước kiếp này cũng không phải phổ thông người chờ ta thôi diễn tiên cơ nhìn nhìn ngươi là ai nói nàng nhắm mắt lại bất quá chốc lát nàng t i ể u trận ra trong mắt mang theo một loại không thể tin hào c o n nói ồ thực sự là không nghĩ tới thân phận của ngươi dĩ nhiên liền ta đều không cách nào suy đoán ra đến thiên cơ che đậy bên dưới vạn vật mông l u n g không đơn giản không đơn giản à thanh phong không hiểu nói ra ngươi là nói t i ể u liền ngươi cũng suy đoán không ra tương lai của ta khổng tước hơi gật đầu nói â tình huống như thế vẫn là vô cùng hiếm thấy thanh phong nói ngươi là nói còn có người như ta như vậy k h ô n g tức nói đúng đấy nhất định này thiên hạ lớn đại khí vận người càng là cũng có chỉ bất quá các ngươi loại này người phúc họa khó liệu vận mệnh theo gió không biết phiêu diêu à thôi thôi hết thảy đều có định số thanh phong còn muốn nói chuyện mục tiên h linh nhưng nói yêu tổ ta nghĩ hỏi do ngươi có thể cho chúng ta thiên kiếm tông tính toán một phen à. yêu tổ thiên kiếm tông không có hứng thú ta pháp có thể không phải tùy tiện sử dụng tính toán một chút các ngươi đều là người hữu duyên ta cũng không ngại ban tặng các ngươi một phen tạo hóa thanh phong nói tốt chỉ là không biết có gì tạo hóa khổng tức ta nhìn ngươi thể nội công lực t h ô tạp tuy rằng chính là h ô n độn chi thể nhưng là lâu ngày t h ô n g n i ê n trung quy phải trả giá thật lớn không bằng ta chuyển cho ngươi thôn tiên tri công cựu có thể để ngươi tu hành càng thêm hoà mỹ thanh phong nghe lời này một cái đương nhiên cầu không đắc đạo vãn bối tự nhiên thích thú kỳ thực ta còn có một ma giáo công pháp cũng có thể hút người tu vi còn có thể thôn p h ệ vô cùng lực lượng nói tới chỗ này thanh phong không khỏi vì là khổng tức biểu thị một phen chỉ thấy hắn quay về phương xa hút một cái b ă n g mặt hạ t i ể u có một ít yêu lực bị hấp dẫn mà ra khổng tước nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hơi gật đầu nói ồ ngươi công pháp này không sai chỉ bất quá cùng ta này thôn thiên tri công có khác biệt lớn ta pháp là trực tiếp cắn nuốt mất đối phương cũng tăng thêm luyện hóa thành tựu tự mình lực lượng thanh phong xứng sờ nói trực tiếp nuốt thiên địa vật vật này cũng thật bất khả tư nghị đi không tức không sao tập luyện ta tri công chính là có thể như vậy t h như tòa k i a n núi chính là một khẩu nuốt xuống luyện hóa ra vô số yêu vật cũng có thể nuốt nếu như vậy nếu tu luyện thành công tựu có thể luyện hóa thiên địa cũng sẽ không lợi hạn thanh phong như vậy như vậy nghĩ đến cần phải tại thể nội tu luyện ra một cái tu di giới từ một loại không gian đến mới có thể đi không tức ân chính là như vậy thanh phong thì ra là như vậy kỳ thực trong lòng ta vẫn loại nghĩ gì này nếu có thể trực tiếp học được t i u không cần chính ta nghiên cứu khổng tước không có đang nói chuyện mà là thần nghiệm hơi động đầu của nàng phía trên t i u có một đoàn kim quang tái hiện ra có thể thấy được cái tia kim quang bên trên vô số phủ văn màu vàng lợn lờ rực rỡ phi thường đón lấy đoàn tia kim quang t i u chạy thanh phong mà tới hắn dò ra tay đến tiếp nhận kim quang thần nghiệm thăm dò vào trong đó nhất thời cũng cảm giác thuật này vô cùng ảo diệu hắn lập tức liền đem cái tia kim quang điểm vào trong đầu lập tức tự bắt đầu lẫn xem trong lúc nhất thời hắn không khỏi mê mội trong đó khó có thể tự kiềm chế thần chủ giờ khắc này vừa nhìn về phía thủy linh nói ngươi tên tiểu t ử này cũng thật là không đơn giản à dĩ nhiên là thiên địa tinh thiên địa sinh dưỡng mà đến nói ngươi là thiên địa con ruột cũng không quá đáng đây thủy linh nhưng nói ta có cha a nói hắn chỉ hướng thanh phong các người mấy huynh đệ tuy rằng vô cùng lợi hại nhưng là cũng có thể bị tiêu diệt từng bộ phận nếu như các ngươi có thể ngưng tụ thành một luồng thừng có lẽ này thiên hạ t i ể u không còn có người là đối thủ của các ngươi có thể là các ngươi tính cách gây ra quyết định tương sinh tương khắc không bằng ta t i ể u ban tặng ngươi một cái đồng tâm như ý tiết vợ ấy có thể để cho các ngươi bảy người một lòng hợp lực phía sau này thiên hạ có lẽ t i ể u không có các ngươi đối thủ nói nàng vung lên chân nàng trên chân một chuỗi bảy màu vòng tay thứ tầm thường rụng xuống bay đến thủy linh bên người t h ủ y linh tiếp nhận vòng tay có thể thấy được kia vòng tay chính là bảy loại màu sắc dây thường biên chế m à thành bên trên còn có bảy viên đậu đỏ lớn nhỏ hạt trâu có thể thấy được mỗi một hạt trâu màu sắc không giống nhau tổng cộng bảy cái màu sắc xinh đẹp phi thường k h ô n g tức nói này đồng tâm như ý kết chính là một loại thần kỳ bảo vật nếu như các ngươi bảy người nuốt xuống này châu đến thời điểm tựu i có thể hợp làm một thể thất tử liên tâm tùy ý biến nào t h ủ y linh không biết yêu tổ là có ý gì vì sao muốn bảy người hợp thể bọn họ vốn là từng cái từng cái cá thể cảm giác nàng lời có chút tật xấu chỉ bất quá tu vi của người này thông tin h ắ n cũng không dám tùy ý lỗ mãng đồng thời nhân ra lòng tốt biếu tặng trọng bảo hắn cũng chỉ có thể gật đầu tạ nói sau đó thủy linh tựu đem vật ấy đeo ở trên cổ tay đến k h ô n g t ứ c sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía mục thiên linh nàng hai lòng gật gật đầu nói ngươi đã chiếm được mộ d u n g chân truyền ta cũng đưa ngươi một phần cơ duyên đi nói nàng tựu g ơ lên một cái chân khác đến một cái màu vàng vòng tròn bay về phía mục thiên linh mục tiên h linh lập tức nhận lấy cầm ở trên tay chỉ thấy này kim hoàn bên trên có ánh sáng nhẹ lửng lánh xinh đẹp cực kỳ khổng t ư c nói vật ấy tên là kim cương phục mạ quyển có thể chấn áp tà ma lưu cho ngươi phòng thân đi cũng không h ư n g phí chúng ta một lần này duyên、phận. mục tiên h linh mừng rỡ mang tại trên cổ tay liền đối với cái kia k h ô n g tức nói cảm ơn yêu tổ thanh phong lúc này mở mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ hắn không khỏi cảm thán này thôn thiên tri công nào diệu phi thường nó vận chuyển phương pháp cùng thần chiếu công phương pháp có bất đồng rất lớn hắn loại này thuộc về luyện hóa thiên địa vạn vật đều có thể luyện hóa nhưng lại sẽ không làm thường tổn lực lượng bản nguyên thần chiếu công chính là hấp thu chính là phá hoại hình một khi bắt đầu t i ê u cướp đoạt nhân ra sinh cơ lực lượng vì lẽ đó thanh phong vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng này công nếu như nếu có thể đem này hai loại công pháp phối hợp sử dụng thanh phong cảm giác nhất định sẽ có hiệu quả không tưởng được Vô luận khổng tước nhất nhất khổ lúc này hé miệng đến phun ra một viên đầu người lớn nhỏ yêu chứng n à y yêu chứng trên người tỏa ra đủ mọi màu sắc hảo quang kỳ thực còn có vô số vài loại màu sắc lốm đốm nhìn thấy này chứng thanh phong không giải ý xin hỏi yêu tổ đây là ý gì yêu tổ nói đây là ta thai n é n mấy vạn năm t r ứ n g đáng tiếc này t r ứ n g tiên tiên có chút không trọn vẹn chậm chạp không cách nào xuất thế để ta cũng rất là bất đắc dĩ vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi mang theo nó đi tìm côn bằng giao nó cho côn bằng để để hắn nghĩ biện pháp sự tình chính là đơn giản như vậy côn bằng này ta cũng không biết hẳn là nơi nào tìm nó a không tức nói côn bằng có thể xuyên qua tùy ý thời không thế nhưng hắn mỗi triệu năm đều sẽ tới tiên giới một chuyến ta nghĩ ngươi có cơ hội gặp được nó đến thời điểm ngươi tự nói này chứng chính là là của ta là được rồi hắn tự nhiên sẽ rõ nói thật nhiệm vụ này thái quá gian khổ tuy rằng hắn đã từng may mắn bái kiến côn bằng một mặt có thể đó là tại trong không gian thần bí hắn đều không biết đó là địa phương nào như vậy như vậy có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào một phen cơ duyên cuối cùng hắn liền nói ra đ ư ợ c rồi nếu yêu tổ ngươi như vậy tín nhiệm ta ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó chẳng qua là ta có thể không dám hứa chắc nhất định có thể đủ gặp được côn bằng yêu tổ như nói yên tâm đi ngươi một chắc chắn sẽ gặp được chẳng qua là ta khuyên ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh ta viên này chứng chủ ý nếu không thì lên trời xuống đất ta nhất định nhưng mà muốn lấy mạng của ngươi thanh phong lập tức nói ra Cái n à yêu kính xin y tổ y ê nói tâm, Thanh tự ta trong lòng không minh bạch, ngươi pháp lực thông tiên, tự mình đi tìm Tổ đây. làm minh mạch, mình Phong nhiên không hạ chẳng không pháp không qua sao này lòng ngươi côn bằng n loại sự lực việc, đi kiếm Yêu sẽ là vì đây là cơ mật không thể nói thanh phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không tại hỏi g i dù sao đây là người ta riêng tư đây giờ khác này yêu tổ lại nói ngươi và ta cơ duyên đã hết các ngươi là thời điểm nên về rồi thanh phong nhìn trên mặt đất g i á c viên nói này h ò a thượng đây đồng thời ở tại đây ta còn có một người bạn cũng là hoa thượng yêu tổ nói vậy các ngươi tự cùng nhau rời đi thôi thanh phong gật gật đầu tự nói với thủy linh lao tam trở lại trong lọ đá đi thủy linh gật gật đầu không có tại nói thêm cái gì tự bay vào lọ đá bên trong thanh phong vừa nhìn về phía mục tiên h linh suy nghĩ một chút liền nói ra ngươi nên biết ngươi một khi đi ra ngoài chính là bị vây công hạ trảng như vậy như vậy không bằng ngươi trốn vào pháp bảo của ta vạn mộ châu bên trong chờ đến thích hợp thời cơ ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra mục tiên h linh gật gật đầu nói có lẽ cũng chỉ có thể như thế chỉ là ngươi cái kia vạn mộ châu là hình dáng gì ta ta sợ bóng tối thanh phong kém một chút không nói gì trong lòng nghĩ đến ngươi nhưng là đường đường thái ất kim tiên tiên tử a Dĩ nhiên sợ tối, để người biết, chẳng phải là bị cười đến rụng răng. Nhưng là lời ấy hắn đương nhiên sẽ không đi nói, chỉ là vung tay lên, liền phải chỉ tối, biết, cười lời đi sợ sẽ tay để bị là là là ấy mục a n g theo m tiên linh đi tới v ạ nhìn mộ c â u bên tiên trong. linh n Mục h đến đây không gian dĩ nhiên như vậy q u ả n g đ ạ i không khỏi kinh ngạc vô cùng nói ra t ố t cùng như vậy không gian bảo vật cũng thật là thế gian ít có đây nay thật sự dường như bên người mang theo một chỗ không gian à, n g ư ờ i đây là vật gì làm sao sẽ có lợi hại như vậy kỳ thực thanh phong trước đây cũng không nghĩ tới n à y vạn mộ châu công năng lợi hại như vậy hắn còn tưởng rằng này chính là một cái bình thường không gian bảo vật nhưng là hắn đi tới tiên giới phía sau này mới phát hiện không là chuyện như vậy bởi vì không gian lớn như vậy bảo vật thật là ít nhìn thấy có lẽ nói rất hiếm thấy như cái kia trong bức họa giang sơn mặc dù cũng không nhỏ không gian nhưng là cùng n à y vạn mộ châu nghĩ so ra tự kém rất xa nói như thế thông thường không gian loại bảo vật vẫn là cái kia loại có thể để vật còn sống chỗ sống bình thường có thể có trăm trượng phòng nguyên không gian tự l à c ự c phẩm bảo vật như hắn như vậy chu vi mấy vạn dặm không gian thật sự không cách nào tìm đây vì lẽ đó hắn đối với n à y vạn mộ châu lai lịch cũng là phi thường hiệu kỳ đương nhiên thanh phong càng hiếu kỳ hơn ở đây vạn mộ trâu trên t ầ n g mây thần bí kia cửa lớn vì sao lại sẽ biến hóa năm đó hắn rõ ràng nhớ được đại môn kia chính là thanh đồng màu sắc bên trên có sơn hải hai chữ to nhưng hôm nay đây sơn hải không gặp cửa lớn cũng biến ảo màu sắc đã biến thành thần ma q u ỷ dị nhất chính là dựa vào hắn như vậy thần lực lại còn là không cách nào mở ra cánh cửa kia hạt châu này đối với hắn mà nói đúng là càng ngày càng thần bí bất quá hắn cũng chỉ có thể coi như tôi dù sao hiện tại không cách nào cha ra hạt châu này xuất xứ chỉ có thể chờ đợi ngày sau có cơ hội đi giờ khác này mục tiên h linh không khỏi hô to nói h、wow, a ngươi làm sao loại nhiều như vậy trí ái một đời cây đây thực sự là không biết ngươi từ nơi nào lấy được như vậy như vậy ngươi chẳng phải là phát đạt thanh phong không khỏi cười khổ n à y trí ái cả đời rừng cây thật vẫn thái quá trói mắt dù sao ai đi vào đều muốn hỏi một tiếng đây lập tức kim đồng ngọc nữ cũng chạy như bay tới nhìn thấy chủ nhân lại mang một cô gái lại đây lập tức tới ngay vườn a n nhiều ngày không gặp hai thằng nhóc này tu vi dĩ nhiên đã đ ạ t đến địa t i ê n cảnh để hắn rất là bất ngờ xem ra hai người tư chất cũng không tệ lắm lại thêm đại lượng tu luyện tài nguyên mới có thể như vậy như vậy đi thanh phong cho hai người giới thiệu một cái mục tiên linh hai người lập tức liền cung kính bái kiến một phen mục tiên linh nhìn thấy này hai cái thiếu niên cũng là rất cao hứng chí ít vẫn tính là có một b ầ u bạn lúc này năm con đại lực thần kiến cảm giác được thanh phong đến nơi lập tức liền chạy ra thanh phong nhìn thấy mấy tên này nhiều ngày không gặp những người này dĩ nhiên đều d à i đến rồi cao hơn ba thước đổi tới một đầu thành niên lợn hơi nhỏ mấy con kiến lại đây không ngừng cọ sát thanh phong y phục dáng dấp kia vô cùng khả ái mục tiên linh nhìn thấy này vài con tiểu tử trong mắt không khỏi có chút tiện mộ thanh g i cũng thật là cái gì đều có đây thanh phong nhìn này mấy tên tiểu tử đ ồ n g nhiên trong lòng có một ý nghĩ t i ể u nghe hắn nói ra mục tiên linh ngươi t i ể u tốt đẹp đợi ở chỗ này đi mục tiên linh nói hừng ta biết rồi thanh phong gật đầu t i ể u vung tay lên đem năm con đại lực mang ra vạn mộ c h â u đi hắn đi tới bên ngoài nhìn về phía khổng tức nói yêu tổ ngươi nhìn ta này mấy con kiến nhỏ phẩm cấp làm sao ngươi có thể không cho chúng nó một điểm cơ duyên yêu tổ nhìn về phía thanh phong trong mắt ánh mắt lạnh lùng nói ngươi người này cũng thật là thích chiếm tiện nghi một con kiến nhỏ mà thôi cũng nghĩ ở chỗ này của ta đạt được chỗ tốt ngươi có phải là cả nghị quá rồi thanh phong đầu chán bạo mồ hôi trong lòng nghĩ đến ngươi không cho t i ể u không cho chứ cần như thế chế nhạo người sao hắn vừa muốn nói chuyện t i ể u nghe yêu tổ ồ lên một tiếng nói ra t hừ này mấy tên tiểu từ bên trong thật vẫn có một khác với tất cả mọi người đây được rồi gặp lại vừa là hữu duyên hôm nay ta giúp người ngươi cũng coi như là thiếu nợ ta một cái nhân quả cũng coi như là ta vì là chính mình đ ợ i sau mưu chút phúc lợi đi nói nàng tựu đối với cái kia trong đó một con kiến thổi ra một khẩu tinh khí cái kia con kiến hút khẩu khí này thân thể dĩ nhiên lập tức bắt đầu bắt đầu biến hóa đầu tiên là thân thể của nó thể đã biến thành màu trắng đón lấy trên người nó cánh vai dĩ nhiên thêm ra hay đúng đã biến thành lục xí đồng thời cánh màu sắc cũng đã biến thành vàng óng ánh màu sắc thân thể của nó thể càng là lại lớn hơn một vòng con mắt cũng như bảo thạch một loại hát lượng cực kỳ yêu tổ nói tốt rồi này chính là cơ duyên của ngươi ta đã dùng chính mình lực lượng bản nguyên trợ ngươi thành t i ự u đế mẫu thân ngày sau ngươi chính là một kiến vương lệnh thanh phong bất ngờ chính là màu trắng con kiến dĩ nhiên lập tức quay về yêu tổ quỷ xuống lạy miệng nôn tiếng người nói ra cảm tạ yêu tổ bàn tặng ta cơ duyên tiểu yêu tất nhiên suốt đời không quên ngày sau ta tất nhiên sẽ vạn phần báo đáp yêu tổ nói tốt ngươi và ta có một tia nhân quả liên kết có lẽ ngày sau có thể mượn ngươi một phần quăng cũng không nhớ rõ con kiến nói yêu tổ nói quá lời thế nhưng tiểu yêu nhất định xin nghe lời ấy thanh phong kinh ngạc nhìn thấy tình cảnh này hỏi hướng con kiến nói xảy ra chuyện gì con kiến thích thú nói chủ nhân yêu tổ kích phát rồi ta toàn bộ tiềm năng ta đã thành t i ể u kiến vương thân tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn trưởng thành độ cao cũng sẽ không bình thường đồng thời ta còn có thể thành lập một cái đàn kiến thanh phong không khỏi kinh ngạc nói ngươi tu vi y i ể u ớt mặc dù thành lập đàn kiến cũng không có ích lợi gì không bằng tốt đẹp tu lợi đi con kiến nói nếu không chủ nhân có chỗ không biết nói ta chỉ có thành lập đảng kiến có thể có được vô số tài nguyên đến thời điểm t i ể u sẽ trưởng thành phi thường nhanh thành t i ể u cũng càng ngày sẽ càng cao thanh phong không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dáng này hắn lập tức nói ra nói như thế ngươi cũng cũng không thể trở tại ta bên cạnh đi c o n kiến nếu như chủ nhân có thể đồng ý để ta tự tìm một chỗ thì tốt hơn như vậy ta cũng có thể tốt phát triển tốt lên chờ ta trở nên mạnh mẽ tự nhiên sẽ có thể giúp trợ chủ nhân thanh phong minh bạch ý của nó bất quá hắn vẫn không nghĩ để nó đi ra ngoài dù sao dựa theo nó lời giải thích đi sinh sôi nảy nợ đời sau ngày sau khó tránh khỏi muốn tại một chỗ gieo v à một phương a nghĩ như thế vẫn là lưu tại chính mình bên người bảo hiểm một ít đồng thời chính mình tài nguyên đầy đủ làm sao cũng có thể nuôi dưỡng bọn họ nghĩ tới những thứ này hắn liền nói ra vẫn là lưu tại ta bên người đi nếu như vậy ta cũng có thể giáo dục các người một phen nhìn thấy thanh phong không đồng ý n ó ly khai con kiến cũng chưa dây dưa chỉ có thể coi như thôi thanh phong tại tay nói với nó ngươi đã mở ra linh trí nếu như thế phải đi ta vạn mộ châu bên trong trước tiên tốt đẹp tu luyện chờ tìm tới tiểu hạt bọn họ tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra từ các nàng tại ngươi bên người ta an tâm con kiến nói thành phong nhìn t h đến đây biết này hòa thượng được cơ duyên xem ra lại có cao thâm đốn ngộ a liền lập tức thân thể biến đổi hóa thành vạn kiếm sinh rằng dốc khổng tước gặp được hắn như vậy mỹ mắt hơi nhảy một cái nhưng chưa nói thêm cái gì vào lúc này giáp viễn rốt cục mở hai mắt ra cùng lúc đó hắn trên người phật quang cũng toàn bộ thu liễm màng về chỉ là thời khắc này giác viễn trong hai mắt dĩ nhiên có hai cái phật tấn xoay tròn mà ra lập tức thu hồi trong mắt giác viễn rốt cục tỉnh lại hắn nhìn thấy thanh phong không khỏi hơi s ữ n g s ờ nói ngươi cũng tiến bảo thanh phong cười nhạt một tiếng nói đúng đấy khi ta tới ngươi liền ở ngay đây đốn ngộ đây giác viễn hơi gật đầu vừa nhìn về phía yêu tổ nói cảm ơn ngươi tặng ta trận này cơ duyên ta thật là có rất lớn thu hoạch yêu tổ nói không cần như vậy như vậy ngươi và ta trong đó tự có một đoạn duyên phận chỉ là hồng trần qua lại theo mây tan bây giờ chúng ta duyên phận đã hết thôi được rồi các ngươi cũng nên rời khỏi nơi này không linh cảnh cũng muốn liền như vậy đóng biến mất ở đây quảng đại thế giới bên trong g i á c viễn a di đà phật thiện hai thiện hai từ đây nhất biệt không biết có thể có gặp lại này g k h ô n g t ứ c nói có lẽ gặp lại chính là vĩnh hằng đi trương một nghìn sáu trăm năm mươi tám yên lặng chờ hoa rơi g i á c viễn nghe được lời nói của k h ô n g t ứ c nhưng là trong lòng có chút thương cảm c h ụ c nói không yêu trần thế phun hoa không biết hồng trần hối loạn nhàn nhìn hoa nở yên lặng chờ hoa rơi nguyên nhân ở trong đám người ta nhìn thấy ngươi d u y ê n l ế n diện ta nhìn thấy ngươi ở trong đám người nếu chúng ta duyên phận đã hết tiểu tăng chỉ có thể nói một câu hồng trần chuyện cũ theo dõi từ đây chân trời là người qua đường yêu tổ nói ngươi cũng không cần quyết tuyệt như vậy duyên đến duyên đi chỉ đến như thế thôi ngươi và ta kiếp trước kiếp này mặc dù có gốc m ắ c cũng chỉ là trong cuộc sống một đường phong cảnh mà thôi giáp viễn nhìn về phía khổng tước trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói ra a di đạp phận thiện thai thiện thai thanh phong mặc dù có chút nghe không hiểu hai người này lời nhưng vẫn là nghe được một ít manh mối giữa hai người này hình như có chuyện gì a chỉ là vào lúc này hắn cũng không dám hỏi vậy chờ hai người nói xong khổng tức nói thời gian đã đến ta t h i u đưa các ngươi ly khai đi giác viễn lại một lần sâu sắc nhìn khổng tức nhìn một chút dường như muốn nhớ thật kỹ dáng dấp của nàng một loại l i ê n thấy khổng tức hơi dương cao đầu trong miệng phát sinh vài câu tối nghĩa khó hiểu thần chú phù văn màu vàng từ trong miệng nàng phát sinh thiên địa cựu bắt đầu biến được mơ hồ đón lấy thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt biến hư hảo tiếp theo chính là hoàn toàn tối lên chờ trước mắt một lần nữa sáng ngời thời gian hắn đã đứng ở thiên kiếm sơn trước đồng thời còn có giác viễn cùng g i á c tâm cũng cùng tại hắn bên người lại trước mắt cái kia hư hảo kết giới lập tức liền bắt đầu mơ hồ trực tiếp biến mất không thấy hình bóng thiên kiếm sơn hạ chỉ có một hố s giác tâm nhìn thấy giác viễn cùng thanh phong lập tức hỏi thăm các ngươi đi nơi nào làm hại ta thật là khổ a thanh phong không khỏi hỏi dò, ngươi lại bị cái kia cá lớn đánh đi nơi nào giác tâm than thở một tiếng nói cùng ngươi tách ra ta tự bị vô số yêu vật của lấy vẫn luôn trong lúc đấu chưa bao giờ nghỉ ngơi chốc lát ta tốt tại ta kiệt sức thời gian một đạo hào quang đem ta bọc lại ta tự đi ra nghe được trải nghiệm của hắn thanh phong cũng chỉ có thể cười không nói xem ra hắn vẫn chưa đạt được một tia cơ duyên a thanh phong vừa muốn nói ra trải nghiệm của chính mình liền thấy trương phỉ cấp tốc mà đến rơi tại ba người bên người hắn nhìn mấy người lập tức liền kích động hỏi tham rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người thiên binh kia lại đi nơi nào thanh phong chỉ có thể nói rồi nói hắn không nhìn thấy người thiên binh kia giác viễn tại yêu tổ nơi nào đốn nộ càng là không biết mục thiên linh tồn tại mà yêu tổ càng là vì thanh phong giữ bí mật vì lẽ đó giác viễn thật sự không biết giác tâm càng là không cách nào biết được nghe được lời nói của ba người bọn họ chứ vì cũng chỉ có thể không nói gì đến đây thì tôi h đón lấy ba người đơn giản giảng thuật riêng mình trải qua đương nhiên thanh phong bên trên thuận miệng nói và i câu thiện ý lời nói dối dù sao hắn cùng với mục thiên linh sự tỉnh đánh chết cũng không thể nói không là chỉ là yêu tổ sự tình hắn còn là nói bất quá sao cái kia thôn thiên thần công không giống giống như vậy hắn cũng trực tiếp tẩn giấu rơi mất nghe xong mấy người tự thuật trương phi nói cảm tình các ngươi cũng là lấy cái cô quạng thực sự là chậm trễ thời gian bất quá nhìn trương phi ánh mắt thanh phong biết người này cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng bọn hắn dù sao chính là người ngu cũng biết mấy người này coi như là chiếm được chỗ tốt khả năng cũng sẽ không nói ra đi hắn chính là cái lòng dạ sắc bén người tự nhiên sẽ không đi đảo dễ hỏi đáy khiến người chán ghét phiền thanh phong lúc này nói ra việc này đã xong đến đây thì thôi các ngươi bên kia tình huống thế nào có thể có một ít tiến triển trương phi nói khó rất khó này tuyệt tiên trận vô cùng lợi hại chúng ta căn bản không cách nào đột phá tuy rằng một người có thể tiến nhập nhưng là trong đó hung h i ể m phi thường một khi rơi vào trong đó cần phải thân t ử đạo tiêu a thanh phong nói cũng được không bằng chúng ta liền như vậy nhìn nhìn này tuyệt tiên trận đến cùng có khác biệt gì chỗ trương phi rất tán thành nói ân đi thôi m ọ i n g ư ờ i cái này đại cao thủ đến nếu như còn không được có lẽ chỉ có thể lại tìm càng thêm lợi hại người đến thanh phong không có đáp lời nói dù sao hắn cũng chỉ là đến đục nước méo cỏ ứng phó một chút mà thôi nghĩ muốn hắn thật sự xuất lực đương nhiên không thể rất nhanh mọi người đi tới trước đại trận vương thanh phong có thể nhìn thấy tuyệt tiên trận thượng khí tức vân quanh như cùng một cái lồng lớn giống như vậy cái kia toàn bộ tuyệt tiên lĩnh gói lại nhìn thấy được mật không ra gió tại nhìn đại trận kia bên trong mây gió biến ảo không ngừng dường như có thể tiêu diệt hết thể tựa như này tuyệt tiên trận thật không đơn giản a thanh phong hai mắt híp lại nói chừng phỉ đương nhiên hiện tại mọi người đều đang nghĩ biện pháp chỉ cần phá này tuyệt tiên trận thiên kiếm tông coi như là triệt để diệt vong thanh phong trần trừ chốc lát nói nói dễ dàng cái nào có như vậy nhẹ ngươi hay là trước theo chúng ta nói một chút đại trận này có khác biệt gì cho đi trương phì hơi gật đầu nói trận này chính là dùng tiên tiên ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành cờ làm là trận nhãn diễn sinh ngũ hành ngũ phương ba thần đạo trong đó cần phải lại s ắ p nhập vào tiên tiên trí bảo trận này cùng sở hữu m ộ ư ơ i cánh cửa phân đông nam tây bắc bốn môn tám cái phương hướng trên dưới hai cánh cửa vào trận người sẽ thần trí mê loạn trải qua vô cùng lực lượng hủy diệt ở giữa ngũ hành biến huyện không ngừng có thể diễn biến hồng hoang thế giới xuất hiện hải dương bầu trời chim m u ô n g thủy tảo thương hải biến thành rộn dâu nhất n i ệ m chủ sinh nhất n i ệ m chủ chết kinh khủng nhất chính là ở giữa tuyệt tiên nhận có thể chém chết tất cả tiên thể tuyệt nhận bên dưới hết thầy đều là cho bụ lúc này thiên kiếm tông liền ra tới hợp làm g i ế t nghe đến mấy câu này thanh phong không khỏi s ư n g sở không nghĩ tới trận này lợi hại như vậy bá đạo muốn là thật như vậy chính là mình tiến nhập đại trận bên trong cũng có hay không tận nguy hiểm a hắn vốn là vô ý ở cùng thiên kiếm tông không qua được chỉ là nếu đi tới nơi này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn tổng phải làm những gì mới tốt đi nghĩ tới những thứ này hắn liền nói ra vô luận như thế nào ta đều muốn nhìn nhìn mới tốt giáp viễn giờ khắp này cũng đứng ra nói ta cùng đi với ngươi giáp tâm cũng nói làm sao có thể không tính ta một người chương phi nhìn thấy mấy người như vậy gật đầu nói ra Tốt, các người đi xuống ta vì là các người l ự c trận thanh phong cùng giáp viễn giáp tâm t i ự u bắt đầu quay về đại trận đánh tới vất quá chốc lát thanh phong t i ự u t h a m dò trong đó t h i ệ t hơn chỉ thấy hắn thần lực phun trào t i u đem đại trận đánh ra một cái miệng nhỏ hắn lập tức liền chui vào đi vào đi tới đại trận bên trong thanh phong liền thấy phong vân q u a y lên phía trước một mảnh hỗn độn cũng không biết mình là vào cái nào một môn có thể thấy được cái kia hỗn độn bên trong vô số kiếm khí phun trào quay về hắn tự i u i ế t tới thanh phong chỉ cảm thấy sát khí kia vô cùng lợi hại bên người có vô số ánh đao xẹt qua một loại Mà Giác trận â Tâm m điểm cùng Giác cách ngạc Giác cánh cửa, cũng Viễn đứng hắn không tương nơi này kinh không nói, năng này hôn độn chính là môn, chúng ta từ nơi này xông Tiểu tại đối với thôi. về tự ta từ t đó khả phía xa, là là ư nhưng như ớ c Thanh Phong nhưng nói, v y c h ẳ g phải là đ ế này rồi thiên môn, có c lẽ n n g g thêm u hiểm. Giác Viễn nói, trận này không phải chuyện nhỏ không bằng chúng ta tách ra thăm dò một phen thanh phong gật đầu nói như vậy rất tốt tìm tới đường đi chúng ta tách i u l ẫ ra mà đi lập tức tiểu biến mất tại đại trận này bên trong trước 1659, xuất công không xuất lực. thanh phong nhìn thấy r ắ c viễn cùng r ắ c tâm ly khai lập tức liền câu thông mục tiên linh cung nàng nói rồi tình huống của nơi này mục tiên linh lập tức đã bị thả đi ra thanh phong nhìn về phía nàng nói làm sao bây giờ không bằng ngươi d ạ y ta tiến nhập phương pháp chúng ta đi thiên kiếm tông bên trong nhìn nhìn nghỉ ngơi một hồi chúng ta tại liền như vậy ly khai mục tiên linh nhưng là nói ra tiến vào trong trận cần trả giá rất lớn đồng thời sư tổ nói cho ta không phải đi về để ta trước tiên xa cách nơi này đồng thời ta cũng không muốn mang người khác đi vào nói như vậy phiền phức khá nhiều ta cũng không tốt cùng sư tổ giải thích cái gì v ạ nếu nhất xuất hiện chẳng thiên chỗ phải xuất xuất, ta cái i gì sơ là k m nhiệm lắm chính mình mà tông tội Thanh tới thực tử trong tín thôi, bất không không nhân. Phong nghĩ nàng nói nữ này lòng vẫn chính gì, đây kỳ là sẽ ở ở q á đây đều là như â n chi h t như g t n tâm có thể nguyên. Nàng không có khả năng dùng thiên kiếm tông thân ra tính kiếm mạng có có cực không khả đánh nguyên. Nàng năng dùng đến tin ra của thế a đi. Nếu n ư như h t thanh phong chỉ có thể cho là nàng có c h ú c ốc nhưng là có thể tu luyện tới nàng tu vi này như thế nào lại n g ố c đây kỳ thực thanh phong không nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu nhất đó chính là mục tiên linh cũng không biết đem hắn mang về phải nên làm như thế nào kể rõ thân phận của hắn đây nếu như bị sư tổ biết mình bị hắn khế ước sự tình không phải được đem hắn đánh giết một trăm lần không thể thanh phong cũng không nói thêm cái gì bất quá mục thiên linh vẫn là nói ra chúng ta có thể tại ngoại vi nghỉ ngơi một hồi nơi này vẫn chưa có quá nhiều nguy hiểm nếu như ngươi sợ người khác nhìn thấy ta dạy cho ngươi phương pháp tranh né qua thanh phong tập luyện phương pháp của nàng lập tức liền sắp nhập vào trong trận pháp không hề bị trận pháp làm thương tổn cứ như vậy hắn tranh né t i ể u này cơ hội thanh phong vẫn là tốt đẹp nghiên cứu một cái trận pháp này muốn biết hắn chính là rất thích trận pháp người bình thường cũng sẽ cùng lao ma đầu còn có ngạo thông tin ê câu t h ô n g một phen dù sau này hai lão ở trong đầu hắn mặt chính nghiên cứu tuyệt thế đại trận làm không biết mệt chỉ là này tuyệt tiên trận vô cùng lợi hại cũng không biết hai tên kia có thể không phá giải đương nhiên hắn chỉ là muốn muốn tôi h tự nhiên sẽ không để hai người bọn họ đi ra phá trận tuyệt tiên trận dưới cái nhìn của hắn xác thực vô cùng lợi hại đây mới là tiên gia đại trận hắn nghiên cứu một hồi tổng kết ra được đạo lý không biết qua bao lâu giáp viễn cùng giáp tâm đã trở về có thể thấy được hai người chật vật không lớt trên người bảo ý áo cả xa đều rách nát lên thanh phong thấy vậy tới ngay đến hai người bên người giáp viễn nhìn thấy thanh phong một thân hoàn hảo không khỏi kỳ quái nói đạo hưu vẫn chưa gặp phải cái gì cửa hải khó thanh phong nói ta có biết trận phát một hai rất nhiều nguy hiểm đều tránh khỏi đáng tiếc là phía trước thái quá h u n g hiểm nhân lực không địch lại cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá a giáp tâm rất tán thành nói ngươi nói rất đúng như vậy như vậy chúng ta hãy đi về trước đi xá được t h ừ a hải gian quá dài tăng thêm trò cười mà thôi ba người than thở một tiếng cũng chỉ có thể như thế phía ngoài trương phỉ chính nóng trông nóng trông liền thấy ba người lục tục từ trong trận bay ra nhìn thấy mấy người bộ dáng trật vật trong lòng hắn tự có một tia không tốt cảm giác giác viên nói a di đà phật thiện hai thiện hai trương đạo h ư u không là hòa thượng không xuất lực thật sự là hòa thượng h ư u tâm vô lực giác tâm gật đầu nói cũng thế thanh phong thật sự là xin lỗi trận pháp này thay đổi thất thường vô cùng kỳ dị bằng vào chúng ta lực lượng căn bản không cách nào phá mở bất quá ta đúng là có một người chọn ngươi có thể cân nhắc một cái trương phi nghe nói như thế không khỏi mặt lộ vẻ thích thú nói ai ai lợi hại như vậy thanh phong ngươi có thể nghe thái bạch kim tinh đại danh năm đó người này bất quá một trưởng lực lượng cựu hàng phục chín đại yêu thánh người này pháp lực thông thiên đối phó đại trận này có lẽ không tại lợi hạ năm đó có người nói người này là đại la kim tiên người số một là vậy nghe đến đó trương phỉ sắc mặt khẽ thay đổi có chút hơi khó nói ra thái bạch kim tinh ta sớm có t h a y nghe nhưng là người này nơi nào tốt như vậy mời thiên đế đều muốn cho hắn ba phần m ỏ n g mặt người khả năng không biết người này tại thiên đình đó là như cá đ ư ờ nước g n an rất mở đa số đại năng hạng người đều là nhân gia bằng hữu mặt mũi vạch thẳng dựa vào ta lực lượng khó rất khó a bất quá sao ta ngược lại là có thể đi tìm chủ chiến tướng quân khương rằng nghĩ một chút biện pháp thanh phong nói ân ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây chẳng qua là ta chuyện kia ngươi nhìn làm sao làm trương phi nói việc này đơn giản sao ta còn cần ở lại chỗ này một quãng thời gian bất quá không bao lâu nữa ta tự sẽ trở lại thiên đình một chuyến đến thời điểm ta tự sẽ thông báo cho cùng ngươi chỉ là ngươi mới vừa tới mấy ngày không lại nhiều lưu một ít ngày thăng à thanh phong nói thật không dám dâu dếm ta còn có một chút chuyện quan trọng đi làm phá vỡ này tuyệt tiên trận cũng không phải nhất thời n ữ a khắc là có thể hoàn thành sự tình ta cũng không thể tổng ở lại chỗ này ma giới việc ngươi hẳn biết chứ chẳng bao lâu nữa ta thì đi cái kia ma tộc chiến trường một chuyến nghe được thanh phong những câu nói này chương vị cũng sẽ không khó xử thanh phong việc nói cho hắn đợi chờ mình tin tức liền được. liên được liền thanh phong cũng không quấy giấy nữa cùng đám người chào từ biệt giác viễn sắp đi thời gian nói cho thanh phong có thời gian có thể đi hắn trong phật môn nhìn lên một chút thanh phong tự nhiên đồng ý thanh phong đi rồi hắn không có lại đi thiên đ ỉ n h mà là hướng về xuyển giáo chạy trở về trên đường thanh phong thả ra mục thiên linh hai người kết bầu bạn mà đi thanh phong lại cùng nàng hỏi thăm một ít thiên kiếm tông sự t ì n h đồng thời nói cho chính nàng tiếp theo hành trình hỏi dò nàng có thể có ý kiến đến gì mục thiên linh nói ta không có gì cụ thể ý nghĩ chỉ n g h ĩ trước tiên đem thiên kiếm chính thức tập luyện m à t h à n h ta kiểm tra một phen này thiên kiếm chính thức vô cùng lợi hại lấy tu vi của ta có lẽ chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất cùng thức thứ hai kiếm pháp còn lại mấy thức căn bản không cách nào tu luyện chỉ có thể chờ ta lên cấp đại la phía sau lại tính toán sau kiếm pháp này không hổ là ta tổ sư sáng chế thật là vô cùng lợi hại thanh phong nhìn về phía mục thiên linh nói như vậy như vậy ngươi tiếp tục cùng tại ta bên người vẫn là chính mình đi tìm một chỗ tu luyện mục tiên h linh nói ngươi có thể yên tâm để ta ly khai thanh phong nói đương nhiên yên tâm chỉ là bên ngoài hiện tại vô cùng nguy hiểm Thân phận ngươi của một khi không nhìn như bại tới ngươi bằng lộ cũng trọc sắc cơ, tận cùng sẽ ta ta vô vậy, đường i giáo, xỉn t r ớ c chỗ của cũng Mục chút chỉ tiên trốn tại chỗ ở của ta, nếu như vậy, ngày sau ta cũng tốt tìm tiên một chút nói, Ân, vậy thì Một ngươi. linh nói, ngươi bài đi. nếu như ngày nghĩ ơn, an ở sau dựa suy ư vậy, vậy vào đ không nói chuyện hai người cấp tốc chạy tới x ỉ n giáo mà đi kỳ thực này một lần trở lại x ỉ n giáo thanh phong một mặt là nghĩ muốn chờ đợi trừ ư phỉ một mặt là nghĩ muốn đi trước đem cái k i a huyền ngọc động tiên tiến nhập một lần dù sao hắn tại thiên đình chọc tới đại họa còn không biết phía trên có thể hay không trách tội xuống như vậy như vậy hay là trước đem chiếm hết lợi lộc lại nói trở lại x ỉ n giáo hắn liền mang theo mục thiên linh đi tới động phủ của mình ngày thương núi vấn tâm ngay trước thanh phong cho mục thiên linh giới thiệu thần nông thần nông tuy rằng tu vi không cao nhưng lại là đan đạo đại sư thông thường như vậy người đều rất được người kính trọng mục thiên linh tự nhiên cũng không có coi thường hắn Trước 1660, tuế nguyệt qua lại. Thanh phong để mục thiên、linh、tiến một thiên một rất tì hướng đường mục của ngọc chạy qua huyền quen, Phong linh động mình, đón lấy hắn lại an bài một phen, liền hướng về huyền ngọc động thiên mà đi. Nay một lần hắn nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền lấy lại. lại bài đi. phủ vào để mà về xe vì làn này hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng tuế nguyệt qua lại là nhất vô tình à, không nghĩ trong nháy mắt chính là mấy trăm năm chính mình cũng từ một cái hồ hồ đồ đồ thiếu niên đã biến thành tu vi như thế đại tiên kỳ thực này hết thể đều là hắn trước đây không có dự liệu đến hắn lắc lắc đầu không nghĩ này chút chính là đứng dậy bay vào thủy liêm động bên trong nơi này còn là dáng dấp như vậy huyền ngọc phủ kín toàn bộ han g đ ộ n g thanh phong sâu sắc hút một khẩu huyền ngọc khí chỉ cảm thấy rác tâm thần lập tức t i ể u an ninh hạ xuống hắn nhanh chân tiến vào bên trong rất nhanh liền gặp được cử động nơi vô nhai tử hắn nhìn người nọ lập tức nói ra đệ tử báiến sứ th vô nhai tử mở hai mắt ra nhìn về phía hắn chốc lát hơi gật đầu nói h ừ n g huyền ngọc động tiên h nguy cơ đã giải trừ ngươi có thể tiến vào nói hắn liền đối với phía sau hư vô chỗ một điểm nơi nào t i u xuất hiện một cánh cửa ánh sáng thanh phong giờ khắc này hỏi thăm đi vào trong đó có thể phải chú ý chuyện gì vô nhai tử nói không cần chỉ là nhìn ngươi cơ duyên làm sao mỗi người tiến vào bên trong cảnh sắc đều không giống nhau chỉ là nhìn vận khí của các ngươi đi thanh phong không nói thêm gì nữa liền hướng cái k i a trong động khẩu một bước bước vào trong đó thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng tự xuất hiện ở một thế giới khác bên trong tiền phương của hắn là một rừng cây những cây đó toàn bộ đều là h ỏ a màu đỏ nhất để người cảm khái là trên lá cây mặt lại vẫn có h ỏ a diễm không ngừng tiêu đốt đại địa bên trên dòng sông chạy xuôi không là trong suốt nước sông mà là màu máu đỏ dung nham hắn hình như đi tới h ỏ a thế giới hắn đi vào trong rừng cây kia có thể nhìn thấy cây cối rất cao lớn mỗi một gốc cây đều có vài chục trượng cao rắn dấp chúng nó thân cây thẳng tắp tại bên trên năm triệu nơi cả viên trạc cây tự bắt đầu t h n g ra xa xa nhìn tới d ư ờ n g như một đoá hoa tươi một loại chỉ bất quá đoá hoa này là đỏ tươi màu sắc mà những trên cây kia có thể thấy được một ít hoa hỏa điệu rơi tại bên trên trên người của bọn nó đều không ngoại lệ đều có hỏa diễm tiêu đốt mà ra nhiệt độ của nơi này rất cao quay nướng phi thường giống một đầu đầy người đều là ngọn lửa con cọp từ trên một cái cây nhảy xuống nó ngăn cản thanh phong đường đi con cọp trong mắt hung quan g rạ rỡ nhét mở một há to mồm quay về thanh phong gầm h ế t lên con hổ này tuy rằng thân cao khoảng một t r ư ợ n g nhưng là đối với hiện tại thanh phong tới nói thật sự là không đáng giá được nhắc tới hắn quay về con hổ kia một chỉ điệp ra một đạo tinh quang bắn n h a n ra tự đem con hổ kia đánh bay ra ngoài con cọp bị đau nhưng càng thêm hung hãn quay về thanh phong nào tới nhìn thấy cái tên này không biết điều vốn định giữ nó một mạng bây giờ nhìn lại chính mình vẫn là thái quá thiệt lương Vâng a h Hắn một quyền đánh ra con cọp tại chỗ đã bị đánh vỡ ra được cái gì đều không có lưu lại nay một tiếng vang thật lớn dường như đã kinh động trong rừng hung vật liền thấy vô số s o n g huyết con mắt màu đỏ nhìn về phía thanh phong đón lấy vô số hung thú thân ảnh rồn d ậ p từ trên cây n g ả y rụng mà xuống chúng nó quay về thanh phong nào tới thanh phong lạnh rên một tiếng hai tay một đống nhất thời bóng dương tự nhấc lên to lớn gió xoáy đến cái kia g i xoáy đảo mắt tựu thông thiên triệt địa mà lên đem vô số hung thú quấn vào trong gió lốc phía trước có g i xo x hắn thản nhiên tự đắp đi theo đằng sau những hung vật kia chỉ cần dựa vào một chút gần hắn tất nhiên cũng bị cuốn vào trong gió lốc cứ như vậy một đường h ư u kinh vô hiểm đi ra rừng tây hắn một cái búng ngón tay đánh ra bao tắp nổ vang một tiếng t i u tản ra đến vô số hung thủ rơi xuống đất mơ mơ màng màng đều ngửa nằm ở nơi đó căn bản là không đứng dậy nổi này chút dĩ nhiên không phải thanh phong sẽ quản hắn tiếp tục đi về phía trước phía trước chính là cái kia rung nham sông mặt sông rất rộng hắn dò ra thị huyết chi rực chạy như bay mà đi một đường trên sông bên trong không ngừng xuất hiện cả người đỏ bừng cá lớn nhưng là cũng bị thanh phong rất khinh xào đánh bại r vượt qua sông thanh phong chỉ cảm thấy này huyện ngọc động thiên cũng không có cái gì sao hung vật đúng là rất nhiều đáng tiếc không có một cái lợi hại giờ khác này tiền phương của hắn là một toàn núi lớn hắn núi mà lên không chờ một lúc thời gian liền đi tới núi lớn đỉnh phong nơi đứng ở chỗ này hắn nhìn về phía trước không khỏi đứng chết chân tại chỗ hắn không nghĩ tới phía trước làm người khác chú ý nhất là một thân cây cây kia cao tới vạn trượng bên trên dĩ nhiên kết liếu mười cái thái dương bọn họ thiêu nướng đại địa trên mặt đất mặt toàn bộ đều là khe nứt khô cạn không nớt tại đại thụ kia xung quanh vạn dằm bên trong thật l à tức có không sinh a có thể thấy được có rất nhiều thần cao trăm trượng cự thú nằm dạp tại đại thụ ngoài vạn dặm bọn họ có đ ả tọa có tu luyện đều đang hấp thụ trên cây kia tinh h ỏ a lực lượng đây là cây gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam đại thần thụ một t r o n g cây phủ tang à muốn là thật như vậy này huyền ngọc động hắn cũng thật là thần kỳ vô cùng nơi a loại này thần trên cây chính là một mảnh lá cây cũng đều là tột u cùng bảo vật đây như vậy như vậy chính mình chẳng phải là muốn phát đạt bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại dù sao cây này nhưng không đồng nhất giống như đây hắn chính suy nghĩ trong đó liền thấy một cái trăm trượng cao vật lớn không biết rút cái gì đó trực tiếp hướng về trên cây kia chạy nhanh tới có thể không nghĩ cái tên này khoảng cách cây này còn có ngàn dặm xa trên cây kia một cái thái dương tự bay lên đảo mắt bay đến cái kia v ư ợ n lớn bên người tự bay về nó nhào xuống v ư ợ n lớn gào thét một tiếng liền muốn cùng cái kia thái dương liệu mạng đáng tiếc là chỉ nhìn thấy t r ó i mắt hào quang lẩng lánh mà lên chờ hào quang tàn đi thái dương đã bay về tới trên cây v ư ợ n lớn nhưng ngốc ngẩn người tại đó không núp đ í c h thanh phong không minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm một trận gió nhẹ thổi qua cái kia vượt lớn thân thể tự hình như hạt cắt giống như vậy chút xuống mà xuống đảo mắt tựuổi tung bay đất nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng kinh sợ tốt tại vừa rồi chính mình còn không nút n í c h thân xem ra này tham dục tắc h u á i cũng muốn có bản lĩnh đó mới được gã hắn kích động cánh vai đi tới đại thụ trước người ngoài và giảm lệnh hắn không có nghĩ tới là n à y chút cự vật liếc mắt nhìn hắn phía sau vẫn chưa công kích cùng hắn trong lòng hắn nghĩ đến chính mình cùng những tu luyện kia muốn so sánh với có lẽ ở trong mắt tự thú hiện ra hơi không đủ nói lúc này hắn có thể đủ cảm nhận được cái tia thái dương chi lực thật là nóng rực cực kỳ mắt trần có thể thấy thái dương tinh lực trôi nổi ở giữa không trung chúng nó dường như từng tia dây nhỏ một loại ngưng kết ra có thể tưởng tượng được những thứ đồ này đến cùng biết bao câu đ n g như vậy địa phương thật là tu luyện hỏa hệ thần công tuyệt thế bảo đ ị a n ế u như có thể để hắn vẫn đợi ở chỗ này tu luyện hắn thật vẫn đồng ý đáng tiếc là coi như là nhân gia đồng ý hắn cũng không có thời gian a dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây hắn nhìn về phía phương xa đại thụ trong lòng đ ă m chiêu không khỏi nghĩ đến nếu như cái tia cây phủ tăng t i ể u là cơ duyên của mình hắn lại nên làm như thế nào đây Trước Tiểu tại thanh phong trong lòng suy tính thời cực 1661, nóng phong lòng điểm suy kỳ thực này thái dương chính là tam túc k i m o chúng nó bay người lên vây quanh cây phủ tang nhìn thanh phong không rõ vì sao vô số yêu thú giờ khắp này cũng nhìn về phía cái kia cây phủ tang nghĩ muốn biết chuyện gì xảy ra có thể thấy được thần thụ kia bên trên đ ỗ n g nhiên dâng lên vạn trượng hỏa diễm cái kia hỏa diễm nóng rực không nớt thanh phong tuy rằng khoảng cách nơi nào và dặm vẫn có thể cảm giác cả người đều nóng rực phi thường lúc này liền thấy cái kia hỏa diễm bắt đầu thu liễm cuối cùng dĩ nhiên ngưng hóa thành một cái quả cầu lửa hỏa cầu kia càng nhỏ sinh cuối cùng hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ hạt trâu màu đỏ ngỏm trôi thanh phong thắn nói hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có h ỏ a tinh chi châu vật ấy đối với hắn đương nhiên có tác dụng lớn muốn biết lọ đá nhưng là hấp thụ thủy tinh châu mộc tinh châu kim tinh châu còn thiếu này h ỏ a tinh chi châu cùng thổ tinh châu hắn còn thật nghĩ nhìn nhìn hấp thụ những thứ đồ này phía sau nó sẽ biến thành bộ giá gì vì lẽ đó này h ỏ a tỉnh chỉ châu đối với hắn mà nói tác dụng phi thường to lớn không chỉ có như vậy hắn có thể nhìn thấy vô số yêu thú đều đối với cái k i a h ỏ a tỉnh chỉ châu g ụ c giả g ụ c dịch xem ra vật ấy không chỉ có đối với hắn hữu dụng đối với này chút yêu thú tới nói cũng tác dụng to lớn rốt c ụ c có cái kia cự yêu cũng không cầm giữ được nữa hét lớn một tiếng tựu s ô n g lên trên có yêu dẫn đầu tất cả yêu đều kích động chúng nó đều hướng phía trước sông lên trên này một lần những tam túc kim ô kia cũng không có động có lẽ là yêu quá nhiều chúng nó căn bản làm không dậy nổi đi cái kia chút yêu điên rồi giống như vậy dùng sức hướng phía trước sông lên trên vào thời khắc này những kim ô kia trên người chọn buộc phát ra trói mắt hào quang nhiệt độ của nơi này đột nhiên tăng lên trên vô số nóng bỏng khí tức phun ra thanh phong trong lòng kinh sợ không nghĩ tới những tam túc kim ô kia vẫn là không để cho bọn họ tùy ý tới gần a hắn hôn tại những trong yêu thú kia chỉ cảm thấy phía trước nhào mặt hơi nóng kéo tới một đợt so với một đợt cực nóng cực kỳ hắn bất đắc gì cũng chỉ có thể vận chuyển hỏa thần công vê anh trên người hắn nhất thời bốc lên cao mấy trượng hỏa diễm gần rồi càng gần hơn rất nhanh lũ yêu tiểu khoảng cách cái kia cây phủ tăng còn có không tới ngàn dặm nơi chỉ là nơi này càng thêm cực nóng hình như đem người thả trong hỏa nướng một loại không đúng có lẽ loại này thuyết pháp rất không chính xác dù sao này nhiệt độ cần phải so với kia hỏa không biết cao bao nhiêu lần hẳn là đem người ném tới trong nham tương mặt loại cảm giác đó đi nóng vô tận nóng để người hít thở không thông cái kia loại nóng nhưng là vì là cái kia hỏa tinh chi châu tất cả yêu đều liều mạng cơ hội chỉ có một lần mọi người đều muốn được hạt châu kia chỉ có xem ai tu vi càng cao hơn càng thêm lợi hại từ chín trăm dặm thời điểm t h u bắt đầu có yêu thả c h ậ m bước chân đón lấy có yêu bắt đầu ngã xuống giống có yêu không cam lòng lớn tiếng kêu to có thể cuối cùng vẫn là l ù i bước càng đi về trước đi còn dư lại yêu thú thì càng ít lên thế nhưng thanh phong còn có thể kiên trì ở hắn không thể từ bỏ dù sao nếu như bỏ qua nghĩ muốn tìm lại được loại này hỏa tĩnh trì châu cũng không biết muốn không biết năm tháng nào nữa nha thời khắc này theo cái kia hơi nóng càng ngày càng áp sát Thanh thấy thường một Phong chỉ cảm thấy phi thường khó chịu, cả người cảm cả có lúc o nào so ạ i giác, rồi, cái kia bị xé nước cảm giác. Tuy rằng hắn thận công, nhưng là còn không cách nào cùng này hỏa、so、sánh、a、gần、rồi. càng gần hơn, phía trước còn chính tăng. cảm cách trước có chăm dặm tuy cây hỏa hỏa phía sẽ A là là l phụ này vô số yêu vật cũng bắt đầu hiếm kéo lên hắn ngẩng đầu nhìn qua có thể kiên trì tới đây cũng bất quá trăm m à thôi giờ khác này hắn khoanh chân mà ngồi cần chậm một chút trong lòng hắn cũng tính toán nói như vậy đi xuống e sợ không được chính mình nhất định phải bị nướng thành cho s á m không thể a trong lòng hắn như vậy nghĩ không khỏi phun ra tam vị chân hỏa đến hắn nghĩ muốn nếm thử một lần tam vị chân hỏa có thể chống cự hay không cùng hấp thu này chút nhiệt lượng để hắn cao hứng là tam vị chân hỏa vừa ra tới cựu đem hắn gói lại hắn thân thể lập tức liền không tại nóng như vậy đồng thời tam vị chân hỏa lại vẫn có thể không gãy hấp thu loại này nhiệt lượng đến lớn mạnh bản thân thanh phong một lần nữa khôi phục tự tin hắn nhanh chân đi về phía trước rất nhanh hắn lại đi rồi rất xa phía trước lại có một ư ơ i dặm nơi chính là nơi cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cái kia cây phủ tăng vỏ cây cùng lá cây đều vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn đi qua nơi này cựu có thể lấy được cái kia hỏa tinh chi châu nhưng là hắn nhưng bây giờ không cao hứng nổi bởi vì còn có mặt khác ba người giờ khác này cũng đi tới nơi này có thể thấy được một màu lửa đỏ chìm lớn một đầu màu lửa đỏ sư tử ba đầu còn có một đầu hỏa t ê châu tốc độ của bọn họ hầu như đều không kém những người này đều đối với cái kêu hỏa tinh chi châu nóng lòng muốn thử mà đúng vào lúc này kim ô năng lượng lại một lần b ộ phát ra một lần này năng lượng càng thêm to lớn nóng bỏng hỏa diễm đem đại địa đều nướng ra một tầng hỏa diễm thanh phong cảm nhận được càng thêm nóng rực lực lượng hắn không thể không toàn lực vận chuyển hỏa t h à n công có thể đập vào mặt hơi nóng nhưng để hắn một lần nữa dừng bước nóng quá nóng lại đi về phía trước đất bước tự muốn đi vào cái k i a kim ố hỏa d i ệ m trong phạm vi trong đó càng thêm cực nóng thanh phong lấy ra một khối tiên tỉnh ném vào liền thấy tiên tỉnh nháy mắt hỏa tan ra hắn đầu lông mày không khỏi một trọn trong lòng hoảng sợ không thôi muốn biết này tiên tỉnh chính là cực kỳ kiên cố đồ vật thông thường chỉ có thể chậm d ã i hấp thu ở giữa tiên linh khí muốn nghĩ hỏa tan vật ấy cần phải nhiệt lượng đi đến triệu nhiệt độ mới có thể tình huống như thế bên d ư ớ i cũng chỉ có cái k i a trong lò luyện đan c ó thể hoàn thành đi hắn không khỏi cảm thán này tam túc kim lồi thật sự không thiệt thời được gọi là đại nhật chỉ thần quả thực là vô cùng lợi hại a g i khắc này hắ mà là tại ngắm nhìn nhìn nhìn mấy cái khác ra hỏa làm sao chim lớn không hề do dự v ọ t tới nhưng là tại cái kia chim lớn vọt tới tinh hỏa châu phía trước bất quá khoảng ba triệu nơi thân thể của nó thể dĩ nhiên bỗng dưng biến thành đất cát nó lại bị hòa tan đi thanh phong không khỏi cảm thán nơi đó nhiệt độ hoặc là đã có thể đi đến hơn một nghìn thậm chí hơn một tỷ nhiệt độ đi như vậy như vậy coi như là hắn cũng không dám động chạm cái kia lĩnh vực a có thể chim lớn chết nhưng chưa để còn dư lại hai cái yêu vật từ bỏ chỉ thấy chúng nó hai mắt đỏ đậm tiếp tục đại bộ mãi tiến rất nhanh hai tên kia cũng đến rồi hòa tinh chi châu trước người nay một lần hai tên này dĩ nhiên không có bị trực tiếp hòa tan liền thấy cái kia sư tử ba đầu một khẩu đem hạt châu k i a n u ố t xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nghĩ đến học rồi cái kia sư tử vẫn là kỹ cao một bậc a t i u tại hắn nghĩ muốn từ bỏ thời điểm cái nào nghị sư tử một tiếng h é t thảm toàn bộ thân thể phát sinh ngọn lửa màu và nóng tùy theo thân thể của nó thể tự bắt đầu hòa tan lên đảo mắt t i u biến mất chỉ có cái kia hỏa tinh chi châu di lưu ở nơi đó thanh phong mắt nháy mắt sáng lên lại nhìn con kia tê giác trong mắt hào quang lấp loe không ngót nó dỏ ra một cái chân đến thả tại hỏa tỉnh chỉ châu phía trên nhưng là hạt châu kiết nhưng không có phản ứng gì tê giắc nhìn đến đây con ngươi không khỏi chuyển động lộ ra rảo hạt hào quang